Chương 298, không điều mạng người. Quyển trục vương sau, một người kêu lượng thường mội tử đối chính mình may và làm quảng cáo. Này hào là mỗi kiện chỉ thu 30 kim, 30 kim, thật sự chỉ cần thu 30 kim, mỗi kiện chỉ thu 30 kim, 3 cấp may và hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Trên cơ bản cùng toàn Trung Quốc TV thẳng tiêu một cái tính tình. Thợ rèn, làm nghề ngội dựa lực lượng, thợ rèn là vì trí tuệ cùng mồ hôi kết tinh, đem đạt tứ cấp thợ rèn thành chiêu hợp tác hiệp hội, lẫn nhau doanh cùng có lợi. Giờ y, tự nhiên người thủ hộ, thuần khiết tự nhiên lực lượng vận dụng giả. Bốn sao chuyến trước, vô địch người, vô kẻ thù, tìm một thực lực cường đại hiệp hội. Mố mội tử, nữ, 19 tuổi. Tìm liệp ma một nửa kia du lịch, nhưng video. Mố đại thúc, nam, ly dị không con, sự nghiệp thành công, có phòng có xe, tìm 20 tuổi dưới nữ tính chi âm. Sợ, mặt trược chiến đội nhân mô đội viên hiện thực có việc rời đi, thành chiêu một người tam chuyển 4 năm sao vong linh xạ thủ văn vẹo pháp sư, trường thương khách hoặc là vong linh vụ sư, như bê mới đến. Tiên tiền tiền, buồn phòng làm việc đã thành công vận tác giá trị cao tới 10 vạn kim khế ước, như có đại cỡ trung vị thác, xin yên tâm liên hệ. Người có sâu răng, mau thử xem 20 bài kèm đánh răng, người xem khoang miệng vì khuẩn rõ ràng giảm bất nảy sinh. Dựa, hiện thực quảng cáo đều chạy vào. Người chơi một mảnh tiếng mắng. Chư chư hiệp buồn bực hỏi, không phải không thể thu nhân dân tại sao? Bụn. Kem đánh răng xưởng đem nhân dân tệ đổi thành kim không phải có thể sao? Hứa khai giáo dục nói. Là, ta buồn, người nào đó mới thông minh. Chư chư hiệp thực không cao hứng đỉnh một câu. Hứa khai vừa nghe, ai nha, chư chư hiệp khi nào cũng sẽ xử tiểu tính tình Không khỏi hỏi, heo heo làm sao vậy? Sẽ không xem bản tin thời sự đi. Không như vậy cao cảnh giới. Chư chư hiệp trả lời. Nhạc khai ở kênh nói, ai đều không nghĩ người khác nói chính mình buồn, đi bộ, kiểm điểm. Nga, heo heo ta sai rồi. Chư chư hiệp hỏi, nào sai rồi? Căn cứ nghiên cứu, theo chỉ số thông minh sắp hàng ở động vật giới vị thứ ba. Diệp hàng sửa đúng, đệ thập vị. Nga, chết đi bộ, người cho ta chờ. Chư chư hiệp cắn răng. khéo heo, heo ngươi không sao chứ? Nhạc Nguyệt cũng cảm giác chư chư hiệp không đúng, quan tâm hỏi, đi bộ nói giỡn. Không phải, hắn chính là xem ta buồn. Hứa khai buồn bực hỏi, ta khi nào xem ngươi buồn? Chính là quỷ A. Nga! Hứa khai bừng tỉnh, nguyên lai like là việc này. Chính mình đối chư chư hiệp tỏ vẻ trò chơi có quỷ hành vi cùng thái độ tỏ vẻ khinh bỉ mà thôi. Chẳng lẽ chư chư hiệp khi còn nhỏ đối quỷ có bóng ma tâm lý? Hứa khai đem không tiếng động giày phát đến kênh đội ngũ, ngươi xem ta giúp ngươi bắt được quỷ. Nguyên lai like là ngươi cái này người xấu. Chư chư hiệp cùng chuyên ly cùng nhau kêu to lên. Chỉ đua một chút. Hứa khai xin lỗi nói, cũng liền tưởng thí nghiệm hạ này dạy công năng thực xin lỗi a Nếu không ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Chư chư hiệp nói, hiện thực ăn cơm, địa phương ta chọn. Hảo A. Hứa khai sảng khoái trả lời. Chuyên ly hỏi, đi bộ, này dạy bán sao? Không bán nhưng ngươi có thể thuê. Hứa khai nói, thuê một ngày 20 kim. Chuyên ly tiểu tâm hỏi, ngươi ở nói giỡn. Hứa khai trả lời, không, ta nghiêm túc. Ngày nào đó ngươi đột nhiên tưởng đối ta xuống tay, ta là có thể đem dạy thu hồi tới. Này đối chuyên ly tới nói, hoàn toàn là cái thần khí. Có dày liền có thể hào phóng đuổi theo người chơi, mà không cần mai phục người chơi. Bởi vì bình thường dưới tình huống người chơi là sẽ không lưu luyến mỗi bước đi, chỉ cần ngươi không chế tạo ra tiếng âm tới. Rồi sau đó về sau ám sát bối thứ, các thiết hầu toàn bộ có thể tiến hành vô thanh vô tức. thần thân trạng thái cũng không lo lắng đạp lên tiểu vật thể thượng phát ra tiếng vang. Hứa khai ý nghĩ thực rõ ràng, đưa ngươi đều có thể nhưng là tiền để điều kiện không thể là đưa ngươi thần khí làm ngươi tới tệ ta. Chuyên ly tự hỏi một hồi lâu nói Hảo, ta thuê. Trước phó 10 ngày, ta bảo đảm 10 ngày nội sẽ không ám sát ngươi. Hoạt động ngoại trừ. Ok. Hứa khai khai thuê, rồi sau đó nhận lấy 200 kim, đem giải giao dịch qua đi. Chuyên ly thay giải, lặng lẽ đi đến phụ cận một cái người chơi nữ phía sau, rồi sau đó một phách bàn tay, không có thanh âm kia người chơi nữ căn bản là không có quay đầu lại. Chuyên ly hỉ, nhịn không được học hứa khai đối kia nữ sinh cổ thổi khẩu khí, rồi sau đó khởi động bản thân. Người chơi nữ nổi ra gà lên rồi sau đó hung hăng cho phía sau đi ngang qua một xui xẻo anh em một cái tát, chết lưu manh. Xem này ca đỉnh đầu tên mỹ nữ ngươi thụ tình, thực tốt trở thành nơi chút giận cùng phát tiết mục tiêu. Có người đánh nhau. Vệ binh bốn ra, lập tức tách ra hai người tiến hành điều tra. Không để dùng kỹ năng giống nhau chỉ giam giữ một giờ, dùng kỹ năng ít nhất 4 cái giờ. Nếu trước công kích hơn nữa giết chết người, kia khả năng muốn 12 tiếng đồng hồ. An toàn khu có thể đợi cờ, nhưng hậu quả thực nghiêm trọng rất có thể còn mang thêm các loại giáng cấp, Tạm Phong ID các loại xử phạt thủ đoạn. Bất quá, hiện trường mục kích chứng nhân bởi vì Dương đàn hiệu ứng đối mỹ nữ ngươi thụ tình tiến hành rồi chỉ chứng, cho nên việc này kiện đã thăng cấp tới rồi dâm loạn độ cao. Tước chừng một phút đồng hồ, Này bị đương trường chém đầu, phong ý giờ ít ít tiên trợ. Người này a lấy cái điệu thấp tên rất quan trọng. Hứa Khai tiến đến chư chư hiệp bên thai nói, cái này ngươi thấy ai mới là người xấu đi? Chư chư hiệp ngược lại nói ra một phen rất có triết lý nói, Mỗi người trong lòng đều có một con ác ma cùng một con thiên sứ. Ta cảm thấy đi, ác ma là giống nhau vũ khí, hắn có thiên sứ sở không thể cho lực lượng. Hoa, người phản nhân loại. Này cái gì lý luận? Heo heo lý luận. Hứa khai vô ngữ. Diệp hàng mắt lạnh xem hai người, tựa hồ hứa khai đã bắt đầu nhập cậu thả đi, luyến hải đi. Làm tình yêu do lốc tới càng mánh liệt chút đi. Thiên tướng tỉnh với tư người cũng tất tổn hại này tâm trí, lao khởi gần cốt, đói này tiền bao, khốn cùng này tinh hoạt động sẽ bị loạn mình chỗ vì. Diệp Hang béo chỉ, một khi luyến ái, Hứa Khai cần thiết mỗi ngày tiêu phí ít nhất 4 cái giờ thời gian cùng Chư Chư Hiệp tiến hành hàng ngày hoạt động, rồi sau đó bởi vì ăn nhiều phân tác dụng tư tưởng trước sau có Chư Chư Hiệp thân ảnh, cái gọi là đương cục chi mê, chỉ cần từ heo heo chỗ vào tay, này tất nhiên quan tâm sẽ bị loạn. Rồi sau đó Hải nhận tham gia, đem Hứa Khai hỷ thác hoàn toàn biến thành tản thứ phẩm. Hứa Khai tin tức nói, nha có phải hay không cấp trừ chư, chư Hiệp tôi miên? Diệp Hàng xứng suốt, rồi sau đó trả lời, chỉ là giới hạn ám chỉ. Thật tốt một cái cô nương. Ai nha, đây là ngươi thiểm điện miêu kế hoạch, thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Xem ra ta cũng không cần cố kỵ ngươi quá nhiều, ta muốn động thủ lâu. Diệp Hàng bình đạm hồi, vậy ngươi liền động đi. Luận võ đại hội rốt cuộc bắt đầu, đại sa thần trong thần miếu ương quảng trường xuất hiện la mã đấu trường khán đài, phía tây là một màu đại nuôi viện dụng sĩ cùng đại nuôi viện người chơi. Bên phải là một màu hoa hồng đỏ dũng sĩ cùng hoa hồng đỏ người chơi. Người chơi cùng xê tỷ lệ vì một so một, hoa hồng đỏ có 800 người chơi xuất chiến, đại nuôi viện có 600 người chơi xuất chiến. Xem ra đại bộ phận người chơi vẫn là xem trọng hoa hồng đỏ. Mà làm trung lập vong linh chỉ có 200 người bọn họ đem tùy cơ bị rút ra gia nhập hai bên chiến đoàn. Ở thân miếu trước có một cái giản dị lập thức đại luân bàn, thủ vị phân biệt là trung lập đối đại nuôi viện, trung lập đối hoa hồng đỏ. Đĩa quay mặt khác vị trí có một chọi một, 5 đối 5, 10 đối 10, 20 đối 20, 50 đối 50, 100 đối 100 các hai loại, một loại có dấu sao một loại không có. Một người đại xà thần tư tế ở đĩa quay bên trái, Quyển Trục Vương cầm mịt rổ phổn ở đĩa quay bên phải. Trung ương nơi sân là làm quang bao vây 2.000 nhiều mét vương nơi sân. Đến nỗi thi đấu địa hình, giống nhau tùy cơ làm. Quyển Trục Vương nói, đại gia hảo, ta may mắn phụ trách lần này đại luân bàn chuyển động, ta là Quyển Trục Vương. Hiện tại chúng ta bắt đầu trận đầu thi đấu. Đại Luân bàn chuyển động lên, 10 tới giây sau chậm rãi ngừng ở 100 đối 100 thượng không có dấu sao thượng. Quyền trục Vương Hưng Phân nói, không nghĩ tới trận đầu thi đấu chính là đoàn thể đại chiến. Cho mời 2 bên đối thủ. hai bên trận doanh đỉnh đầu màn hình bắt đầu nhảy hào tùy cơ rút ra 100 danh người chơi. Thất bại một phương người chơi không được lại tiếp tục tham dự thi đấu. 100 người đối 100 người thực mau bị chuyển tống tới rồi làm quang nội. Đây là một khối giống như bãi bóng mặc cỏ. Quẩn Trục Vương nhìn trong tay tấm cờ nói, trận đầu thi đấu xưng là tranh kỳ tái. Giữa sân có 7 đem hồng kỳ, đem hồng kỳ mang về cắm ở chính mình phương chỉ định địa điểm, ai trước đạt được 4 đem hồng kỳ đem phán định thắng lợi, người thắng bỏ mình nhân viên toàn bộ sống lại tiến vào tiếp theo luân. Cùng lý, thua một phương toàn bộ đào thải. 50 danh người chơi, 50 danh, phía tây người chơi màu trắng tên lên đỉnh đầu, mặt đông người chơi màu đỏ tên lên đỉnh đầu. Ở một tiếng lệnh vang sau đại gia giống như thoát cương chó hoang sông ra ngoài. Hai bên thực mau tới giữa sân, rồi sau đó bắt đầu đại quy mô hôn chiến. Bạch quang không ngừng ở trung tâm điểm tháng hiện. Ác ma pháp sư tự sát bom, và mẹo pháp sư bấy dập đều không tính cái gì. Lợi hại nhất là phi hỏa dẫn đường thương trận. Thương trận tiên vị, tật bắn thương trận. Phi hỏa tạc thân là 12 người, 12 người mông đối mông đứng vững rồi sau đó ngồi sổn thân cấp tốc xạ kích, này bản thể ở vào vô địch trạng thái. Này luân thương trận hiệu quả là rõ ràng, bãi bóng thượng rộng lớn vô cùng. Lại là ở trung tâm cờ xí bắn tiểu đánh. Đồ vật hai bên giống như đồ mì nổ quân bài giống nhau, từng mảnh bị phóng đảo. Hơn 10 giây thương trận kết thúc. Trung ương hiện thực bình đánh ra một cái huyết hồng đánh chữ 59. Đây là phi hỏa một vòng xuống dưới tiêu diệt người chơi cùng n huyện tổng số. Chửi rủa tiếng vang triệt giữa sân bên ngoài. Nay nửa phút tới, chết ở tự sắt bom địch ta hai bên vượt qua 20 người, chết ở bấy dập địch ta hai bên không ít với 10 người. Một con rực thủ tích nắm lên cờ sĩ Mười tới nói mũi tên liền bay đi lên đem rực thủ tích bắn lạc. Bên này bá vương tích bắt lấy cờ xí, bị mười mấy chiến sĩ vây quanh. Một hồi vô tổ chức hôn chiến liền như vậy kêu loạn triển khai. Một cái phương Tây kỵ binh đầu tiên đoạt đến cờ xí, đánh mã chạy như điên. Đội viên khác toàn bộ chặn đường đối phương truy binh Kỵ binh chạy ra 10 m mã bị bắn chết vì thế này ngựa ôm kỳ chạy bộ. Hai gã thích khách ở đây mà một tả một hữu mở ra chạy nhanh truy kích đi lên. Phương Tây giờ y triệu hồi ra động vật tiến hành chặn lại thích khách. Phương Tây cung thủ sôi nổi thay đổi họng súng. Mà lúc này Đông Phương chiến sĩ bắt được cờ sĩ, chỉ chạy ra 3 bước đã bị pháp thuật bao phủ. Đông Phương vặn vẹo pháp sư khởi tương đá, rồi sau đó một cái thích khách bắt cờ sĩ chạy nhanh chạy trốn. Mới vừa chạy 2 bước, Phương Tây quân cờ lấy ra tiên tới quất đánh tiến hành địa ngục trao đổi. Xui xẻo thích khách bị trao đổi tới rồi Phương Tây chiến sĩ đàn tê Mà Đông Phương thấy cơ sí bị phản đọ. 5 thất kỵ binh một chữa bài khai mở ra xung phong liền Đâm mang chọn thêm xung phong chính là giải khai một cái chỗ hổng. phương Tây xếp sau pháp sư lập tức liên thủ phóng đảo này 5 cái kỵ binh Ngựa hai bên nhân số cùng với kịch liệt chiến đấu giảm mạnh 5 phút đồng hồ sau trên sân thế nhưng chỉ còn dư phương Tây đại nuôi viện một người Tam chuyển mục sư cùng Đông Phương hoa hồng đỏ một người nhị chuyển người cung rồi sau đó khán giả liền thống khổ đây là một cái ai đều giết không chết hai trường hợp hai cái người nhát gan tránh ở hậu trường Nhưng lại không cách nào tránh cho trở thành thi đấu tiêu điểm. Ai cũng không dám thua, phía chính mình trên tay nhưng đều là tốn 100 điều mạng người. 100 điều mạng người quan hệ đến mấy trăm người một kinh nghiệm điều. Phương Tây người xem đàn trung tê mẹ ngươi phải thua, lão tử hồng cân hội đuổi giết ngươi một tháng. Thực lý trí, chỉ cần mục sư không thua liền có thể, tháng sau, thật sự là cường mục sở khó. chương 299, song cung quyết đấu. Đối mặt phương Tây khán đài huyên náo kê đông phương khán đài cũng không tịch mịch Đánh thắng, cho ngươi thiên kim. Thiện lạc lên tiếng. Cung tiện thủ biên bắn biên nói, tỷ tỷ ngươi chết đi, đừng bỏ thêm. Mục sư biên thêm huyết biên nói, chết mẹ ngươi, còn không có nam nhân có thể bắn chết ta. Hứa khai nhìn kỹ vui vẻ, đối bên người Diệp Hằng nói, này mục sư ngươi còn nhận thức. Ai nha, này không phải kia tiểu thuốc nổ sao? Diệp Hằng cười. Tiểu thuốc nổ là cái đại danh, nhưng là này tính tình hỏa bạo làm đã từng tiếp xúc Diệp Hằng cùng hứa khai là tránh còn không kịp. Cái gì dã man bạn gái, tự mình trải qua người mới có thể biết, xem người khác náo nhiệt có thể, chụp tới đương tình phụ cũng có thể, nhưng chính mình già nữ nhân vẫn là ôn nhu hảo. Hứa khai nói, có hay không phát hiện, này một đám đi xuống thực lực đều thực bình thường, trừ bỏ mấy cái áp trụ, tỉ như phi hỏa cùng thiên thần sa đoạn. ân phi hỏa kia thương trận liền cùng tàn sắt giống nhau, bất quá bị phóng nhưng thật ra nhị chuyển người chơi. Tam chuyển vẫn là có bảo mệnh kỹ năng. Diệp Hằng nói, dù sao cũng là người chơi, khuyết thiếu tổ chức. Nếu không sẽ không đánh tới như vậy xấu hổ của diện thế Hòa một thanh em hô lên tới một mảnh thanh em đi theo hô to thế Hòa thế Hòa đã đến giờ quyển trục Vương hô to một tiếng hai cái tuyển thủ bị chuyển tống đến điểm xuất phát quyển trục Vương lấy tấm cả tuyên bố đại nuôi viện tồn tại một người hoa hồng đỏ tồn tại một người đại nuôi viện tổng sinh mệnh cao hơn hoa hồng đỏ tổng sinh mệnh đại nuôi việnan Thắng giữa mặt đông một trận chửi rủa Tam chuyển khẳng định so nhị chuyển huyết nhiều Vỗ tay. Phía tây một mảnh vỗ tay thanh. Trở lại chỗ ngồi tiểu thuốc nổ được đến anh hùng hoan Tuy rằng không phục, nhưng là hệ thống dù sao cũng là hệ thống. Phản kháng là không được, lại nói nhân ra cũng có đạo lý. Như vậy dưới tình huống, hoa hồng đỏ 100 người bị loại trừ. Trước mắt hai bên thực lực liền không sai bịt lắm. Quyền trục vương chuyển đại đĩa quay, lần này dừng lại ở vong linh đối đại nuôi viện. Rồi sau đó lại chuyển, dừng lại ở năm đối năm dấu sao thượng. Có dấu sao tỏ vẻ 5 người cái tách ra đối chiến 5 người, người thắng lưu, phụ giả rời đi. Hứa Khai lần này bị truyền tống đi ra ngoài. Nơi sân bị cắt ra năm khối tiểu nơi sân. Thi đấu thời gian 2 phút, vô kết quả tắt song song đào thải. Hứa Khai đối mặt chính là một người nhị chuyển vong linh vô sư, vong linh vô sư là vị muội tử, nhìn thấy là Hứa Khai. Suýt nữa khóc. Quỷ trục vương xem náo nhiệt, kế tiếp thỉnh thưởng thức, bộ hành khách lạ thủ tuổi hoa. Vì thế Hứa Khai tối, nháy mắt hạ gục vong linh vô sư. Hứa khai chuyển tống trở về châu ngồi. Đây là chàng thực không cân bằng thi đấu, nam chàng thi đấu toàn bộ tam chuyển đối nhị chuyển. Thi đấu tiếp tục tiến hành, trải qua ước chừng 1 giờ thi đấu thời gian, trên cơ bản nhị chuyển toàn bộ bị đào thải. Đông Vương còn thừa 89 người toàn bộ tam chuyển, Phương Tây còn thừa 72 người toàn bộ tam chuyển. Vong Linh còn thừa 180 người, nhị chuyển chiếm tam thành. Đánh thành như vậy liền một nguyên nhân. Vong Linh vận khí thật sự không tồi, không có tham gia đại quy mô huyết chiến. Đặc biệt là 100 đối 100 như vậy một mình đấu dấu sao chiến. 50 đối 50 đoàn thể chiến, vong linh đối hoa hồng đỏ. Hệ thống thật sự tính toán đem sở hữu nhị chuyển toàn bộ loại bỏ, tam chuyển 50 người đánh với nhị chuyển 50 danh vong linh. Quyền trục vương tuyên bố, lần này thi đấu công kích đối phương hậu trưởng pho tượng, pho tượng hủy hoại phán phụ. Ở đại gia nghĩ đến căn bản là là nghiêng về một bên tàn sát. Nhưng sự thật lại phi như thế, 20 danh cốt cung bi tráng đỉnh ở phía trước. Mỗi người thượng một tá bạch cốt mũi tên xếp thành một chữ hình. Cái này làm cho tam chuyển hoa hồng đỏ nhìn trộm dạng. Cốt cung tuy rằng lấy chuẩn xác độ kém mà ra danh, nhưng nhiều người như vậy. Nhân ra căn bản là không cần nhắm chuẩn. Lúc này liền yêu cầu anh hùng ủng hộ sĩ khí, anh hùng quả nhiên xuất hiện. Thiền lạc hô, sợ mau, thắng có thể sống lại. Thượng, người khác khả năng sẽ không để ý tới, nhưng là 20 danh thánh điện hiệp hội người chơi lập tức hưởng ứng, nhào hướng cung thủ đàn. Cốt cung 15 đàn phát Đương trường bắn tế 8 gã tam chuyển người chơi, trở lên bạch cốt mũi tên, đối phương đã tới rồi trước mặt. Bộ phận người chơi xạ kích đi ra ngoài, bộ phận người chơi bị người chơi bên người, rồi sau đó xoa sát ở cùng nhau. Một khi hình thành như vậy cục diện, tháng bại hoàn toàn không có trì hoãn. Hoa hồng đỏ còn thừa 30 người, tháng tuyệt đối trung lập vong linh tộc. Rốt cục là dư lại tinh hoa. Mà tinh hoa chung cũng phân 3-7 loại. Pham là có thể quá 4 sao, phần lớn đều có chính mình độc môn võ nghệ. 3 loại tình huống, một loại là 4 sao lấy đạo sư quyền trụ, một loại là năm sao lấy thiên phú, còn có một loại là 5 sao lấy không thể lựa chọn thiên phú cộng thêm không thể lựa chọn đạo sư quyền trụ. Tam tinh cũng còn miễn cưỡng, vận khí tốt có thể được đến không thể lựa chọn đạo sư quyền trụ. Thì như rất nhiều vạn bèo pháp liền hướng tam tinh. Quá tam tinh mười mấy người chung một màu thôi miên quyền trụ. Nay quyền trụ là vì vạn bèo pháp chạy trốn công cụ, tuy rằng so ra kém truyền thống nhưng là cũng có chính mình độc đáo chỗ. Đến nỗi nhị tinh cùng một tình, trừ bỏ huyết lượng giận tào lang tào, tam đại cơ bản thuộc tính ở ngoài, cơ bản cùng nhị chuyển không có khác nhau. Kế tiếp là người chơi 20 đối 20 khiêu chiến một mình đấu thẳng đến đem toàn bộ rửa sạch bên ngoài, hoàn toàn biến thành người chơi lẫn nhau đấu trường hợp. Mà đĩa quay nội dung cùng với nhị chuyển cùng bị loại trừ, cũng xuất hiện rất lớn biến hóa thiên châu biến. Quỷ trục vương đĩa quay sau nói, vong linh tam đối tam, nhưng lựa chọn trận doanh khiêu chiến. Ba cái vong linh người chơi xuất hiện ở đây mà một bên Rồi sau đó ba người bắt đầu thương lượng đầu phiếu, thời gian 20 giây, thời gian vừa đến, cưỡng chế tùy cơ lựa chọn. Nhạc Nguyệt thình lình liền ở ba người bên trong, vì tránh cho cùng kỵ sĩ đoàn mấy người chạm mặt, Nhạc Nguyệt không từng vào suy xét đầu hoa hồng đỏ. Mà Nhạc Nguyệt cùng nhau xuất hiện thiên tế hành tinh kiên quyết đầu đại nuôi viện, hoa hồng đỏ bên kia non ngửa đều là thánh điện người. Rồi sau đó một cái xui xẻo vu sư vừa thấy hai cao thủ đầu phiếu cái kia hắn à, còn không có đấu võ liền làm không hài hòa chính sách Vì thế hắn lấy ra một viên xúc sắc một ném, ân. Lựa chọn hoa hồng đỏ. Ba cái hoa hồng đỏ người chơi bị tùy cơ chọn lựa truyền tống đến bắt trước thôn Trang nơi sân. Ba người có hai người là Thánh Điện, trong đó xuất sắc nhất đương thuộc Đại Đậu Hủ. Mà Trang bị tốt nhất tắc đương thuộc Thiện Lạc, còn có một cái làm nền nhị chuyển người lồn dịu chiến sĩ. Thiện Lạc tuy rằng là vừa chuyển, nhưng này có một bộ lãnh tụ trang phục, này trang phục so sánh với mặt khác trang phục tương đối giống nhau, bất quá Thiện Lạc chính là kia theo đuổi Tiên tế hành tinh cười khổ, đây là đối thượng chính mình lão bản, có phải hay không quay đầu bốn đối nhị đem Nhạc Nguyệt cấp làm đâu. Thiền Lạc phất tay, như vậy không tốt, mọi người đều là người quen. Dạ Nguyệt chi thần, nếu không như vậy, ngươi cùng đại đậu hủ một mình đấu quyết thắng phụ. Nhạc Nguyệt gật đầu, hảo. vong linh kia anh em phản đối, không tốt. Thiền Lạc đạm nhiên nói, không hảo liền trước làm rất ngươi. Người chết là không có khả năng có tùy cơ phần thưởng khen thưởng, tuy rằng phần thưởng thật sự là thứ. Vì thế mọi người đều đồng ý tránh ra nơi sân. Đại Đậu Hủ cùng Nhạc Nguyệt Tương đối đứng thẳng thôn trang chủ phố 30m khoảng cách, cái này khoảng cách là hai bên tầm sát thương. Nhưng là không thuộc về Nhạc Nguyệt chuẩn xác tầm bắn. Bất quá Đại Đậu Hủ thiên bắn muốn 15m mới có thể kích phát. Đối không trung sạc kích, mũi tên chi dừng ở trong phạm vi sinh vật trên đầu. Nếu khu vực nội liền một mục tiêu, mục tiêu đem thừa nhận gấp 2 lực công kích thương tổn. Bất quá, dùng kỹ năng sau, 3 giây thời gian phi thiên mũi tên mới có thể rơi xuống đất cho mục tiêu thoát đi khu vực thời gian. Diệp Hằng nói, nhạc nguyệt có viễn trình vật lý miễn dịch, lại có long mũi tên, đại đầu hủ tựa hồ không phải đối thủ. Hứa khai hỏi, ngươi nói tựa hồ ý tứ là... Diệp Hằng nói, tựa hồ ý tứ là thiện lạc này chỉ cáo giả ở tính kế cái gì? Một cái âm mưu sinh ra chỉ cần một khắc náo tế bào Nhưng trình thám âm mưu yêu cầu một hai náo tế bảo. Hứa khai nói, ta liền không đoán. Thiện lạc lập trường là không cần nghi ngờ. Bởi vì thánh điện toàn viên đều ở hoa hồng đỏ, mỗi cái chướng 158 kinh nghiệm đối hiệp hội thực lực là một cái bay vọn. Diệp Hàng nói, ta và ngươi đánh cuộc một kim, nhạc nguyệt thua nói ngươi thắng. Không đánh cuộc. Hứa Khai nói. Diệp Hàng cười, ta đây đánh cuộc 10 kim, đại đầu hủ thua nói ngươi thắng. Không đánh cuộc. Hứa Khai cũng cười. khinh bị ngươi. Diệp Hàng xem thi đấu, thi đấu đã bắt đầu. Hai bên không tiến công, mà là trước chạy hướng ẩn nấp điểm. Nhạc nguyệt hoa ở rào tre dưới. Mà Đại Đậu Hủ thì tại nhà dân nội ngồi cầu nhắm chuẩn ngoài cửa. Hai bên cho nhau rằng có 10 tới giây, Đại Đậu Hủ kiềm chế không được, đi ra nhà dân, một mũi tên bình thường công kích từ 7 mễ ngoại đánh vào Đại Đậu Hủ thân thể thượng. Đại Đậu Hủ lập tức lui ra phía sau, rồi sau đó thông qua cây thang lên lầu mở cửa sổ hộ, đối không chúng bắn ra thiên bán. Nhạc Nguyên sớm có chuẩn bị, một mũi tên đắc thủ lập tức tiến vào bên người dân cư. Phi thiên mũi tên theo dõi rơi xuống, toàn bộ đánh trúng nóc nhà, phán định công kích không có hiệu quả. Hiệp thứ nhất, một so linh. Phi thiên mũi tên vừa ra tay, nhạc nguyệt lập tức từ trong phòng chạy về phía đại đầu hủ phòng. Đại đầu hủ nghe bước chân sau, từ sau cửa sổ nhảy xuống, lập tức chạy trốn. Cung bạch cốt cung đứng đối bán, chết chín thành là chính mình. 10 giây thiên bắn làm lạnh kỳ muốn chịu đựng đi. Nhạc nguyệt phá vỡ hai nhà dân cư đều không có phát hiện đại đầu hủ, biết thời gian đã đến, không dám lại lô mãng. Đại đầu hủ thiên bắn lợi hại, nhưng bình thường công kích chuẩn xác độ càng thêm lợi hại Nhạc nguyệt áp dụng chiến thuật là sấn đối phương sinh mệnh thiếu với chính mình thời cơ mạnh mẽ cùng đối phương một mũi tên đổi một mũi tên bắt mệnh nhưng đại đầu Hủ hiển nhiên không muốn xuất hiện cái này tình huống nàng hy vọng là có thể tiêu hao nhạc Nguyệt C cũng đủ nhiều sinh mệnh rồi sau đó mới cùng nhạc Nguyệt đất bằng đối bắn hai bên phương thức tác chiến chỉ có một nguyên nhân mọi người đều đối nhạc Nguyệt chuẩn xác độ tin tưởng nhạc Nguyệt là biết chính mình mấy cân mấy lượng mà đại đầu hủ đánh giá cao nhạc Nguyệt thầnễ danh hiệu thi đấu thời gian 5 phút đồng hồ Hai người đã tiêu hao 3 phút toàn dân cư. Trên đường hai người cũng không dừng lại, chật lẽ lướt qua. Tuy rằng không có thực hỏa bạo chiến đấu trường hợp, nhưng là không khí lại là khẩn trương phi thường. Đặc biệt là nhạc nguyệt sở đến đại đầu hủ thần thân dân cư khi. Đại đậu hủ đang ở lầu hai bên cửa sổ dùng coi thường giác quan sát bên ngoài tình huống, trong tay buông xuống tún đẩy cung. Mà nhạc nguyệt giống như đột kích đội viên, bảo trì kéo cung nhắm chuẩn tư thái ở lầu một chậm dài siêu tầm. lâu một siêu tầm xong Nhạc Nguyệt hiển nhiên cũng phát hiện lầu 2 là vì toàn thôn tốt nhất quan chắc điểm. Vì thế đi bước một chậm rãi đi lên một thang. Nhạc Nguyệt lòng bàn chân phát ra một tiếng kéo kẹt rất nhỏ thanh âm, đại đầu hủ lập tức để cùng quay đầu nhằm chuẩn cửa thang lầu. Nhạc Nguyệt đột nhiên linh quang vừa hiện, dừng bước một lát, đi bước một lùi lại xuống dưới. Rồi sau đó bắn tên, mũi tên hướng cửa bay đi, bắn ở đối diện dân cư trên tường. Đại đầu hủ nghe thấy động tính, lập tức đối không đánh ra thiên thi Rồi sau đó thân mình chuyển tới cửa sổ chính diện khẩn nhìn chằm chằm đối diện dân cư. Ma đê tiện nhạc nguyệt lên lầu, nhẹ nhàng đổi đi bình thường mũi tên, đem 12 căn bạch cốt mũi tên thả đi xuống. Liên ở đại gia cho rằng đại đậu hủ muốn xong đời thời điểm, nhạc nguyệt đột nhiên lại đem bạch cốt mũi tên bắt lấy tới, thay bình thường mũi tên. 3 mét nhiều khoảng cách, một mũi tên bắn chúng đại đậu hủ đầu, hệ thống che dấu bạo kích xuất hiện. Đại đậu hủ cả kinh, nàng tác chiến kinh nghiệm phong phú, không quay đầu lại trực tiếp nhảy ra cửa sổ. Vài lần hợp xuống dưới nàng chỉ còn dư 4 thành sinh mệnh. Chương 300: Chúc phúc. Chiến đấu còn ở tiếp tục. Nhạc Nguyệt bước nhanh đến cửa sổ khẩu. Đối trốn chạy đại đậu hủ sả kích. Đại đậu hủ đã trước một bước tiến vào dân cư. Nhạc Nguyệt xoay người xuống lầu, đại đậu hủ điệu hổ ly sơn sau ra dân cư chạy như điên. Nhạc Nguyệt tìm tòi lầu một không có kết quả, biết chính mình mắc mưu. Lúc này thi đấu chỉ còn lại có cuối cùng một phút đồng hồ. Chư chư hiệp không hài lòng nói, Nguyệt tỷ tỷ Trực tiếp Bạch Cốt Mũi Tên liền có thể thu thập hạ đại đầu hũ, như thế nào lại đột nhiên đổi mũi tên? Hứa Khai nói, cung thủ là ba loại đại chức nghiệp chung nhất chú ý kỹ thuật, xúc cảm cùng kỹ xảo chức nghiệp. Nàng là nghĩ thông suốt không hề dựa Bạch Cốt Mũi Tên soát nữ thần may mắn, ngươi cũng nên nhìn ra ngươi nguyệt tỷ tỷ tiến bộ. Đã sẽ dùng đầu góc tự hỏi chiến đấu, mà không phải dùng kỹ năng đi tự hỏi chiến đấu. Nay chiến lúc sau, nguyệt tỷ tỷ thực lực muốn tăng lên không ít. La Nga, Diệp Hàng phụ hòa. Lại chơi mấy ngày liệt mà có thể tham gia thế vận hội Olympic Ta tham gia đua ngựa, ngươi nguyệt tỷ tỉ, tỉ tham gia sạ kích, kheo heo ngươi liền tham gia thể thao. Chư chư hiệp buồn bực, vì cái gì ta tham gia thể thao? Ngươi gặp qua thể thao có cao sao? Chư chư hiệp than, người tốt luôn là giống nhau người xấu từng người có từng người hư. Quyển Trục Vương nói, còn có 30 giây, các người muốn nhanh lên ao ít nhất lưu 10 giây cho người ta tự sát thời gian. đừng thời gian vừa đến các nàng quyết ra thắng bại. Làm cho trường hợp người tự sát không kịp Vậy cười hào phóng Hảo Chúng ta thua Thiện lạc sảng khoái trả lời Trước mắt hai người vị trí khá xa Nhạc Nguyệt sinh mệnh mãn Mà đại đầu hủ mất máu vượt qua năm thành Đại đầu hủ đã không có khả năng lấy được chiến đấu thắng lợi Thiên tế hành tinh đem hoa hồng đỏ kia chỉ tạp cá chém rớt Rồi sau đó thiện lạc tự sát Đại đầu hủ tự sát Hệ thống ở cuối cùng 10 giây tuyên bố Trung lập vong linh thắng được Chư chư hiệp bừng tỉnh Khó trách đi bộ không đồng ý đánh đố, là biết kết quả như vậy. Ơn, thiện lạc làm một lần sống quảng cáo, cầm được thì cũng buông được. Mà trên thực tế hoa hồng đỏ có tổn thất sao? Không có. Bởi vì thiên tế hành tinh còn ở trung lập vong linh phương. Một cái nằm vùng có đôi khi so một cái chiến sĩ quan trọng. Cho nên bên ngoài thượng xem hoa hồng đỏ tổn thất đại đầu hủ cái này đoàn chiến cao thủ, nhưng trên thực tế thiện lạc từ tư nhân cùng công nghĩa góc độ đều song thắng. Kế tiếp vong linh nếu còn có khiêu chiến quyền Mười có liền sẽ tuyển đại nuôi viện. Hứa Khai nói, này chiến đấu kỳ thật thật không hào đoán thắng bại. Nhạc Nguyệt hôm nay biểu hiện tương đương không tồi. Diệp Hằng nói, cho nên ta còn là kêu ý kiến, Nhạc Nguyệt bản thân là có nhất định năng lực, chủ yếu thấy thế nào khai phá. Toàn thể tuyển thủ dự thi đều biết hệ thống ở gian lận, từ đào thải nhị chuyển bắt đầu. Lại đào thải kỳ thật vì chính là có thể đem thi đấu chất lượng tăng lên tới một cái giai đoạn. Mà kế tiếp là thật sự tùy cơ, 10 người tam phương sĩ Cờ sĩ bị bắt được đối phương nơi sân phán phủ chư chư Hiệp chuyênến Ly kết cục tham gia thi đấu tiến hành thực gian khổ cuối cùng đại nuôi viện đoạt đến vong linh cơ sĩ đại nuôi viện tử vong người chơi có thể tiếp tục dự thi mà chết Linh cùng hoa hồng đỏ này 10 người toàn bộ bị đào thải một vòng luân đào thải đi xuống cuối cùng đại nuôi viện chỉ còn dư 10 người hoa hồng đỏ 12 người trung lập vong linh 8 người Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn vô chiến tổn hại mà kịch liệt nhất thi đấu liền tập trung ở cuối cùng quán quân lao tới thượng sợ Diệp Hàng đánh với loạn thế nhân, dạng nguyệt chi tuyết. Đây là cấp quan trọng đánh giá. Sợi đối loạn thế nhân hoàn bại, Diệp Hàng đối loạn thế nhân thắng mặt đại, mà dạng nguyệt chi tuyết liền thành trong đó thắng bại mấu chốt nhân tố. Hai bên các chiếm cứ một cái tiểu dốc thoải, thắng lợi điều kiện là một phương chết hết, thời gian 7 phần chung. Nửa phút chuẩn bị thời gian. Diệp Hàng nói, Sợi, dạng nguyệt chi tuyết rào cho người. Sợi cười khổ, ta không nhất định chém đến chết. Hắn cũng hiểu biết Nguyệt chi Tuyết số liệu Thần thánh côi giáp, hộ thể thạch ra, hơn nữa vốn là cao cấp phòng ngự, chém chết khó khăn rất lớn. Nhân chiến lược công kích ở các chiến sĩ chung ở đứng hàng thứ năm Thấp hơn ác ma chiến sĩ, thú nhân chiến sĩ, vong linh chiến sĩ cùng lồn dịu chiến sĩ. Ta chỉ lo lắng, loạn thế nhân dùng dạng nguyệt chi tuyết làm lâu đại cùng chúng ta đối chiến. Sợi hỏi, ngươi chọn lửa thương không phải thực như sao? Diệp Hằng nói, dạng nguyệt chi tuyết có thể phá. Dạng nguyệt chi tuyết là trong trò chơi duy nhất đôi tay đại kiếm chức nghiệp Nàng bình thường công kích là trước người 180 độ huy chém. Diệp hàng chọn thương vô pháp ở này chính diện tìm được không đương. ân Sợi gật đầu. Đã đến giờ, hai bên khai chiến, Diệp hàng cùng sợi không nhanh không chậm tới gần đối phương. Loạn thế nhân quả nhiên cùng Diệp hàng nghĩ đến giống nhau đáng khinh, thân là tối cao công chiến sĩ, có trang phục hắn thế nhưng tránh ở dạng nguyệt chi tuyết phía sau. Diệp hàng cùng sợi ở khoảng cách 20 mễ vị trí thượng ngừng lại. Sợi hô, loạn nương sao. Có tinh tử liền ra tới quần đầu Loạn thế nhân không mắc lửa nói Có loại người cùng ta chọn Ngươi cùng chọn, rất lao tử giá trị con người Sợi khinh thường nói Loạn thế nhân nói Tiêu đại gia thế hỏa cùng nhau đào thải hảo Đào mẹ ngươi Sợi nói, liêm yêu, thử xem Hảo Diệp hàng nhẹ kẹp má bụng, ngựa chạy trốn đi ra ngoài 10 mét khoảng cách Dạng nguyệt chi tuyết không có động tính 5 mét, dạng nguyệt chi tuyết như cũ bất động 3 mét khoảng cách Dạ Nguyệt Chi tuyết động, nàng chân vừa chuyển, bình thường công kích liền phát ra rồi. Diệp Hàng cười khổ. Biến chọn thương vì xung phong, trường thương sỏ xuyên qua dạ Nguyệt Chi tuyết thân thể. Nhưng Diệp Hàng không nghĩ tới, dạ Nguyệt Chi tuyết bình thường công kích sau, nhất chiêu long tê truy mã mà đi, kiếm hợp cùng từ lúc giữa không trung nện ở ngựa không xa vị trí. Sóng sung kích quá, Diệp Hàng ngựa trận đương trường. Diệp Hàng phản ứng thực mau, ôm đầu trên mặt đất lăn lộn một vòng. Rồi sau đó lập tức triệu hoán Tân ngựa Lần này hắn không ra săn mã, mà ra quân mã. Săn mã tốc độ mau, nhưng là phòng ngự cùng sinh mệnh thấp. Mà quân mã tốc độ tương đối chậm, phòng hộ lực cùng sinh mệnh đều là thượng đẳng. Nhưng tốc độ càng chậm, liên ý vị chọn thương cùng xung phong khó khăn càng cao. Nay một ván, sợi đã có dự cảm bất tường Dạng nguyệt chi tuyết này, chiếc xe tăng không địa phương hạ khẩu. Diệp hàng đánh mã trở lại sợi bên người lắp đầu, gặm bất động, ta xung phong chỉ soát rất nàng sinh mệnh. Đối phương còn không có ra hộ thể thạch ra cùng thần thánh khôi giáp. Lực công kích luôn luôn không phải Diệp Hàng cường hạng. Sợi nói, nếu không chúng ta tả hữu giáp công. người đương loạn thế nhân là bài trí. Diệp Hàng nói, chúng ta qua đi, loạn thế nhân ra lưu manh trận. Nói không hảo chúng ta đều đến chết ở trận nội. Sợi lại ra chủ ý, vậy ngươi đem ta xóa sạch tám một sinh mệnh, ta mở ra kiếm trận. Ta đánh giá nhân ra thần thánh khôi giáp chính là chờ ngươi kiếm trận. Diệp Hàng tả hữu đều nghĩ không ra biện pháp Dạ nguyệt chi tuyết vật lý phòng ngự cao đáng sợ, mà mặt khác kháng tính cũng có ba không đối phó dạ nguyệt chi tuyết muốn dựa pháp sư độc, hỏa. Diệp Hàng nhìn sợi mắt, mẹ nó, như thế nào kéo cái phế vật cùng chính mình cùng tổ. Chư chư hiệp hỏi hứa khai, ngươi thấy thế nào? Hứa khai nói, Diệp Hàng có cái lầm khu, hắn cho rằng chính mình đánh ngang không cao hứng, nhưng là hắn không nghĩ tới loạn thế nhân đánh ngang cũng không cao hứng. Ý của ngươi là, loạn thế nhân sợ nhất là liệp miêu trọn thương. Mà theo ta đối sợi tính cách lý giải, sợi là sẽ không ngồi chờ chết, hắn khẳng định muốn mạo hiểm thử một lần. Một khi sợi bỏ mình, dựa theo thi đấu quy tắc, đã đến giờ liền phán liệt miêu vì phụ. Cho nên bọn họ chủ đánh mục đích khẳng định là sợi. Chuyên Ly nói, sợi thực lực không kém, cảnh trong gương phân thân thêm nhạy trạng. Vô dụng, sợi một bị dây dưa, đối phương liền khai lưu manh trận. Có dạ nguyệt chi tuyết đối kháng liền miêu, sợi cùng loạn thế nhân trận nội một trận một, hẳn phải chết. Hứa Khai nhắc nhở Loạn thế nhân chính là có cường lực nguyên bộ trang phục liệp miêu vứt bỏ trọn thường, chính diện đối kháng cũng không phải nhân ra đối thủ. Chư chư hiệp gật gật đầu, ý tứ là, hiện tại cái này tình thế ngược lại là đối chúng ta có lợi nhất. ân bốn người thế hòa bị loại trừ. Quả nhiên, một phút đồng hồ sau sợi liền kiềm chế không được. Đề nghị nói, trước đánh một trận, nói không hảo có thể hướng loạn bọn họ. Chờ, ta ở tính toán thương tổn Diệp hàng chấm tư, dạng nguyệt chi tuyết đều không phải là không có sơ hở. Chẳng qua chính mình phải hào hào tính toán hạ cho nhau thể hiện ra tới lực công kích. Loạn thế nhân nhẹ giọng nói, ta liền biết sợi tính tình nhất định sẽ bác một bác. Xem đối diện, sợi lạc hậu, Diệp Hàng đột trước hướng hai người mau hành mà đến. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, cẩn thận một chút. Ấn, theo kế hoạch hủy đi chiêu. 15 mễ, Diệp Hàng đột nhiên ra tốc lao tới lên. Dạ Nguyệt Chi Tuyết ngưng thần đề phòng. Diệp Hàng xung phong tới, rồi sau đó thủ đoạn một áp chuyển biến vì trọn thương. Dạ Nguyệt Chi Tuyết bình thường công kích qua ra, không chỉ có pha rất diệp hàng chọn thương, còn tiếp viện diệp hàng một đao. Rồi sau đó dạng Nguyệt Chi Tuyết long tê mở ra, nện ở diệp hàng mã sau. Diệp hàng ngựa lại lần nữa tử vong, nhưng lần này diệp hàng không tạo chiều trước lăn, mà là sớm có chuẩn bị sau phiên, một thương chọn ở dạng Nguyệt Chi Tuyết thân thể thượng. Dạng Nguyệt Chi Tuyết thu chiêu vô lực, bình thường công kích không có phát ra tới, bị diệp hàng chọn tới rồi một bên. Đây là Dạ Nguyệt Chi Tuyết lưu lại sơ hở, nhân vì sơ hở. Nếu dạng nguyệt chi tuyết không đổi dết diệp hàng ngự, a diệp hàng một chút biện pháp cũng không có. Rốt cuộc chính mình là đánh mã xoay người, cùng nhân ra tại chỗ xoay người không thể so. Nhưng dạng nguyệt chi tuyết nếu đối ngựa ra sát thủ, tương ứng ra sơ hở cũng không kỳ quái. Dạng nguyệt chi tuyết bị lấy ra 25 mễ, con sợi chạy vội trên đường mở ra bạch cốt chi môn, rồi sau đó cùng diệp hàng liên thủ đối thượng loạn thế nhân. Loạn thế nhân là một cao thủ, tuy rằng trong sân xuất hiện ngoài ý muốn chẳng hướng, nhưng là không hề có hoảng loạn Một kẻ lưu manh trận bị hắn nện ở trên mặt đất. 20 mễ trong phạm vi ma khí tận trời, ánh lửa một mảnh. Diệp Hàng cùng sợi toàn bộ ở trận hình hữu hiệu trong phạm vi. Hai chỉ nửa trong suốt ác ma ôm Diệp Hàng cùng sợi, vận rủi, ở 15 giây nội luôn là tao ngộ một đòn chí mạng. Mà loạn thế nhân uy thế lại chướng Lực công kích chờ số liệu bay lên 3 không có gì bất ngờ xảy ra nói. Loạn thế nhân liền tính vô pháp chém giết hai người, cũng có thể ở dạng nguyệt chi tuyết trở về trước đem hai người soát thành huyết. Khán giả đều xem minh bạch, dạng nguyệt chi tuyết sơ hở, chẳng qua loạn thế nhân đưa cho Diệp Hàng bọn họ bấy dập. Loạn thế nhân không có lòng tham, chỉ cầu lưu lại sợi một người. Bởi vì Diệp Hàng ngựa thật sự là quá nhiều. Không có ngoài ý muốn, sắc thật cùng loạn thế nhân tính kế giống nhau. Nhưng có Diệp Hàng liền cố ý ngoại. Diệp Hàng nếu dám đến, nào không biết loạn thế nhân bản tính như ý chính là có thủ đoạn mới đến. Diệp Hàng thương vung lên vũ, một cái chén thánh xuất hiện ở loạn thế nhân trên đầu. loạn thế nhân đại khủng Người mội mội có thể hay không lại vô sỉ điểm, chúc phúc. Nước Thánh tới đi xuống, lưu manh trận lập tức biến mất, phủ cận cảnh tượng hồi phục. Sợi cũng không có nương tay, mở ra cảnh trong gương phân thân, đem loạn thế nhân vây quanh ở bên trong. chương 301, Quán Quân Chiến Tuy rằng thành công phá giải loạn thế nhân lưu manh trận, nhưng nếu liền cái này trường hợp, liền Diệp Hàng cùng sợi lực công kích, loạn thế nhân hoàn toàn có thể chờ đến giả nguyện chi tuyết phản hồi cứu viện. Đương nhiên Diệp Hàng sẽ không làm cái này tình huống xuất hiện Triệu hồi ra ngựa, hướng 15 mễ ngoại dạ nguyệt chi tuyết xắn đi. Dạ nguyệt chi tuyết thấy Diệp Hàng tới, chỉ có thể dừng bước ra bình thường công kích, Diệp Hàng bị chém nhất kiếm. Đáng tiếc dạ nguyệt chi tuyết kia lực công kích, thương tổn cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Rồi sau đó Diệp Hàng hoàn toàn dừng ngựa, bắt đầu liên tục đối dạ nguyệt chi tuyết chọn thương. Dạng nguyệt chi tuyết mỗi một trọn đều thành công phá vỡ, rồi sau đó mỗi một trọn đều hồi chém Diệp Hàng nhất kiếm. Trạng thái rằng cô, dạ nguyệt chi tuyết đột nhiên phát động long kê. Đem Diệp Hàng ngựa đánh chết. Diệp Hàng ha ha cười, xuống ngựa đem giả nguyệt chi tuyết chọn đến 20 mấy ngoại. Nha đầu này chết thật tâm nhãn, cho rằng buồn thương vương không có mã liền không được dường như. Lên ngựa là kỵ binh, xuống ngựa là chiến sĩ. Diệp Hàng chạy vội mở ra, đuổi dết qua đi. Hắn nhiệm vụ chính là gắt gao niêm trụ giả nguyệt chi tuyết. Hiện tại khán giả cũng xem minh bạch, cục diện này thắng bại hoàn toàn là loạn thế nhân cùng sợi một mình đấu ra kết quả. Hai cái chiến sĩ đối chém Là thực ngốc nếtt lại nhàm chán đấu pháp. So trang bị sợi không bằng loạn thế nhân, so lực công kích, sợi như cũ không bằng nhân ra sợi rất sinh mệnh loạn thế nhân bất quá rất ba không nhưng đại nuôi viện khán đài thượng một mảnh ho hét chém đến hảo lại đến một hỉu hoa hồng đỏ ngược lại lạit không cần chém nữa nguyên nhân rất đơn giản người địa cầu đều biết sợi kiếm trận ở thiếu với 208 sinh mệnh mới có thể khởi động trong đó tự ngược còn không tính loạn thế nhân rơi lệ lời mặt ta là khôngị chém ma Chính là ta không chém, hắn sẽ chém chết ta. Sợi hiển nhiên là có bị mà đến, toàn thân trang bị trọng điểm phòng ngự, hỏa kháng, sinh mệnh. vứt bỏ bạo kích cùng công kích thêm thành. Loạn thế nhân mạnh nhất công kích chiêu chỉ có thể xóa sạch sợi sinh mệnh, tính tính, kiếm trận 5 giây vô pháp đánh gây dẫn đường. 5 giây thời gian chính mình có thể ra một kỹ năng, thêm 3 cái phổ công. Kia cũng mới 148. Một khi kiếm trận khởi động kia không có gì hào thuyết. Vô địch, cường tốc hồi huyết. Cường hãn công kích, không ai có thể ở kiếm trận chung bất tử. Sợi cảnh trong gương phân thân bao vây loạn thế nhân, loạn thế nhân cắn răng đứng vững, khó khăn đỉnh đến cảnh trong gương phân thân biến mất. Lập tức liền chạy, nhưng sợi lập tức lại phút vây quanh. Loạn thế nhân bi phẫn chỉ trích, người mẹ nó đủ vô sỉ, một cái chiến sĩ lần trước Lam Trang. Kiếm trận là háo Lam kỹ năng, dựa theo thời gian tính, sợi như thế nào cũng đến phải có tam kiện thêm dây hồi Lam một chút trang bị. Một cái hảo hảo chiến sĩ biến thân thành một cái lực công kích siêu thấp chiến đấu pháp sư. Loạn Thế Nhân hận a. Sợi lộ nhếch cười, chỉ có thể muốn giết chết ngươi, ta lỏa buôn đều được. Hắn nhất kiếm chém Loạn Thế Nhân rất huyết dục nhiều một ít, hắn không nổi, chậm rãi chém, chỉ cần Diệp Hàng bên kia có thể đem Dạ Nguyệt Chi Tuyết bảo vệ cho. Mà xem Diệp Hàng bên kia là tương đương làm hết phận sự đem Dạ Nguyệt Chi Tuyết thủ chết. Chém là chết, không chém cũng là chết. Loạn Thế Nhân ở chính mình sinh mệnh không đủ hay không thời điểm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 Nhưng từ kiếm trận trung sợi tùy ý khởi động. Đây là không thể nghịch lực lượng, loạn thế nhân ở kiếm quang trung bị chém chết. Diệp Hàng nguyên vẹn phòng trừng loạn thế nhân lực công kích cùng sợi phòng ngự năng lực. Rồi sau đó hai người thấu ra một bộ vô sỉ trang bị. Loạn thế nhân cũng coi như bị chết không an. Không đánh. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói một câu. Diệp Hàng rất có phong độ dừng tay, người đánh rất khá. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, này cục nếu không phải loạn thế nhân tưởng thắng, các ngươi không thắng được. Diệp Hàng nói. Hiện tại ngâm lại xác thật là, bất quá. Ta lúc ấy cũng không có tưởng nhiều như vậy, cũng không biết người Long tê là cái bấy rập Kỳ thật như vậy xem ra, các người vẫn là rất có đầu góc. Chỉ tiếc không nghĩ tới ta có áp dương hóa. Chúc phúc. Dạ Nguyệt Chi Tuyết gật gật đầu, thương đương vô sỉ kỹ năng. Đồng ý. Diệp Hàng gật đầu. Nhất chiêu xoay chuyển càng khôn. Đi rồi. Dạ Nguyệt Chi Tuyết không chậm trễ thời gian, lập tức từ bỏ thi đấu. Mà diệp hàng cái này có được chúc phúc kỹ năng chiến sĩ, thực mau trở thành liệp ma bảng xếp hạng đệ nhất 10 đại khó hiểu chi mê. Xếp hạng đệ nhị là hứa 2, vì cái gì có thể liên tục phóng hai cái tương đồng kỹ năng, trên đường có thể không có làm lệnh thời gian. Có người đoán được chính xác đáp án, nhưng trước sau không có tiêu chuẩn đáp án, cái này làm cho đoán được chính xác đáp án người chơi lại phủ định chính mình đáp án, tìm kiếm tân đáp án. Trận này kịch liệt chiến đấu sau, trường hợp lại bắt đầu bình đạm số dưới. Đều là chuẩn nhất lưu cao thủ quyết đấu trường hợp chư chư hiệp chịu khổ đào thải thẳng đến cuối cùng Tam Phương trận doanh các thừa 5 người đại địa quay lại biến bỏ nhiều người hỗ chiến lựa chọn mà tiến hành đơn đối đơn hoặc là đơn đối đơn đối đơn chiến đấu tam đơn chiến đấu chính là tam trận doanh hống chiến sống một người. Tỷ như hứa khai hiện tại muốn đối mặt vong linh tổ thiên tế hành tinh cùng thánh điện hát thương. Hắc Thương là thánh điện chung một cái tương đối trầm mặt cao thủ ngày thường không thích nói chuyện nhưng trên tay có sống Ở đại gia phổ biến đi trường thương con đường, thực hành một trường một đoạn song thương lộ tuyến khi, hắn kiên trì đi rồi song súng lục lộ tuyến. Song súng lục lộ tuyến lớn nhất đặc sắc là viên đạn mỗi 0.7 giây có thể đánh ra một phát, song thương không khoảng cách. Mà lớn nhất khuyết điểm là tầm bắn chỉ có 30m, khoảng cách càng xa, lực công kích càng thấp. Hứa khai đối tiền nhiệm gì một người, đều có thể thắng dễ dàng. Nhưng phải đối thượng hai người, vẫn là có điểm không đế. Vì cái gì hứa khai như vậy khẳng định đối thượng hai người Bởi vì nhân ra là thánh điện tổ chức. Không liên hợp mới có quỷ. Quả nhiên như thế khai sở liệu, hắc thương cùng thiên tế hành tinh thực tự nhiên thực an ý đứng ở một. Quyền trục vương hương phân nói, tam hùng hôn chiến, bộ hành khách có thể hay không ứng phó cái này cục diện đâu. Này cục nếu bộ hành khách thắng được. Vong Linh chỉ còn dư thần tiễn một vị đại cao thủ, mà hoa hồng đỏ hình thành không được khí hậu. Có thể nói còn có được thương vương, thích khách chi vương, bộ hành khách đại nuôi viện đã không có đối thủ. Bắt đầu Hắc Thương lập tức đảo thương mà ra, hứa khai truyền tống triệt thoái phía sau. Thiên tế hành tinh hạ Bạch Cốt chi môn truy kích mà đi. Tay trái một fan cỡ vây ném ra, lập tức phá rốt hứa khai bấy dập liên hoàn trận. Hứa khai thượng tương đá, ra nhất kiếm sau, Hắc Thương 25 mễ mệ mệnh trung hứa khai, đánh gãy hứa khai dẫn đường u linh kiếm. Tuy rằng hứa khai dẫn đường thời gian là 5 giây, Hắc Thương ra viên đạn thời gian là 7 giây. Nhưng hứa khai không phải diệp hàng như vậy thiên tài, vô pháp nắm chắc không 2 giây thời gian. Đồng dạng hắc thương cũng vô pháp nắm chắc, hắn chính là lớn nhất khả năng chiều hứa khai xạ kích. Hứa khai xoay người mà xuống, thiên tế hành tinh truy kích, hứa khai cắt hắn nhất kiếm. Rồi sau đó ma pháp gông cùng xiển xích, khóa này chạy vội kỹ năng, nhanh chóng vòng chuyển trốn chạy. Hắc thương tại chỗ song thương khai hỏa, bồn bồn viên đạn ở hứa khai phụ cận bay vụt. Hứa khai thi thủy xong, thiên tế hành tinh miễn dịch 30% linh kiếm thương tổn cùng phá bây dập năng lực, còn có hắc thương liên tục xạ kích mang thêm không tầm thường chuẩn xác độ. Khết thể đều cho thấy, này thủy rất sâu. Vì Thế Hứa Khai ném ra đệ nhất buồn hủy diệt chi thư. Hủy diệt chi thư triệu hoán tới một ngụm đại kỳ sĩ cắm ở đây mà trung ương. Cờ sĩ tiên vị, mạnh mẽ kỳ. Trong phạm vi sở hữu thú nhân tốc độ gia tăng. Thiên tế hành tinh biên truy biên địa, ha ha, bộ hành khách, ngươi chừng nào thì đổi nghề đương thú nhân. Cười chết ngươi. Hứa Khai đệ nhị quyển sách ra tới. Rồi sau đó Hứa Khai không thấy. Hứa Khai đổ mồ hôi. Thế nhưng là trong truyền thuyết tẩn thân. Hơn nữa thời gian cao tới làm chuyên ly cái này chuyên nghiệp thích khách đều xấu hổ 2 phút. Bất quá. Ta một cái pháp sư ẩn thân làm gì? Làm gì? Đương nhiên còn có thể làm điểm cái gì? Hứa khai chạy chậm đến hắc thương phụ cận. Hắc thương bắt xong thương còn ở cảnh giác nhìn chăm chú tứ phương. Hứa khai tay trái chụp hạ hắc thương bà vai. Hải. Thân hình xuất hiện, tay phải bày ra bẫy dập. Hắc thương kinh hãi, thiên tế hành tinh tiếng hô chuyển đến, đừng cử động. Hắc thương lăng là đem lui về phía sau bước chân ngừng ở giữa không chung. Mẫu thân ngươi, này đều được. Hứa khai đổ mồ hôi, rồi sau đó hung hăng đâm một cái hắc thương. Hắc thương vốn dĩ liền mất đi cân bằng, bị hứa khai này va chạm, rốt cục là thừa nhận rồi một ít lực lượng, thân mình sao đảo, sao đảo. Một chân đạp lên bấy dập bên trong. Xích bấy dập phí huyết vô áp lực. Hứa khai nhân tiện còn lại ra ưu linh kiếm bổ sung. Hắc thương không có hử một tiếng liền hóa thành bạch quang. Hứa khai quay đầu nhìn bầu trời tế hành tinh, ngôi sao, hiện tại liền thừa chúng ta hai người. Xong đời. Thiên tế hành tinh trong lòng kêu một tiếng. Sự thật thắng với hùng biện. Chỉ cần hứa khai không động kinh, chính mình dùng hết toàn lực ngã xuống đất chỉ có thể là chính mình. Vì thế thiên tế hành tinh ở giảm tốc độ, ma pháp gông cùng siếng xích, tường đá, truyền tống chờ một loạt khống chế pháp thuật ở dưới, bị hứa khai lăn lộn mà chết. Quyền trục vương không có nói sai, đại nuôi viện tử hứa khai thắng được sau liền không có đối thủ Chuyên Ly mượi tử suất chiến cuối cùng một trận, đánh với vong linh nhạc nguyệt. Chuyên Ly hỏi, muốn phóng thủy sao? Nhạc Nguyệt trả lời, không cần, các ngươi bên kia bốn người. Vì thế Chuyên Ly không bỏ thủy, vụ Ảnh đột tập đâm vào nhạc nguyệt trái tim thượng, rồi sau đó bổ hạ các thiết hầu, truy thủ trên dưới quay cuồng. Nhạc Nguyệt lùi nàng đi tới, trước sau cùng nhạc nguyệt bảo trì ở 3 mét khoảng cách nội. Nhạc Nguyệt liền một mũi tên đều không có thả ra đã bị Chuyên Ly quấy rớt. Đất bằng tác chiến, nhạc nguyệt thực có hại. Đại nuôi viện đạt được cuối cùng thắng lợi, nhưng là nội chiến cũng đi theo dựng lên. Đó chính là muốn so đệ nhất danh. Trước mắt đại nuôi viện tồn tại nhân viên vì dịp hàng, hứa khai, chuyên ly, sợi. Bốn người còn muốn phân ra thắng bại mới hảo phát thường phẩm. Vì thế quyển trục vương đĩa quay lại chuyển động lên, kỵ sĩ đoàn giết hại lẫn nhau, có thể hay không phá hư bọn họ đoàn nội hữu nghị đâu. Vì đệ nhất danh, bọn họ đem tàn nhẫn binh tướng khí đưa vào các chiến hưu thân thể. Kết quả ra tới. Bộ hành khách đánh với chuyên ly miêu đánh với sợi nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ kế tiếp càng xuất sắc ta là quyển trục Vương không cần tránh ra diệp hàng đối sợi diệp hàng có được cường đại vô cùng tâm lý ưu thế nhưng từ hai người thực tế thực lực xuất phát diệp hàng trước mắt huyết chi nghi thức tế lễ là chúc phúc sợi cảnh trong gương phân thân là tương đương cường đại hơn nữa diệp hàng lực công kích thiên thấp, muốn một hơi tiêu diệt sợi hay không sinh mệnh chỉ tồn tại lý luận liền tri chiều khả năng sợi kiếm trận một ngày có thể khởi động hai lần Một lần đã dùng ở loạn thế nhân trên người, mà cuối cùng một lần, sợi khẳng định muốn nện ở Diệp Hàng trên người. chương 302, một đánh cuộc và kim. Hứa khai nói, một kim đánh cuộc người thắng. Diệp Hàng lấp đầu, chức nghiệp vấn đề, này cùng kỹ thuật không có quan hệ. Hai cái chiến sĩ cứng đối cứng, ta tương đương có hại. Hứa khai nói, 100 kim mua người thua. Diệp Hàng cười gian lấy ra một trương quyền trụ. Hứa khai vừa thấy đổ mồ hôi, triệu hoán bóng dáng thú nhân chiến sĩ. Diệp Hàng nói ta còn cho ngươi chuẩn bị lễ vật có tư cách lại đến lấy Nga ai nha hứa khai lúc này mới nhớ tới Diệp Hàng hiện tại là trong trò chơi phú hào dùng kỹ năng trang bị cái gì bắt không được sợi nhưng nhân ra có rất nhiều tiền mua sắm dùng một lần đạo cụ dùng một lần đạo cụ tác dụng rõ ràng số lượng thưa thớt giá cả sang quý nhưng Diệp hàng là kẻ có tiền a không để bụng hứa khai biết trước mắt cường hãn nhất đương thuộc từ thương Vân lấy bạo cự thần buông xuống quển trụ triệu hóa 55 cấp Hồng Long tiến đến hỗ trợ Liên tục thời gian 1 phút đồng hồ. Kia 1 phút đồng hồ nội cơ bản là nghiêng về một bên tàn sát. Diệp Hàng lên sân khấu cùng sợi giao chiến. Hai bên trước nửa trình tiến trình không có ra đại gia quá đại ý liêu ở ngoài. Có sợi phá Diệp Hàng 3 lần chọn thương phản kích làm Diệp Hàng đánh lên tinh thần tới. Nhưng 3 lần đối với gần 20 thứ chọn thương tới nói, thật sự không nhiều lắm. Đại gia nhất quan tâm là sợi sinh mệnh kiếm trận Diệp Hàng có thể hay không đỉnh qua đi. Sợi còn thừa sinh mệnh, Diệp Hàng còn thừa sinh mệnh. Tuy rằng có trọng thương, nhưng cảnh trong gương phân thân vẫn là cấp Diệp Hàng chế tạo tương đương phiến toái. Diệp Hàng ra ngàn, hắn triệu hồi ra bóng dáng thú chiến. Bóng dáng thú chiến nhỏ hướng sợi. Bóng dáng chiến sĩ năng lực cùng chủ nhân năng lực có trực tiếp quan hệ. Tam đại thuộc tính nổ trồng sau giảm bất chủ thuộc tính hay không, cấp bậc giảm năm cứ như vậy, bóng dáng thu chiến cấp bậc không có phá tam chuyển, thực lực tương đương hữu hạn. Hữu hạn là hữu hạn, nhưng nhân ra còn có Diệp Hàng. Diệp Hàng xung phong trước bóng dáng thú chiến mà đến. Sợi may mắn dùng tâm chắn đón đỡ một chút đáng tiếc hắn tâm chắn bởi vì bị động kỹ năng không học vẫn là bị diệp hàng cắt đi vào đâm vào thân thể thượng rồi sau đó diệp hàng chọn thương đem sợi ném thượng giữa không chung trong tay trưởng thương ném mạnh đi ra ngoài mệnh Trung giữa không chung sợi tiếp theo diệp hàng lập tức đánh mã chạy trốn sợi còn thường một 13 sinh mệnh hôn mê kết thúc vừa thấy diệp Hàng đã chạy xa thú chiến đi theo chính mình rồi giam A. kiếm trận yêu cầu 5 giây thời gian khởi động hiện tại khởi động đi Diệp Hàng khẳng định chạy trốn ra 50 mễ Nếu hiện tại không khởi động Nhân gia tiếp tục xung phong trọn thương Chính mình sinh mệnh chẳng phải là phải bị ma làm Heo A Hắn tới gần ngươi 12 mễ thời điểm khởi động Hứa khai tính phòng chi chiêu Sợi kiếm trận là không thể đánh gãy liền tính Diệp Hàng đem sợi trọn trời cao không Sợi như cũ có thể khởi động kiếm trận Diệp Hàng nhằm phía sợi 5 giây thời gian hoàn toàn không đủ Diệp Hàng chuyển mã chạy ra 12 mễ Mã bốn chân Xoay người không có khả năng cùng ai Tây giống nhau mau. Nhưng sợi là nghe không thấy hứa khai hò hét. Hắn hơi do dự sau cùng thú chiến chém vào cùng nhau, cũng không có khởi động kiếm trận. Vì thế Diệp Hàng động, hắn nghiêng tuyến không nhanh không chậm đánh mã hướng sợi phụ cận mở ra, hắn cũng không thẳng tắp đối thượng sợi, một khi sợi khởi động, hắn vẫn là có thời gian chạy trốn đến an toàn khoảng cách. Đi bộ đi bộ, đột nhiên, Diệp Hàng khởi động lao tới. Sợi khẩn trương lập tức tiến vào đọc dây trạng thái. Không nghĩ tới Diệp Hàng thế nhưng không đối hắn lao tới, mà là chuyển ngoại tuyến đi. Sợi đồ mồ hôi, nhưng là kiếm trận vô pháp bị đánh gãy, chính hắn cũng vô pháp đánh gãy. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Diệp Hàng chạy chậm một chút, bao trùm ở chính mình kiếm trận bên trong. Nhưng như Diệp Hàng như vậy cao thủ sớm đem thời gian, tốc độ, khoảng cách tính toán rõ ràng, sợi phương diện này nơi nào là nhân ra đối thủ. Kiếm trận thi chuyển ra, Diệp Hàng trùng hợp chạy ra kiếm trận bao trùm khu vực. Khán đài hứa khai thở dài Người này là càng ngày càng tệ, nhân ra chơi thú chiến kỳ thật là chơi chính mình, không cần bóng dáng thú chiến nhân ra giống nhau có thể bắt được thắng lợi. Diệp Hàng ý tứ chính là cùng chính mình khiêu khích, ca sẽ đổ vật nhiều lắm đâu. Vì tranh quán quân chơi tâm lý chiến. Sở Hữu người chơi một mảnh thở dài, kiếm trận chỉ bắt được đến một cái bóng dáng chiến sĩ. Tuy rằng sợi nhân duyên không tính thực hảo, nhưng là xem thi đấu liền thích xem kỳ tích. Cũng có người hy vọng thấy Diệp Hàng ở kiếm trận chung chạy trốn thậm chí là phản kích kỹ thuật. Kiếm trận kết thúc. Một cái hể vài sợi, một cái tiểu nhân đắc chí Diệp Hàng. Diệp Hàng vẫn là rất có phong độ cưới ngựa đến sợi bên người, rồi sau đó xuống ngựa hàn huyên vài câu. Sợi gật đầu, từ bỏ thi đấu. Hứa khai đối chuyên ly, đây cũng là đại gia phi thường chờ mong một hồi thi đấu. Đại gia không có chờ mong hai bên có thể chiến đấu thành Diệp Hàng cùng sợi như vậy kịch liệt, nhưng kết thúc thời gian chi đoạn vẫn là ra ngoài đại gia ngoài ý liệu. Chuyên ly khai bấy dập điều tra thuận, rồi sau đó vụ ảnh đột tập nhằm phía hứa khai Chiêu này lực công kích không cường, nhưng cơ hồ là tất trung. Hứa Khai thừa nhận rồi xuống dưới. Rồi sau đó Chuyên Ly cắt Hứa Khai cổ, Hứa Khai kẹp cổ truyền tống chạy lấy người. Dẫn đường U Linh kiếm công kích. Chuyên Ly trước một bước tiến vào ẩn thân trạng thái. Nhưng làm Chuyên Ly mở rộng tầm mắt chính là, tuy rằng chính mình ẩn thân cao tới 3 cấp, Hứa Khai U Linh kiếm như cũ không nhanh không chậm chuẩn xác mệnh trung chính mình. Còn không có chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, chính mình cũng đã ngã lăn. Chuyên Ly trở lại trên chỗ ngồi. Diệp Hàng vô cùng đau đớn nói, "Ngươi đừng với hắn dùng vụ ảnh dột ta." Chuyên Ly buồn bực, vì cái gì không thể đối hắn dùng? Diệp Hàng nói, bởi vì hắn sẽ dán tờ giấy. Hứa Khai tay trái bắt tờ giấy nơi tay, Chuyên Ly chạy vội tới hắn ôm ấp chung, rồi sau đó còn có cắt thiết hầu động tác, lúc này cũng đủ hắn đem tờ giấy dán ở Chuyên Ly phía sau lương thượng. Hứa Khai truyền tống nơi xa, Chuyên Ly ẩn thân. Hứa Khai rõ ràng thấy một mảnh trang giấy ở không trung phát phối. Rồi sau đó Thiết A, Thiết A, Thiết Liền đem chuyên ly thiết đã chết. Chiến sĩ cùng pháp sư gần người, nhất định phải phân tích ra pháp sư đạo đức chất mới làm quyết định. Diệp Hàng đánh vơi hứa khai. Diệp Hàng lấy ra một cây đại xương sườn hỏi, biết đây là cái gì sao? Hứa khai cũng không có lập tức động thủ, trả lời, không biết. Thứ này kêu Long Cốt, giết chết Long có thể đạt được Long Lân, Long Cốt. Long Lân là may vá thượng đảng tài liệu, mà Long Cốt. Người có biết hay không thương vân đã từng có một chương cự thần buông xuống quyển trục lại như thế nào tới? Ấn. Như thế nào tới không biết, nhưng là dùng quá. Ở hoang dã đại lục dù đã ít có người gặp qua Long Tế Tư. Bọn họ làm Long đệ nhất vị người hầu, nắm giữ lực lượng cường đại. Bọn họ có thể đem tam căn Long Cốt khắc chế thành một trương cự thần buông xuống quần chủ. Diệp Hăng nói, Phỉ Thúy Long tuy rằng là Ngụy Long, sức chiến đấu không dám khét tạo, nhưng là nó xương cốt lại là thật thật tại tại Long Cốt. Hứa khai thở dài, người nét mực lâu như vậy, có phải hay không nói cho ta người có một trương cự thần buông xuống quần chủ? Hơn nữa còn tính toán dùng ở ta trên người. Cái này liền phải đánh đánh xem người có hay không kia tư cách. Diệp Hàng đánh mã nhằm phía hứa khai. Hứa khai không nhúc ních, tay trái làm cái thỉnh thủ thế. Diệp Hàng mắng thanh bà ngoại, chuyển mã rời đi. Này tiểu nhân rất có thể hạ bấy dập. Diệp Hàng bắt một phen cờ vây sái qua đi, không có bấy dập. Chính mình bị lửa. Nhưng này liên tục dừng ngựa cho hứa khai thực sung túc thời gian. Hứa khai khởi tường đá, rồi sau đó ở tường đá thượng phong kiếm. Diệp hàng 30m xung phong, ăn sống rồi hai kiếm, rồi sau đó xung phong đâm vào tường đá thượng, tường đá bị phá, mà Diệp hàng ngựa bị đâm chết. Xung phong mỗi 1 mét ra tăng ủn thương tổn không phải cái, mà ngựa va chạm lực công kích càng là cường đại. Diệp hàng dùng ngựa tiêu hao hứa khai. Hứa khai ha ha cười, ngươi phải có cự thần buông xuống liền nhanh lên dùng chậm liền không có cơ hội, không có biện pháp. Diệp hàng có hại ở chính mình tam chuyển khen thường thượng, này tam chuyển khen thưởng tuy rằng có thể phục chế kỹ năng Nhưng là chúc phúc cái này kỹ năng ở đánh với hứa khai phương diện tới nói căn bản không có bất luận cái gì trợ giúp. Mất đi tam chuyển khen thưởng, Diệp Hàng cùng quá nhị tinh chuyển trước người chơi còn có khác nhau sao. Diệp Hàng tay ruôi ra, một chương quyển trục nơi tay. Hứa khai xem đến cẩn thận, một thân mồ hôi lạnh. Nguyên bản cho rằng Diệp Hàng là làm tâm lý chiến, nhưng không nghĩ tới nhân ra thực sự có một chương cự thần buông xuống. Diệp Hàng cử quyển trục hỏi, đánh cuộc 1.000 kim người thua. Hứa khai kêu gạo, có loại đánh cuộc một vạn Một vạn liền một vạn người đi tìm chết đi diệp hang quyển trục triển khai một con hắc Long từ trên trời gian xuống nên ở đấu trường trên mặt đất toàn bộ đấu trường không cấm lay động một chút quân thể người chơi sôi nổi đứng dậy đều bị chấn động cự thần buông xuống thương vương thế nhưng dùng cự thần buông xuống quyển trụ bên này cần thiết phủ cập khoa học một chút đạt được Tam căn Long cốt sau ở Hoang Giã đại lục cơ duyên xảo hợp gặp được Long tế tư hoàn thành Long tế tư nhiệm vụ có thể đạt được cự thần buông xuống quển trụ liên tục thời gian vì một phút đồng hồ Quyển Trục Vương nói, Long Cốt có thể thông qua tiêu diệt Long, hoặc là được đến Long Thạch, thông qua Long Thạch tìm được Long Chủng Khai quật đạt được. Này quý trọng độ không thua gì Thủy Tinh. Quý trọng độ không phải giá cả, nhưng rất nhiều người chơi bị Quyển Trục Vương lời nói cấp lẫn lộn Rốt cuộc thông qua như vậy khó khăn chỉ có thể triệu hoán tới một phút đồng hồ Long Tộc trợ rút, cũng không phải phi thường có lợi sự. Này giá cả tự nhiên cũng để không đi lên, nào tượng Thủy Tinh như vậy có thể đạt được vĩnh cửu thêm thành. Bất quá, mọi người đều biết. Hắc long vừa ra hứa khai xong đời nhạc Nguyệt đau lòng nói bại ra từ A Hắc Long so với Hồng Long cả vì cường đại này hoàn toàn miễn dịch sở hữu ma pháp độc hỏa vật lý kháng tính cao tới cờ bờ thuộc tính làm hắn trở thành long tộc đứng đầu hắc Long rồng ngâm một tiếng lên tới giữa không trùng rồi sau đó phun ra ngọ lửa liên quan thân thể nhằm phía hứa khai hứa khai than nhẹ một tiếng toàn thân hắc khí nổ bắn ra một đoàn xương đen bên trong hứa khai cởi u Linh quân mã đối thượng Hắc Long Tay trái thành hắc ám chi thuẫn, toàn thuộc tính kháng tính bì, chính là đem ngọn lửa đỉnh xuống dưới, hắc long móng bút đà kích ở hắc thuẫn phía trên, hứa khai cùng ngựa liên tục lay động, nhưng là đi huyết cũng không nhiều. Thu thuẫn xuân đao, ánh đao chạm ở hắc long thân thể, một tiếng làm nghề ngội kim loại va chạm thanh âm vang vọng đấu trường. Ú Linh chiến mã bước xếp và vận chuyển hứa khai, một đao lại phách chạm ở hắc long móng bút thượng Hắc long vội vàng lên không né tránh. Người bà ngoại, Diệp hàng há to miệng Này Vương bắt Đạn Nguyên Lai còn có áp dương hóa. Vô Sỉ a, chính mình áp dương đó là chiến lược, Người này áp dương chính là vô sĩ. Hứa Khai tạp ra quần Ma Luân Vũ, một đạo hắc khí tận trời hàng không lạc bao phủ ở Diệp Hàng thân thể thượng. Diệp Hàng nuôi dây 100 rất huyết. Diệp Hàng kinh hãi, vội vàng cấp chính mình dùng chúc phúc. Hắc khí bị chống đỡ, tuy rằng không thể xâm lấn, nhưng trước sau bao phủ Diệp Hàng trên không, chờ đợi chúc phúc thời gian kết thúc. Diệp Hàng không hề do dự, hướng mã xuất trận cùng hắc long một trước một sau giáp công hứa khai. Hứa khai khởi Bạch cốt chi môn tiến dài kỹ năng, Bạch cốt chuyển tống môn. Rồi sau đó tới rồi hắc long phía sau, lại một đao chém vào hắc long móng đuôi thượng. Đáng tiếc hắc long chắc nịch ở là quá dày, liên tục thương tổn cũng không có làm hắc long đả ở. Nhưng hắc long phản kích cũng thất bại, Hứa khai từ Bạch cốt chuyển tống môn chạy lấy người, rồi sau đó xuất hiện ở Diệp Hàng mã sau. Loan đao hỗn hợp ánh đao hung hăng chém giết ở Diệp Hàng thân thể thượng. Diệp Hàng sinh mệnh còn thừa hay không? Ngựa bị chém chết. Hứa Khai lại biến thành khung xương rơi dụng ở truyền tông môn, dây tiếp theo xuất hiện ở diệp hàng phía sau, phi thường không khách khí giơ lên loan đao chém nữa ở diệp hàng trên đầu. Chương 303: cùng nội chi thạch. Lại Kiên quyết tiểu cường cũng chống đỡ không được Hứa Khai như vậy đổi giết. Vì thế diệp hàng bỏ mình diệp hàng tử vong, Hắc Long bay lên không rời đi. Hứa Khai hướng tứ phía tiếng hoan hô vây tay, rồi sau đó về tới trên chỗ ngồi. Hứa Khai đóng cửa linh hồn biến thân, ra tay nói, "Một vàng kim" Linh hồn thanh linh, lại đến đi soát không có thăng cấp hiệu suất vong linh. Diệp hàng nhìn trần nhà. Hứa khai thở dài nói, lấy đến khởi liền phải phóng đến hạ. Ngươi không chịu lòng, ta bất biến thân, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua sao? Ta chưa nói không cho. Diệp Hằng nói, vậy cấp A. Nhưng ta chưa nói khi nào cấp. Ngươi liền lại đi. Diệp Hằng nói, nếu chúng ta đều không mượn triệu hoán, trận thi đấu này ta dùng huyết chi nghi thức tế lệ phục chế ngươi truyền tống. Ngươi giác ngươi có bao nhiêu thắng lợi nắm chắc?" Hứa Khai nghĩ nghĩ trả lời, "Bảy thành." Truyền tống chiêu này rất vô lại, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Hứa Khai u linh kiếm yêu cầu dẫn đường, Diệp Hàng đột nhiên xuất hiện, dùng chọn thương thêm phi thương. Liên Hứa Khai xuyên bố ý phòng ngự, chịu đựng không được vài lần lan lộn. Liên tính Hứa Khai có xong truyền tống, nhưng Diệp Hàng có mã chạy nhanh, hơn nữa chủng tộc Thiên Phú làm hắn miễn dịch nằm không viễn trình vật lý thương tổn. Như vậy ngẫm lại, Hứa khai cho rằng 7 thành phần thắng có điểm lạc quan, khách quan tới nói hẳn là 5 năm khai. Cho nên dựa theo cạnh ký tới nói, ta không bại. Diệp hàng nói, 5.000. Đệ nhất thấy tiền đặt cược còn có thể đánh gãy Hứa khai nói, 5.000 liền 5.000. Diệp hàng giao dịch qua đi 5.000, ngươi như vậy sảng khoái làm ta cảm giác rất có vấn đề. Ta 5.000 liền đủ dùng. Bởi vì tài liệu dâng lên, Diệp Hằng còn cấp hứa khai 2 vạn kim cũng không có từ căn bản thượng giải quyết hứa khai thợ một hướng ngũ cấp tài chính Hơn nữa 5000 liền rất giàu có. Ngũ cấp Thợ mục, tiền đồ tự cẩm. Đặc biệt là phương Tây đại lục khai thác sau, không ít các người chơi thích này đó đảo nhỏ, tạo thuyền sự nghiệp là rất có tiền đồ. Ở quyền trục vương tình cảm mãnh liệt diễn thuyết hạ, Hứa Khai, Diệp Hàng, Chuyển Ly, sợ đám người bị chuyển thống tới rồi giữa sân. Hứa Khai đạt được luận võ đại hội quán quân, trở thành thần lẫn tộc anh hùng, hơn nữa đạt được từ đại sát thần thần điện viết huyết phương pháp tác phẩm tâm huyết dùng là hy sinh tỉ lệ phần trăm sinh mệnh. Không vượt qua sao không nhanh hơn sở hữu pháp thuật làm lệnh thời gian, liên tục 10 giây. Mỗi ngày có thể sử dụng 5 lần. Tỷ như U Linh Kiếm là 7 giây, hứa khai hy sinh 5 không sinh mệnh 3 liền có thể lại lần nữa sử dụng U Linh Kiếm. Này đối U Linh Kiếm trợ giúp không lớn, nhưng là tường đã liên tục một phân loại, làm lệnh 2 phút kỹ năng tới nói, đó chính là bảo mệnh kỹ năng. Nhị đến 5 tên phân biệt đạt được phân thưởng, Diệp Hàng bắt được nhiệm vụ, là một kiện 512 cấp tổ hợp vũ khí nhiệm vụ Tam bộ vị hoàn thành tam nhiệm vụ nhưng đạt được. Để tam danh sợi được đến cơ sở sinh mệnh hạn mức cao nhất 4 khen thưởng chuyên ly đạt được chính là nọa giận tào hạn mức cao nhất. Hoa hồng đỏ đạt được cổ vũ thưởng chính là hát thường, vong linh đạt được cổ vũ thưởng chính là nhạc nguyệt, phân biệt là một kinh nghiệm. Hệ thống thông chi, đại xà thần thần miếu tiểu tư tế tạm tắt muốn gặp quan quân. Một hồi rắc người trong mắt thi đấu rơi xuống màn tre, phương tây đại lục thám hiểm rốt cuộc cũng hạ màn. Người chơi còn nghĩ đến liên phải tự chế hoặc là mua sắm người chơi tự chế con thuyền, mời thuyền trưởng ra biển. Còn có hơn một giờ thời gian du ngoạn thời gian, lúc sau người chơi đem toàn bộ bị truyền tống hồi chính mình đăng ký sống lại điểm chấn nhỏ. Hứa Khai ở dưới sự chỉ dẫn tiến vào đại xà thần thần miếu, trong thần miếu ương là đại xà thần pho tượng nó bên tay trái ngồi một cái tư tế trang điểm lở tở đỉnh đầu tên tạp tát. Tạp tát bên người hầu lập một người áo choàng nam, túi đầu nhìn không thấy diện mạo. Áo choàng nam đối tạp tát thì thầm vài câu, tạp tát nói, ngươi hảo Đường xa mà đến dũng sĩ. Ngươi hảo. Hứa khai vẫn là tương đối có lễ phép. Làm thân lần tộc dũng sĩ, ngươi đạt được tối cao vinh dự. Tập tắt tạm dừng, áo tràng nam thì thầm một hồi. Tập tắt tiếp tục nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta làm vài món sự, ngươi nguyện ý sao? Hứa khai nói, chủ yếu xem thủ lao. Chúng ta giao phó cho ngươi thủ lao là cuồng nội chi thạch. Tập tắt giải thích nói, cuồng nội chi thạch là vì liệp ma thế giới bảy đại thần thạch chi nhất. Có được quân nộ chi thạch có thể mỗi ngày 3 lần bổ mãn tức giận. Ta một cái pháp sư muốn tức giận làm gì? Bất quá dù sao cũng là thần thạch, khó được 7 thần thạch có manh mối. Hứa khai nói, cụ thể nhiệm vụ là ám sát nhân loại biên phòng lưu phong tướng quân, cái thứ 2 nhiệm vụ đem ở cái thứ nhất nhiệm vụ sau khi kết thúc thả ra. Cái thứ nhất nhiệm vụ khen thưởng 100 kim, cái thứ 2 200 kim, kế tiếp 400, 800, 1.600, 3.000 nhị. tối cao nhưng đến 10 liên hoàn. Hoa! Mười liên hoàn làm xuống dưới chính là mười và kim, có phải hay không thật sự? Tập tắt nói, ngươi chỉ có 30 ngày thời gian tới hoàn thành. Hứa khai gật đầu, 30 ngày sau vô luận ta hoàn thành kết quả như thế nào, các ngươi cũng muốn liên hợp vòng linh tiến công liệp ma đại lục phải không? Áo tràng nam thì thầm, tập tắt mặt vô biểu tình nói, ngươi không cần phải xen vào như vậy nhiều làm tốt chính ngươi sự. Hoàn thành 5 kiện nhiệm vụ, ngươi liền có thể đạt được cùng nội chi thạch, đến nỗi ngươi muốn hay không tiếp tục hoàn thành còn thừa nhiệm vụ, liền chính mình lựa chọn. 5 lần liên hoàn tiền thưởng đã đạt tới 1600, thứ 6 nhiệm vụ chính là 3000 nhị, nào có không làm đạo lý. Hứa Khai nói, tiếp thu nhiệm vụ. Tạp Tát Ngự Khí không có chút nào phập phù nói, ngươi có thể đi rồi. Hệ thống nhắc nhở, tiếp thu tạp tháp hồ âm nhu nhiệm vụ, ám sát nhân loại lưu phong tướng quân. Lưu Phong tướng quân Hứa Khai là có nghe thấy, nhân loại biên quan đại nguyên soái là hủ bại lâm Hà. Mà chân chính có năng lực chính là mang theo một vạn binh lính ở mộ trong núi hạ trại Lưu Phong. Một khi chiến đấu bắt đầu, Lưu Phong xuất lĩnh quân đội cũng sẽ là nhân loại bảo hộ chủ lực. Muốn tiến công nhân loại, giết chết Lưu Phong là dự kiến bên trong nhiệm vụ. Bất quá, này chiến tranh cùng nhau, chủng tộc chi gian như thế nào cái tổ đội tình huống đâu? Hứa Khai trở về đem sự tình vừa nói, đại gia bắt đầu tích cực lên tiếng. Chư chư hiệp cho rằng, đánh giặc là đánh giặc, chính là đại gia nhiệm vụ nhiều điểm. Đối người chơi trên cơ bản không có ảnh hưởng. Diệp hàng Cái nhìn tương đối đúng chỗ, điểm thứ nhất, Phi Minh Hữu chi gian chủ thành liền vô pháp truyền thống. Điểm thứ hai, chiến tranh nhiệm vụ có được chủng tộc Thiên Hưng tính. Đệ tam điểm, hiệp hội khả năng bị bắt yêu cầu lựa chọn một phương trận doanh. Đệ tứ điểm, tổ đội tăng giảm sĩ khí là chủng tộc Thiên Phú sở quyết định, chiến tranh cùng tổ đội không có quan hệ. Nhưng là rất có thể giết chết đối địch trận doanh người chơi, đem không hề tính toán tờ cờ giá trị. Nhạc Nguyệt hỏi, các ngươi cái nhìn, nào mấy cái chủng tộc sẽ liên minh? Hứa khai trả lời, nhân loại, tinh linh tuyệt đối là liên minh, người luôn ở nhân loại cùng tinh linh hậu phương lớn. Khó mà nói. Thú nhân có sấm lấn. Ác ma tính cách thực duy vũ độc tôn, hơn nữa địa hình đối bọn họ rất quan trọng. Cầm người khác thổ địa bọn họ không có chỗ tốt, cho nên hẳn là xem náo nhiệt trung lập trùng tộc. Chính là vong linh, ta không khẳng định. hứa khai ý tứ là thần lằn cùng thú nhân liên minh đối thượng nhân loại cùng tinh linh liên minh. Mà cùng chỗ ở tiền tuyến vong linh thái độ rất khó nói. Người luôn ở chiến hỏa không có thiêu đốt đến hắn ra muôn khẩu, hẳn là sẽ không gia nhập nhân loại cùng tinh linh liên minh Cuối cùng ác ma hoàn toàn là xem náo nhiệt, ai thua ai thắng, đối với thống trị một cái đảo nhỏ ác ma tới nói, đều không sao cả. Nếu muốn cẩn thận nghiên cứu, sẽ phát hiện mỗi cái chủng tộc đều có từng người phe phái. Than Lân tộc đại nuôi viện cùng Hoa Hồng Đỏ, Vong Linh Tam đại gia tộc, Tinh Linh tộc Mục Tinh Linh cùng Ám hát Tinh Linh, nhân loại lĩnh chủ họa mà vì vương từ tử. Liên tới nói, nhân loại thực lực nhất cường đại, dân cư nhiều nhất, nhưng cũng nhất không đoàn kết. Linh chủ chế độ cùng chư hầu chế độ giống nhau, hoàng đế quyền lợi không lớn. Vong linh thực lực tiếp theo, nhưng tam gia tộc khuyết trương lý niệm cùng vương thất xung đột. Liên người chơi số lượng cùng chất lượng mà nói, nhân loại như cũ đứng hàng đệ nhất, này các chức nghiệp không cụ bị cường đại bộ phát lực, nhưng cụ bị nhiều binh chủng liên tục năng lực chiến đấu. Ác ma có được cường đại lực phá hoại, nhưng không có khống chàng chức nghiệp. Thú nhân lực phá hoại hơi thấp ác ma, nhưng cụ bị tương đương khống chàng năng lực. Vong linh lực phá hoại trung thượng, liên tục năng lực chiến đấu cường. Người luồn lực phá hoại thấp hèn, nhưng cụ bị máy móc tăng phúc. Bộ phận chức nghiệp mang ngữ. Cuối cùng là tinh linh, tinh linh tộc là duy nhất không có chính thống chiến sĩ chủng tộc, thích khách cùng cung thủ cụ bị ẩn nút năng lực, giờỷ vô pháp cung cấp hữu hiệu trợ giúp. Là vì trong chiến tranh nhất hoàn cảnh xấu một phương. Hứa khai tin tức Thiện Lạc, Liệp Ma đại lục chiến tranh sắp bộc phát, muốn đánh Thái Dương lâu đài mau trong xuống tay. Thiện Lạc hồi tin tức, ác ma thực bình tĩnh. Thiện Lạc cũng có liền này vấn đề bộ quá các quý tộc tin tức. Tựa hồ toàn chủng tộc đều dự cảm chiến tranh sắp khai hỏa. Hoạt động cuối cùng 20 phút, Hứa Khai đi đông khu, ở hắn dùng sĩ danh hiệu quang hoàn hạ, không có tao ngộ đông khu hoa hồng đỏ an toán, thuận lợi tiến vào nhiệm vụ mục tiêu trong nhà bắt được Hứa nguyện Thủy Tinh. Ở đại gia cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, Hứa Khai đầu hướng Hứa Uyển Thủy Tinh đến hướng nguyện trong giếng. Hệ thống nhắc nhở, Hứa nguyện thành công. Đạt được xuân vệ bữa hổ mệnh. Xuân vệ bùa hổ mệnh, mệ, nhị cấp bảo vật. Mỗi giây nhưng hồi 2 điểm lam. Là vì hồi lam trang bị trung từ phẩm. Thứ này nền ở tam chuyển pháp sư trên tay kỳ thật thực bình thường, bởi vì tam quay lại làm trang bị tương đối nhiều, vì hồi lam chiếm bảo vật vị trí thực không đáng. Nhưng đối với chiến sĩ tới nói, chính là khó được hồi lam đông đông. Hồi lam giống nhau dựa nhẫn, pháp sư nhưng trang bị song nhẫn, chiến sĩ chỉ có thể một quả. Đương nhiên, chiến sĩ có đôi tay lan, tỉ như diệp hàng thương thuộc về đôi tay vũ khí, sợi kiếm cũng thuẫn. Chiến sĩ khác trang bị song vũ khí, chủ đánh chính tay ngoại. Phó vũ khí thuộc tính giảm bất tỷ lệ phần trăm thêm thành đến công kích số liệu thượng. Diệp hàng lập tức thò qua tới, đi bộ, ngươi không phải vẫn luôn tưởng đổi một đài tủ lạnh sao? Là ngươi tưởng đổi. Hứa khai trả lời. Hắn không có diệp hàng nước Mỹ thói quen, diệp hàng thói quen là đem tủ lạnh nhét đầy. Mà hứa khai liền băng điểm đổ hướng lạnh. Bất quá, hứa khai cầm nhân ra 5.000 kim, rõ ràng thiện lương rất nhiều. Đem bùa hộ mệnh giao dịch qua đi, đưa ngươi. diệp hàng cả kinh hỏi Vì cái gì hào phóng như vậy? Hoặc là nói người này a Hứa khai nói, 1.000 kim, 100 Thành giao. Hứa khai trong lòng lắp đầu, phi bức chính mình lấy tiền, hả tất đâu? Diệp hàng thực thấp thỏm phóng thượng 100 kim, đem bùa hộ mệnh giao dịch lại đây. Nhìn kỹ ba lần, cũng không có phát hiện bùa hộ mệnh có cổ quái, rồi sau đó chỉ có thể là chính mình thần sắc cổ quái trang bị thượng bùa hộ mệnh. Hắn là vì chiến sĩ trung cực phẩm, đặc biệt là bởi vì có huyết chi nghi thức tế lễ lúc sau. Đối Lam yêu cầu rất cao. Rốt cuộc hắn đối chiến sĩ kỹ năng không hiếm lạ, mà pháp sư kỹ năng thường thường có thể tạo được xoay chuyển càn khôn tác dụng. Chương 304: Tất có diệu dụng. Ám sát Lưu Phong tin tức thực mau liền mọi người đều biết, Hứa Khai làm người gian thân phận cũng không đã chịu chỉ trích, nhưng là lại nhiều một đống địch nhân. Phạm là ở nhân loại trên đại lục thành lập hiệp hội toàn bộ là Hứa Khai địch nhân. Hệ thống thực không phúc hậu hướng sở hữu hiệp hội đã phát nhiệm vụ này. Công chế tính tiếp, bảo hộ Lưu Phong. Thành công nói sở hữu hiệp hội đạt được trước mặt cấp bậc hay không tích phân thất bại nói sở hữu hiệp hội đem đảo khấu hay không tích phân ám sát lưu phong cơ hội liền 5 ngày bởi vì này 5 ngày Lưu Phong phải rời khỏi hắn trọng binh phòng ngự đỉnh núi đi trước nhân loại chủ thành báo cáo công tác Tuy thân chỉ mang 4 gã hộ vệ Hiển nhiên như vậy đội hình là không đủ hứa khai xem hứa khai bởi vì luận võ đại hội đã mơ hồ trở thành dân gian công nhận đệ nhất một mình đấu vương bảo hộ lưu phong nhiệm vụ cũng không có đơn giản như vậy Bởi vì Lưu phong không thích người trời theo dõi 50 mễ nội trước cảnh cáo lại mà công kích thường xuyên xuyên Sơn càng lầm an ngủ ngoài trời giã ngoại cùng thôn trang nhỏ chung mà hứa khai tự nhiên cũng không có lưu phong vị trí tin tức vì thế nhân loại lớn nhất hiệp hội hội trưởng thương Vân cùng mấy cái hữu hảo hiệp hội thương lượng sau quyết định không cùng lưu Phong, chỉ cùng hứa khai có năm chắc dưới tình huống hứa khai xuất hiện ở nhân loại đại lục Giã ngoại có thể đánh chết lớn như vậy động tĩnh hứa khai tự nhiên cũng biết này tin tức Hắn đi chính là ám tuyến. Trước tiên đem thương vân chờ bao gồm diệp hàng ở bên trong có thể người đều kéo đến bạn tốt số đen. Chư chư hiệp dũng cảm truy Na hứa khai, rồi sau đó tiếp được lệnh truy nã. Nàng là chờ đợi hứa khai có thể thành công, như vậy nữ thần may mắn vòng cổ cửu thiên sau liền họ heo. Chuyên ly có điểm ngoại ý muốn hứa khai không có kéo chính mình đến số đen, bất quá nàng là hôn tinh linh, lại không có hiệp hội. Lập tức lại phải nắm chặt thời gian tiến hành ký ức chi hoa nhiệm vụ, đảo cũng không có thời gian đi quay rối Hiện tại theo dõi ký ức chi hoa người chính là không ít, sớm một chút ra tay, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Theo không đáng tin tin tức, loạn thế nhân, sợi chờ vài vị ký ức chi hoa nhiệm vụ tranh đoạt giả cũng dẫn dắt từng người tiểu đội, như toàn đối chuyên ly tiến hành chặn dết. Nghe đồn chuyên ly muốn đi trước thương xót thần điện hoàn thành ký ức chi hoa nhiệm vụ. Chuyên ly, rất nhiều người đuổi dết ta. Hứa khai, người muốn đi ô chát vui sướng thần điện. Chuyên ly, ơn, 10 ngày mở ra một lần, lập tức đến thời gian. Hứa khai, vậy thả ra tin tức nói ngươi muốn đi thương xót thần điện. Chuyên ly, thương xót thần điện là cái gì? Hứa khai, ta cũng không biết. Chuyên ly, như thế nào thả ra tin tức? Hứa khai, vẫn tâm tâm chiến đội hay không biết thương xót thần điện vị trí? Chuyên ly, vạn nhất các nàng không ra bán ta đâu. Hứa khai, tiêu các nàng chính là đáng giá kết giao bằng hữu. Chuyên ly, cảm ơn. Hứa khai, khách khí. Hứa khai thật là cho rằng chuyên ly khách khí. Hán đỉnh đầu đẻ F2 nhiệm vụ đều là muốn đi thương suất thần điện. Một cái là Lam Tháp vậy muốn đưa đến thương suất thần điện còn có một cái chính là bảy đại thần thạch nhiệm vụ. Cá nhân lực lượng là nhỏ bé, nếu có thể phát động đại gia cùng nhau giúp chính mình tìm thương suất thần điện, vậy muốn đơn giản rất nhiều. Vì thế chuyên ly khởi hành đi vui sướng thần điện, mà sợi đám người tắc bốn phía tìm kiếm trong truyền thuyết thương suất thần điện. Loạn thế nhân còn tin tức hước 2, biết thương suất thần điện ở đâu sao? Hứa khai rất phúc hậu đem Lam tháp nhiệm vụ trụ hình chia loạn thế nhân, ta cũng muốn biết. Loạn thế nhân thực hào sảng, đã biết nhất định nói cho người. Nguyên tắc tới nói hứa khai đối ai đều không có nói dối không tồn tại lừa gạt bằng hữu tính chất. Nhưng có thể thấy được, chuyên ly bị người bán đứng. Nói liền chuyên ly cùng tâm tâm chiến đội giao tình, bán đứng là bình thường. Hứa khai bằng hữu đâu? Tam nương cấp hứa khai tin tức, kéo lao nương đến sổ đen, thu được nhiệm vụ, làm tiểu tử ngươi một lần 30 Kim hứa khai kim. hỏi Tam Nương ngươi cái gì đổi nghề đương sát thủ? Tam Nương hồi, ta mới vừa thêm thần thánh đồng minh, vì tránh cho ngươi tìm ta bộ tin tức, ta còn là đem người kéo đen. Hảo thuyết, hảo thuyết. Hứa Khai đem Tam Nương kéo hắc, bằng hưu về bằng hữu, tiên lệ hậu binh, đều là người trưởng thành. Trong trò chơi nào có thua không nổi? Hứa Khai truyền tống tới rồi Tuấn Đạo Giả Pháo Đài, làm hoàng đế đã từng đặc sứ, hắn khai quá truyền tống trận cửa sau. Nhưng Lam Hạ Nguyên xoáy như cũ trên mặt hồ thượng cùng nữ nhân ngọt ngào. Bên này người phụ trách vẫn là vị kia Lam Hà thân tín. Hứa Khai bái kiến nhân ra, rồi sau đó ở thân tín nhắc nhở hạ đệ thượng 100 kim thân tín thực sản khoái đem Lưu Phong tướng quân trở về thành lộ tuyến đồ cùng hồi biên phòng lộ tuyến đồ hai tay dâng lên. Hứa Khai thở dài, quốc có dân thần, há có thể không vong. Ta chờ thăng đấu tiểu dân phát quốc nạn tài, không đành lòng. Xem Lưu Phong tiến lên lộ tuyến hai ngày thời gian nội hắn muốn ăn ngủ ngoài trời dã ngoại một lần, vô danh thôn trang một lần, mặt khác đều là tìm kiếm ít người đường nhỏ hành đầu. Từ biên phòng cũng là hai ngày, đồng dạng là vô danh thôn cùng giáng ngoại. Dựa theo này Trương Lộ Tuyến Đồ, Hứa Khai lập tức xác định đệ nhất đuổi giết địa điểm. Khảm Ha Đại Khe Sâu. Khảm Ha Đại Khe Sâu là khoảng cách tuấn đạo giả pháo đại không xa một cái thiên nhiên phong cảnh khu. Một tiếng rưỡi sau Lưu Phong đêm thông qua nơi đó, Hứa Khai lập tức xuất phát, trên đường đảo binh tuy rằng nhiều, nhưng nhị chuyển nợ đợi vô pháp cấp Hứa Khai chế tạo phiền toái càng lớn hơn nữa. Nửa giờ Hứa Khai liền đến đạt Ha Đại Khe Sâu. Lộ tuyến thượng biểu hiện, nơi đây là lưu phong tướng quân nhất định phải đi qua nơi. Khảm ha đại khe sâu. Diệp hàng bắt tay điểm trên bản đồ thượng nói, các ngươi nhìn xem bản đồ, tổng cộng liền hai điều đường bộ. Một cái là phụ cận đảo binh đông đảo khe sâu. Một bên muốn xuyên qua mấy cái thôn trang cùng chấn nhỏ. Khe sâu trong ngoài đều có rất nhiều nở tờ một khi đối lưu phân chấn khởi tiến công, này đó rất có thể chi viện. Mà thôn trang cùng chấn nhỏ cũng giống nhau, vệ binh nhiều, còn có không ít người chơi. Thu được tin tức Lưu Phong qua lại 5 ngày, trên đường tính 4 ngày. Đem lộ tuyến phân cách sau người sẽ phát hiện. Ngày đầu tiên trước nửa đoạn chỉ có khe sâu này một cái nhất thích hợp phục kích điểm. ân Thương Vân gật đầu nói, làm 20 thôn 2 chi chiến đội đến đại khe sâu đi. Diệp Hằng nói, chỉ cần xác định Lưu Phong trải qua đại khe sâu, liền có thể câu họa ra Lưu Phong ngày đầu tiên lộ tuyến. Hồng Thủy Thác Nước, Dũng Sĩ Chi Nham, Bố Đức Kéo Tây Lâm, này tam điểm phi thường thích hợp mai phục. Nhưng bởi vì không khẳng định Lưu Phong đi nào điều tuyến. Cho nên muốn trước thời gian an bài người đến phụ cận điều tra, đặc biệt muốn phái ra người cung đôi mắt ưng. Phát hiện người nào đó sau, không cần kinh động hắn, ở hắn động thủ sau đột nhiên khởi xướng tiến công. Thương vân rất kỳ quái xem Diệp Hàng, bộ hành khách không phải người đồng đội sao? Người lại không phải nhân tộc, như thế nào? Diệp Hàng cười nói, ta xem hắn khó chịu không phải hai bà thiên sự. Lần này chủ lực là cung thủ cùng văn mèo chật tự pháp, thích khách. Chiến sĩ khác chức nghiệp tốt nhất không cần đi. Người nhiều ngược lại hỗn loạn. Thương Vân hỏi, "Chúng ta đây, chúng ta đi Bố Đức kéo Tây Lâm." Bố Đức kéo Tây Lâm là 2000 năm trước di tích, ngầm cư chú tả ác sinh vật. Nơi này cơ quan dày đặc, cao thủ người chơi khai hoang thời điểm, chỉ thăm dò tam thành tựu chết kích trong đó. Nhưng là Bố Đức kéo Tây Lâm lại là một cái thẳng tắp đường hầm, thông qua Bố Đức kéo Tây Lâm có thể trực tiếp xuyên ra số tòa núi lớn, bao gồm trong đó tam trấn 18 thôn. Thương Vân nghi hoặc Bộ hành khách hẳn là không đi ở nguy hiểm như vậy địa phương hành thích đi. Diệp hăng cười, ngươi xem, ngươi cũng là như vậy cho rằng. Giả thiết đại khe sâu bị chúng ta đoàn đối. Bộ hành khách khẳng định sẽ biến thành chim sợ cánh cong Rồi sau đó chỉ có thể đi ra này không ngờ này một nước ở. Bên này có thể nói được với xuất kỳ bất ý, chỉ có bố đức kéo tây lâm. Chúng ta đều cho rằng hắn sẽ không đi, nhưng là hắn liền đi. ân Thương vân đồng ý hứa khai nàng hiểu biết một ít, can đảm cẩn trọng. Sắc thật rất có thể lợi dụng thượng bố đức kéo Tây Lâm. Khe sâu là do hắn, bố đức kéo Tây Lâm mới là chân chính bây dập. Diệp hang mỉm cười, trong lòng tương đương đắc ý. Khe sâu thượng, hứa khai trước thấy người chơi mới thấy Lưu Phong cùng hắn bốn gã cấp dưới. Người chơi có một người người cùng hiển nhiên so với chính mình phát hiện bọn họ còn sớm phát hiện chính mình. Người chơi hai đội táng người, một đội từ đại khe sâu cùng Lưu Phong đi đến, đi ngang qua người chơi Lưu Phong chỉ phòng bị mà sẽ không tiến công còn có một đội sờ lên khe sâu đỉnh chót. Hứa khai xem này đội ngũ phối trí thở dài, này đội ngũ vô luận từ soát quái hoặc là tờ cờ góc độ tới nói đều không cho lực, duy nhất cấp lực chính là soát chính mình. Một người cùng một trật tự pháp, vốn éo khúc pháp, một người thích khách. Làm hứa khai kiêng kỵ chính là vận bẹo pháp ma pháp gông cùng siếng xích, một khi bị trọng lên, chạy không chỗ nhưng chạy, thích khách chạy nhanh lại đê. Ý gì liền có thể kéo chính mình nhắm rượu. Trật tự pháp thiểm điện tê mỏi đối với một cái thả diều người tới nói, cũng là tương đương phiền thoái. Mà người cung bảo đảm bọn họ có thể trước chính mình một bước phát hiện chính mình, vô luận chính mình chuyển tống đến nào. Có bị mà đến, chính mình là xong quyền khó chắn quần đầu. Hứa khai quyết đoán rút lui, đi trước thôn trang. Mà Lưu Phong thông qua đại khe sâu liền tiến vào vô thôn khu. Người chơi vốn đang ảo tưởng bảo hộ Lưu Phong. Nhưng Lưu Phong nói rất rõ ràng, hắn thân phụ trọng trách, không tin bất luận kẻ nào. Thuần nữa hoài nghi người chơi chung có thú nhân gian tệ. Một lần cảnh cáo, lần thứ hai liền khai sát. Người chơi bất đắc dĩ, chỉ có thể khoảng cách rất xa thông qua đôi mắt ưng miễn cưỡng quan sát Lưu Phong đi tới lộ tuyến, lại đem đi tới lộ tuyến hồi báo đến tổng chỉ huy bộ. Hứa Khai đã hoàn toàn khẳng định Lưu Phong phải đi Bố Đức kéo Tây Lâm này đường hầm, tuy rằng lộ tuyến đồ không có nói rõ rất rõ ràng, nhưng Lưu Phong không đi Bố Đức kéo Tây Lâm liền vô pháp dựa theo thời gian đến. Muốn đi Bố Đức kéo Tây Lâm mai phục sao? Thương vân vì đại biểu nhân loại hiệp hội có thể tính kế đến đại khe sâu mai phục khả năng tính kê không đến chính mình sẽ đi bố Đức kéo Tây Lâm sao bố Đức kéo Tây Lâm cơ quan thật mạnh trung tâm quái vật cường độ chút nào không thua gì hoàng dã đại lục lại còn có có rất nhiều bất tử sinh vật Liệp ma chung bất tử sinh vật cùng vong linh là có khác nhau bất tử sinh vật không có ý thức hắn sẽ đối bất luận cái gì tới gần hắn người chơi tiến hành công kích rất thấp mà chết Linh căn theo bọn họ cấp bậc cao thấp không đợi bất tử sinh vật lớn nhất đặc tính là ngạnh Người đem đối phương tiêu diệt, đối phương sẽ trở thành thi thể, rồi sau đó chậm rãi khôi phục sinh mệnh một lần nữa tái chiến, muốn hoàn toàn tiêu diệt bất tử sinh vật chỉ có thể là mục sư chúc phúc. Giết chết một lần sau đối không có sinh mệnh thi thể dùng chúc phúc, thi thể liền sẽ biến thành kinh nghiệm giá trị cùng bạch quang. Hứa Khai nghĩ nghĩ, liên hệ Nhạc Nguyệt. Nhạc Nguyệt nghe nói Hứa Khai muốn chính mình hỗ trợ, hoảng sợ. Dựa theo Hứa Khai bằng hưu vọng tới nói, có phần tử trí thức thức đại diện tích sát thương tâm ngữ, có tính kế thiên tài thiên khoát. Có hôn mê người không đền mạng lưu lạc thiên ai, còn có chuyên ly này thích khách cùng dịp hàng. Nhưng như thế nào sẽ tìm chính mình đâu? Bất quá nhạc nguyệt không có nói ra mấy vấn đề này, mà là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Bởi vì hứa khai tin tức cuối cùng một câu, tất có rượu dùng, chứ người vô người khác tuyển. chương 305, sinh tồn Vì cái gì tìm nhạc nguyệt, đệ nhất nguyên nhân nhạc nguyệt là vong linh tộc, bất tử sinh vật là vô ứng đến vong linh tộc. Vong linh tộc có thể ở bất tử sinh vật đàn trung tản bộ mà sẽ không tao nội chủ động công kích. Cái thứ 2 nguyên nhân Nhạc Nguyệt là đáng tín nhiệm. Cái thứ 3 nguyên nhân, Nhạc Nguyệt có được nhất định tác chiến năng lực. Đệ tử nguyên nhân, Diệp Hàng còn không đến mức đối Nhạc Nguyệt hạ độc thủ. Hứa Khai đã mơ hồ gặp được Diệp Hàng tại đây ám sát hoạt động trung thân ảnh. Thứ 5 cái nguyên nhân, Diệp Hàng sẽ không giết Nhạc Nguyệt, đây là một cái thực vi diệu tâm lý trò chơi. Nếu Nhạc Nguyệt như thế Khai như vậy hiểu rõ, Diệp Hàng khẳng định sẽ trước tiên hạ độc thủ. Nhưng vấn đề là Nhạc Nguyệt kiên định cho rằng Diệp Hàng không chỉ có không thể giết chính mình, càng không thể thương tổn kỵ sĩ đoàn thành viên. Mặc kệ nói như thế nào, đuổi giết hứa khai cùng Diệp Hàng một chút chỗ tốt đều không có. Nếu bỏ đá xuống giếng, chủ động liên hợp người ngoài đối phó người một nhà, là Nhạc Nguyệt sở không thể tiếp thu. Bố Đức kéo Tây Lâm, nhân loại đại lục nguy hiểm nhất cổ đường hầm. Diệp Hàng cùng Thương Vân chờ năm tên tinh anh tiến vào trong đó. Tiến vào đường hầm, đập vào mắt là trên mặt đất hỗn độn máy móc linh kiện. Nơi đây là cổ tộc người lùn kiến tạo mà thành, có thư tịch ghi lại là lấy quạng, có thư tịch ghi lại là lăng mộ. Mà đường hầm tác dụng là hậu nhân khai phá mà thành. Tiến bố đức kéo tây lâm một đường sần dốc chiều hạ. Có bấy dập. Người đứng đầu hàng binh thích khách nói một tiếng, rồi sau đó núp đi đến một cái sản nhà đổ trước, không biết như thế nào lan lộn, thực mau sản nhà ánh sáng liền ám đạm rất nhiều. Thích khách phớt tay, đi. Tiến vào một cái tiểu thính, tiểu thính bên cạnh có hai cái đóng cửa môn. Thích khách ở trung ương tượng đồng nghiên cứu một hồi nói, bên này có cái kéo hoàn. Chậm! Diệp hàng cùng hứa khai hôn lâu rồi, cũng đã chịu cảm nhiễm, tượng đồng đỉnh chốc có một ít lỗ nhỏ. Ấn! Thích khách hỏi. Ta cũng không biết làm gì. Diệp hàng lắp đầu. Kéo! Thích khách kéo xuống kéo hoàn, bên trái môn bị kéo, cũng không có cơ quan. Thích khách tiến vào bên trái môn, mặt trên có một cái riêu côn. Thích khách kéo xuống riêu côn, bên trái môn nhanh chóng rơi xuống, đem thích khách nhốt ở phòng nội. Thương Vân vội hỏi, tình huống như thế nào? Thích khách kinh đội ngũ bất đắc gì nói, diêu côn không thể dùng, kéo xuống kéo hoàn làm ta đi ra ngoài. Diệp hàng chặn Thương Vân, rồi sau đó nói, nhân chiến cử thuận thượng. Vì thế nhân chiến thượng, lôi kéo kéo hoàn, bên tay trái môn mở ra. Nhưng tượng đồng lỗ nhỏ bay vụt ra vô số tiểu mũi tên. May mắn Diệp hàng nhắc nhở trước đây, nhân chiến tâm chắn đem mũi tên chi toàn bộ tiếp xuống dưới. Thương Vân sát đem mồ hôi lạnh, quá âm hiểm. Liệp yêu. Ngươi xem cơ con này. Tượng đồng ngón tay hướng bên phải Diệp Hàng tiểu tâm đi qua đi. Rồi sau đó đem vách tường biên một chương phá bản gỗ rời đi, một cái kéo hoàn xuất hiện. Diệp Hàng kéo kéo hoàn, lần này thực an toàn, bên phải cửa mở khải. Diệp Hàng cùng Thương Vân đối nhìn thoáng qua, này bố Đức kéo tây lâm nguy hiểm độ so với bọn hắn tưởng tượng muốn cao hơn rất nhiều. Thương Vân nói, liệp yêu, có thể hay không lầm. Bộ hành khách hẳn là sẽ không ẩn nút ở bên trong, ít nhất không có khả năng ẩn nút ở chỗ sâu trong Diệp Hàng xem hạ bạn tốt, sự thật chứng minh. Không chỉ có bộ hành khách ở bên trong, hơn nữa dạng nguyệt chi thần cũng ở bên trong. Nhạc nguyệt bị hứa khai kéo tráng đinh Diệp Hàng không kỳ quái. Nhưng hứa khai có thể ở không có thích khách dưới sự trợ giúp tiến vào bố đức kéo Tây lâm chỗ sâu trong, làm Diệp Hàng kinh ngạc. Xem tình huống này, hứa khai là hy vọng truy binh tận khả năng bỏ mình ở cơ quan hạ, rồi sau đó nhẹ nhàng thu thập. Diệp Hàng nói, tiếp tục đi tới, ngàn vạn cẩn thận. Bên này có áp bản. Hứa khai một lóng tay 3 mét ngoại một khối đá phiến đối nhạc nguyệt nói. Nhạc nguyệt nhìn kỹ xem, phát hiện này khối đá phiến so khác đá phiến lược sông ra một ít. Đây là nhân công bấy dập điều tra thuật. Nhưng chính là dựa vào người như vậy công bấy dập điều tra thuật. Hai người chính là hữu kinh vô hiểm đi rồi 1 phần ba lộ trình. Nhạc nguyệt nói, bên này hẳn là có thể đi. Hứa khai lắc đầu, còn muốn lại đi tới, người hiện tại có thể đem dịp hàng kéo đến số đen. Ok. Nhạc nguyệt gật đầu. Kéo diệp hàng đến sổ đen. Thang lầu cũng có cơ quan. Hứa khai cười khổ, đây là bị phân cách thành hai nửa thềm đá thang. Trung gian phân cách tuyến có một đạo khe lõm. Cùng loại cơ quan phía trước gặp được quá, một khi lên lầu thang một nửa cầu thang. Mặt trên liền sẽ chạy xuống một cái cánh quạt, một đường trượt xuống cắt hai bên cầu thang sở hữu sinh vật. Bất quá tốc độ tương đối chậm, người có thể có lựa chọn tả hữu nhảy khai, hoặc là triệt thoái phía sau. Nhưng muốn tiếp tục đi tới, liền cần phải có nền đón nó dũng khí Hứa Khai chạy vội mà thượng. Rồi sau đó kim loại thanh âm một vang. Cánh quạt xoay tròn trượt xuống dưới. Hứa Khai truyền tống 5m làm qua cánh quạt. Nhạc Nguyệt ở dưới chờ đợi, chờ cánh quạt rốt cuộc bộ, thu mái trèo biến mất, liền lập tức chạy đến thang lầu đỉnh chót. Từ vị trí này chiều hạ xem, hai người trèo lên 200 nhiều mẹ treo không bậc thang. Nghỉ ngơi vài phút, phía dưới đại sảnh vị trí môn bị mở ra. Sáu cái người chơi sở đến treo không bậc thang phía dưới. Người tới đúng là Diệp Hàng đám người. Người cung một lòng tay bậc thang mặt một nam một nữ nói, "Bộ hành khách, Dạ Nguyệt chi thần." Hứa Khai hô, "Thương Vân, đưa quân ngàn ngày chúng có từ biệt, đại gia như vậy thủ, hà tất khách khí như vậy." Nói sai từ ngữ, Thương Vân ngửa đầu hô, "Bộ hành khách, cẩn thận." Diệp Hàng hô to một tiếng cũng đã không kịp. Thương Vân dưới chân đá phiến tạ hữu một phần, Thương Vân mang theo một chuôi thét trói thai rơi vào lỗ thủ trung. Diệp Hàng xem lỗ thủng đổ mồ hôi, thanh không cơ quan, muốn hay không như vậy tiến tiến? Diệp Hàng vì cái gì biết không đối, bởi vì thế nhưng hội ngộ thấy hứa khai, hứa khai còn chủ động bại lộ chính mình vị trí, vậy thuyết minh có âm mưu Cái gì âm mưu Diệp Hàng cũng đoán không, nhưng khẳng định có chính là. Lại như vậy đẩy Diệp Hàng tin tưởng hứa khai trước kia cũng sẽ không biết bên này có thanh khống cơ quan. Rất có khả năng nơi này ăn tiểu mệnh. Hứa khai có truyền thống không sợ bấy dập. Nhưng dựa theo lẽ thường tới nói, nhạc nguyệt càng dễ dàng chung như vậy bấy dập. Mà sự thật chứng minh nhạc nguyệt còn sống Vậy thuyết Minh Thương Vân cũng còn có thể cứu chữa. Hai khối đá phiến chậm rãi khép kín, Diệp Hàng vội dùng đôi tay một bẻ, không cần bao lớn lực lượng liền đem hai khối đá phiến tách ra. Rồi sau đó chiều bấy Dập nhìn lại. Tuy rằng nhìn không thấy Thương Vân, nhưng là lại thấy bấy Dập có tiểu cây thang một đường chiều hạ. Giả Thiết Nhạc Nguyệt lúc trước ngã xuống, hứa khai là như thế nào một bên chống đỡ cơ quan, một bên đi xuống cứu người đâu. Nay vấn đề một hồi lại thảo luận, quăng ngã thành nửa vết thương Vân trước mắt đang ở không nhanh không chậm rất huyết hiển nhiên là tao nộ công kích, mà nãy giờ không nói gì, rất có thể ở vào hôn mê trạng thái. Thích khách thực hiểu chuyện tiếp nhận Diệp Hàng sống. Diệp Hàng thuận tiểu cây thang leo lên đi xuống. Bất quá 7, 8 mễ khoảng cách liền đến đế, Diệp Hàng tay trái cây đuốc tay phải thương liền thấy hai chỉ con nhện đang ở vây công hôn mê ngã xuống đất thương vân. Hai chỉ con nhện hướng Diệp Hàng khởi sướng tiến công, Diệp Hàng một định nghị, thực nhẹ nhàng đem hai con nhện soát đến nửa huyết. Hai chỉ con nhện lập tức chui vào bấy dập vách tường trung biến mất. Diệp Hàng lại bảo hộ một hồi, Thương Vân tỉnh lại cười khổ, hôn mê 30 giây, quá khoa trương. Đầu chấm đất, ấn, thêm bấy dập thêm thành. Thương Vân gật đầu ra khíu. Hai người trở lại mặt trên, Thương Vân ngẩn đầu đã không thấy hứa khai bóng người hỏi, người đâu? Người cung trả lời, lão đại ngươi một ngã xuống, bọn họ liền đi rồi. Thích khách nói, bố đức kéo tây ngoài rừng mặt huynh đệ nói, lưu phong tướng quân đã tiến vào bố đức kéo tây Lâm ước chừng 30 phút sẽ tới nơi này. Có đặc quyền. Đi đến trước cửa, môn tự nhiên khai Cũng sẽ không bị ám khí ám toán Diệp Hằng nói, ta phỏng chứng 20 phút liền có thể tới Chúng ta muốn nhanh lên, nếu không thể đoạt ở Lưu Phong đằng trước Rất có thể bị Lưu Phong cùng thị vệ công kích ân Thương Vân Lòng còn sợ hay nói, đại gia chỉ có thể ở đội ngũ nội lên tiếng Bậc thang tiếp bậc thang, cái này xoắn ốc bay lên chi giếng từ 40 mấy cái cầu thang tạo thành Mỗi cái cầu thang trung gian đều có 4 năm bình phương ngôi cao Dọc theo đường đi thăng thẳng đến đỉnh trót Cái thứ nhất cầu thang ngôi cao là Thanh khống cái thứ hai cầu thang ngôi cao là Tuyệt Không. Thích khách vướng chặt đứt một cây tóc phẩm chất dây thừng, một cầu ngọn lửa lập tức từ này lòng bàn chân vọt đi lên. Thích khách biến thành hòa người. Trật tự pháp sư lập tức xua tàn thiêu đốt trạng thái. Lại xem thích khách đã rất huyết hai thành. Diệp Hàng dẫn dắt đội ngũ tổ hợp vì thích khách, người cùng, Thương Vân vận bẹo pháp, chật tự pháp cùng một người nhân chiến. Sát Hứa khai dùng không phải người khác. Đúng là Thương Vân vận vẹo pháp. Thương Vân có một cái đạo sư quyển trục tên ủ. Mù Mùi nhị cấp, liên tục thời gian 30 giây, làm lệnh thời gian 1 phút đồng hồ, nháy mắt khởi động, như thu nhỏ lại giống nhau phóng ra năng lượng đạn đánh vào đối phương trên người. Tốc độ không mau, đây cũng là mù cái này kỹ năng lớn nhất huyết tật, thực hào tranh lệch. Nhưng này kỹ năng phối hợp trật tự pháp sư thiểm điện tê mỏi, Thương Vân ma pháp gông cụm xiển xích, hứa khai tưởng không chúng đều khó. Hoặc là nói vận vẹo pháp sư lớn nhất khắp tinh chính là vận vẹo pháp sư. Thuận chiến là bởi vì hứa khai ú linh kiếm, thích khách phá bấy dập, người cùng điều tra thêm phát ra. Mỗi cái chức nghiệp lựa chọn đều là trải qua Diệp Hàng đầy đủ tính toán. Giết chết hứa khai 5 người vậy là đủ rồi, này năm người muốn lộng bất tử, đi 50 cá nhân chỉ sợ cũng vổng phí. Đến nỗi nhạc nguyệt, Diệp Hàng có tin tưởng chính mình liền có thể giải quyết. Cho nên trước mắt biến số lớn nhất vẫn là bố đức kéo tây lâm cái này cơ quan đường hầm. Hứa khai càng thâm nhập, Diệp Hàng đội ngũ liền càng mạo hiểm Hai bên hiện tại là xét ở sinh tồn cùng phá cơ quan năng lực. Diệp hàng bên này lớn nhất trợ lực là hệ thống thừa nhận bấy dập dỡ bỏ thuật, mà hứa khai hoàn toàn là bằng vào sức quan sát xông vào. Ở hai bên một đuổi một chạy tiến hành đồng thời, thiện lạc chờ các đại lao tiến hành rồi hái hữu hội. Kỳ thật chính là đại gia tụ tụ, thiện lạc muốn tìm đại gia mượn điểm nhân tài tấn công Thái Dương Lâu Đài. Thái Dương Lâu Đài nhiều một con rồng, tấn công khó khăn tăng nhiều. Mà đại gia uống rượu nói chuyện phiếm một cái hưu nhàn tiểu trò chơi chính là đánh cuộc rốt cuộc ai có thể ở bố đức kéo tây lâm tồn tại. Chính mình đương hầu cùng xem chơi hầu, là vì giai cấp khác nhau. Lão đại nhóm rất vui lòng xem các cao thủ biểu diễn, cao thủ trình độ càng cao, phản chứng bọn họ thân phận càng cao. Nay tiểu trò chơi cùng thắng bại hoàn toàn không có quan hệ. Mấu chốt là ngươi có thể tham dự đến trong đó, đã nói lên thân phận của ngươi. Trải qua vài lần biến cách, hôn phách cũng ở thiện lạc mời đối tượng chung hôn phách cười hỏi, Thiện lạc, ngươi xem trọng ai đâu. Thiện lạc khách khi nói, ở xa tới là khách, hẳn là các ngươi trước nói. Hồn phách hội trưởng, ngươi xem đâu. Hồn phách ngẫm lại nói, ta đối bộ hành khách vẫn là có tin tưởng. Tùy tiện sau 200 kim. Tin tưởng lưu, hảo. Thiền lạc nói, thiên lang, ngươi đâu. Ta cá nhân cho rằng bộ hành khách không có kỹ năng thêm thành, ở sinh tồn năng lực thượng không đủ. Có thể đi 1 phần ba lộ trình, thuyết minh hắn sắc thật có điểm bản lĩnh. Nhưng cơ quan càng ngày càng khó, thực mau liền đến đạt không dự vào kỹ năng vô pháp dỡ bỏ địa phương. Cho nên ta còn là tuyển tương vân. Kỹ thuật lưu, thực chuyên nghiệp. Thiền Lạc hỏi, Quỷnh Trục Vương. Hội trưởng trước tới. Quỷnh Trục Vương cười cười, trong lòng thực hưởng thụ. Lần này Thiền Lạc mời 10 gia đại hình hiệp hội hội trưởng, chuẩn bị ra tiền mua điểm lính đánh thuê. Mà Quỷnh Trục Vương là vì duy nhất phi hội trưởng thân phận nhân vật. Thiền Lạc hỏi trước hôn phách, Thiên Lang hỏi lại hắn, cấp đủ mãn mũi. Quỷnh Trục Vương quyết định Về sau còn có tivi cơ hội, nhất định phải giúp Thánh Điện nhiều lời điểm lời hay. Chương 306, Nhạc Nguyệt Lực Lượng. Chương Nhạc Nguyệt Lực Lượng. Quyển trục vương minh bạch, nhìn như thiển lạc đánh bạc vì phụ, mượn binh là chủ. Mà trên thực tế mượn binh vì giả, uy hiếp vì thật. Thiển lạc ý tứ là, chúng ta Thánh Điện hiện tại xác định vững chắc muốn bắt lấy Thái Dương lâu đài, các vị lao đại chính mình xem, lại đây quái rối khoanh tay đứng nhìn, tích cực trợ rút, hắn trong lòng đều hiểu rõ. tiên lễ binh Hiện tại lễ là bày ra tới, liền xem đại gia có ý tứ gì. Có ý tứ gì. Bên này 10 cái hội trưởng có 8 đều tưởng quấy rối, dựa vào cái gì các ngươi thánh điện có thể lấy lâu đài. Cốt long chấn thủ thái dương lâu đài, thật nhiều hội trưởng trong lúc ngủ mơ cười tỉnh. Bất quá, thiện lạc dựa vào cái gì như vậy có tin tưởng. Hôn phách trong lòng hiểu rõ, sợi cái này huynh đệ hội thành viên biết, thiện lạc khai ra giá cao tiền mời huynh đệ hội trung đồ long 3 người tổ. Đồ Long 3 người tổ đối phó Cốt Long có tương đương nắm chắc, nhưng tiền đề điều kiện là tam đánh một này liền yêu cầu Thánh Điện phải cho Đồ Long 3 người tổ một cái thích hợp không gian. Dựa theo trước mắt Thánh Điện thực lực tới xem, xác thật rất có thể làm được điểm này. kia muốn như thế nào tỏ thái độ đâu? hôn phách chính trị, hắn rốt cuộc quyết định vẫn là kỳ hảo, rốt cuộc Thánh Điện thực lực huyết trương không đến vô danh đảo. Hồn phách cùng Thiện Lạc nói chuyện phim nói, Thiện Lạc, muốn cái gì người cứ việc mở miệng, tử vong hiệp hội vẫn là có điểm cao thủ Thiện lạc vừa lòng gật đầu, hôn phách hội trưởng hảo ý ta như thế nào có thể không lãnh? Nếu phương tiện liền giấy vay nợ tử dùng một chút, hôn phách gật đầu, hảo thuyết. Diệp hàng đám người đã trèo lên tới rồi xoắn ốc chi giếng trung bộ, một đường lại đây làm Diệp hàng kinh hãi. Hắn không phải kinh hãi bên này cơ quan hiểm ác, mà là hứa khai đi tới tốc độ. Hứa khai thêm một cái góp đủ số nhạc nguyện, lăng là so với chính mình bên này chuyên nghiệp 6 người tổ phá cơ quan còn nhanh. Cái này làm cho hắn đem hứa khai quan sát năng lực lại tăng lên một cái bậc thang. Nhưng sức quan sát cường hạn nữa cũng có một cái hạ độ, hứa khai bị tạm ở xoắn ốc chi giếng đại môn nội 10m đã có nửa giờ. Đây là một cái thực vô sĩ địa hình, cục đá sẽ từ thông đạo phía trên lăn xuống, cục đá lăn xuống tới sẽ theo thứ tự xuyên thấu ba đạo ngăn cản truyền tống xương mù môn, ước chừng là 7 giây một cái tuần hoàn. Muốn thông qua cái này, đường đi duy nhất biện pháp chính là ở 7 giây nội phá giải tả hữu vách tường thành ngữ tổ hợp đẩy tự trò chơi. Cục đá lăn qua bên người, lập tức đến đường đi một bên bắt đầu phá đề, phá đề thành công, có thể mở ra một bên môn tiến vào, như vậy là có thể nẽ tránh quá lớn cục đá, rồi sau đó dựa theo cái này hình thức, tới đường đi cuối. Bởi vì ba đạo xương mù môn cách trở, hứa khai cho dù có song truyền tống cũng cần thiết ít nhất phá giải một đạo đề mới có thể ra cái này cơ quan. Nhưng muốn hứa khai 7 giây quá một lần đẩy tự trò chơi, hứa khai là hưu tâm vô lực. Hắn lén diễn luyện, chính mình ít nhất yêu cầu 13 giây thời gian. Nhạc Nguyệt thảm hại hơn, yêu cầu 25 giây thời gian mới có thể tổ hợp ra thành ngữ. Nhạc Nguyệt ủ dụ nói, không được. Thử lại. Hứa khai chờ cục đá một quá, lập tức thượng đường đi, bên trái vừa chuyển liền đối thượng xú danh rõ ràng liệt ma mật mã môn. 20 cái chữ hán, có chữ hán chiếm cứ 4 cái hình vương ô vông, có chữ hán chiếm cư tam cách điều hình. Hứa khai mới vừa tiến đến người thắng vì ba chữ, vừa thấy vương tự thế nhưng còn ở đỉnh chót, chỉ có thể là truyền tống về tới Nhạc Nguyệt bên người. Cục đá từ này biến mất địa phương lan quá. Đây là đua khối du biệt, người thường đua 8 cách cùng nhan sắc khối rù bị tương đối dễ dàng, nhưng muốn đua 9 cách liền có khó khăn. Này yêu cầu nhất định hình học không gian tư duy, mà hứa khai bao nhiêu là sở hữu chương trình học chung nhất lạ. Nhạc nguyên xem thời gian, Diệp Hàng còn có hơn 10 phút liền khả năng tới, Lưu Phong nửa giờ sẽ tới. Hứa khai gật đầu, vậy lại đánh cuộc một eo. Diệp Hàng 5 người tổ rốt cục là phá rất xoắn ốc chi giếng tới ngôi cao Tiến vào ngôi cao đại môn, liền thấy một mặt sườn dốc cùng ba đạo sương mù môn, còn có đang ở một bên khái hạt dưa nhạc nguyệt. Diệp Hàng tuy rằng biết chính mình sẽ không tin tưởng nhạc nguyệt trả lời, nhưng vẫn là hỏi, người đâu? Qua. Nhạc nguyệt nói, ta không qua được. Thương Vân Than, có truyền thống chính là tương đối vô lại. Nàng đã xem xong bia đá cơ quan tóm tắt hỏi, liếm yêu, người có nắm chắc sao? Tính tính. Diệp Hàng tính toán hạ cục đá lăn xuống thời gian lấp đầu, ta ít nhất yêu cầu 7 giây mới có thể mở cửa Bảy giây vẫn là vận khí tương đối hảo dưới tình huống mới được. Bình thường yêu cầu 8 giây. Diệp Hàng ý tứ là hắn có nhất định nắm chắc mở cửa, nhưng là hắn không có truyền tống. Rất có thể bởi vì vận khí không hảo gặp được nan đề mà vô pháp ở 7 giây nội mở cửa, mà bị cục đáng nghiền nát. Cung thủ hỏi, nếu nói trước trên cửa mặt trự hắn đâu? Ha! Diệp Hàng bài xuống tay trưởng, đối Nga. Hứa khai ra hỏa này có truyền tống, mà phía chính mình có đôi mắt ưng. Đem trên vách tường chữ Hán trước bắt lấy đến chính mình hơi chút tổ hợp một chút, 4 giây thời gian là đủ rồi. Nhạc Nguyệt tiếp tục khái hạt dưa, không đối việc này phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Vì thế cung thủ truyền tống tự vị trí, Diệp Hàng hơi chút tổ hợp sau thượng đường đi. Nhưng vừa lên đường đi, bên trái môn chữ Hán đột nhiên cùng nhau biến hóa thiên châu biến. Diệp Hàng trong lòng mắng thanh lương, vội vàng xoay người. Nhạc Nguyệt ha hạ cười, đã quên nhắc nhở một câu, mỗi lần thượng đường đi, cửa hung chữ Hán đều tùy cơ biến hóa thiên châu biến. Diệp Hàng ngẫm lại hỏi, kia ý tứ chính là, nếu đường đi thượng bảo chỉ có vật còn sống, có phải hay không liền sẽ không thay đổi. Nhạc Nguyệt lắc đầu, tình huống này nàng nào biết. Diệp Hàng ở đội ngũ Thương lượng một hồi, rồi sau đó triệu hoán ngựa bước lên đường đi. Cục đá lăn xuống xuống dưới, Diệp Hàng lặng lặng chờ đợi. Hắn đang ở phân tích đôi mắt ứng phản hồi tới chữ hán tổ hợp. Cục đá sắp tới, Diệp Hàng từ trên ngựa nhảy đến mặt bên, cục đá va chạm ngựa, hai người cùng nhau triều xoắn ốc chi giếng phía dưới lăn xuống. Cũng liền ở cục đá va chạm ngựa, ngựa còn không có lập tức tử vong này trong nháy mắt, Diệp Hàng một chân đạp lên đường đi thượng. Cung thủ hưng phân nói, chứ hắn không biến hóa thiên châu biến. Diệp Hàng cười, tới rồi cửa hông, 4 giây thời gian mở cửa. Rồi sau đó người cửa trước một rửa, đại thạch đầu từ hắn bên người lan xuống. Môn bị phá giải, 5 người tổ còn thừa 4 người cùng nhau quá đường đi tiến vào cửa hông. Diệp Hàng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, dùng hai con ngựa lại mở ra hai cái cửa hông Năm người tổ thực nhẹ nhàng qua đường đi. Diệp hàng chiều nhạc nguyệt với tay, ta đi trước. Túi chảo. Nhạc nguyệt phớt tay. Diệp hàng trong lòng một lộ bộ. Không đúng à. Nhạc nguyệt tự hồ quá mức chấn định, trong lòng lo sợ bất an. Kia hứa khai đi đâu đâu. Một đạo bạch quang hiện lên, hứa khai ở nhạc nguyệt bên người online. Rồi sau đó kinh ngạc cảm thắn nói, liệp miêu, người hảo cao ngà. Ha ha cười, cũng không để ý tới người khác, chính mình mở cửa về tới xoắn ốc chi trong giếng. Mười tới giây lúc sau, Diệp Hàng bọn họ liền nghe thấy được xoắn ốc chi giếng hết họ, hiển nhiên đã xảy ra chiến đấu. Thương vân tiếp đón, mau hạ. Hảo. Bởi vì đường đi không có vật còn sống, phía dưới ba đạo môn đã đóng cửa. Diệp Hàng triệu hoang ngựa, tiến đường đi, cục đá tạp mã. Diệp Hàng đang chuẩn bị bước vào đường đi, một mũi tên bay vụt mà đến, Diệp Hàng cứng còn một chút thời gian bỏ qua tốt nhất thời cơ. Bởi vì ngựa tạp lạc tử vong, đường đi vô vật còn sống, Diệp Hàng lại tiến đường đi Cửa hông chữ hán phát sinh biến hóa thiên trầu biến. Nhạc nguyệt cử cung nhắm chuẩn nói, đừng khi ta không tồn tại. 5 người tổ có thể đối nhạc nguyệt có uy hiếp chính là trật tự pháp sư, người cùng song chức nghiệp. Trật tự pháp sư ma pháp phi dịu cùng người cung chủ công đánh bị nhạc nguyệt miễn dịch 30%. Nhạc nguyệt đứng thẳng tại chỗ, không e ngại giảm tốc độ, tê mỏi, cùng hai người đối doanh cũng không thấy đến sẽ thua. Diệp hàng nhanh chóng quyết định, ra tay. Trật tự pháp sư thiểm điện rơi xuống, nhạc Nguyệt bị tê nh Di động tốc độ giảm đi mà thương Vân mù đi theo mà đến Tuy rằng năng lượng bắn bay hành thông thả nhưng đối với một cái bị tê mọi người chơi tới nói hoàn toàn cũng đủ nhạc Nguyệt bị mù diệp hàng lập tức bắt đầu phá giải cơ quan liên tục 30 giây mù cũng đủ diệp hàng phá xong cơ quan mà tiêu diệt nhạc Nguyệt hoàn toàn là lãng phí thời gian tiếng kêu đột nhiên biến mất 5 người tổ sử sốt xem nhiệm vụ không có thất bại chẳng lẽ là hứa khai bỏ mình Rốt cuộc 5 người tổ về tới nhà Nguyệt bên người nhiệm vụ còn hữu hiệu Diệp Hàng mở cửa sông ra ngoài, kết quả hắn thấy Lưu Phong Đại tướng quân mang theo 4 gã thị vệ khoảng cách hắn không đủ 10 mét. Hứa khai đâu? Hứa khai không thấy bóng dáng. 5 người tổ đi theo Diệp Hàng cùng nhau vào ra, bởi vì Lưu Phong trí năng phán định đối phương có ý, 5 tên cùng nhau đối Diệp Hàng lập tức 5 người tổ khởi sướng tiến công. Biên tiến công một người vệ binh hô lập tức rời đi 50 mế khoảng cách. Bà ngoại, Diệp Hàng bội nói, chuyện Thương Vân nói, như thế nào triệt? Mặt sau chính là cơ quan Mở cửa chính là cơ quan, người chơi tuy rằng chạy xoồm so mau, nhưng đó là ở đất bằng. Thương Vân hỏi, tự sát hoặc là quải rớt bọn họ. Thích khách hỏi, cái kia bộ hành khách trốn đi đâu vậy? Họ Phật Lìn. Diệp Hàng cắn răng trả lời. Vừa rồi hét hò hoàn toàn là mẫu người xấu một người đạo diễn trò khơi hải. Rồi sau đó Nhạc Nguyệt Kinh đội ngũ nói bọn họ đã trở lại. Hứa Khai ở phi chiến đấu dưới tình huống trực tiếp hạ tuyến. Tiếp theo Diệp Hàng dẫn người vọt tới Lưu Phong 50 mê đối địch khu vực nội. Thương Vân sửng sốt mắng, quá vô sỉ. Nhạc Nguyệt thở dài một tiếng, từ ngoài cửa tiến vào, "Thương Vân ngươi hiện tại còn không rõ sao?" "Minh bạch cái gì?" Thương Vân sửng sốt, rồi sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Hàng, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, "Liệp Miêu, ngươi thế nhưng, ta thế nhưng." Diệp Hàng cũng sửng sốt, "Ta thế nhưng cái gì?" Đem Nhạc Nguyệt nói một nghĩ lại, Diệp Hàng kinh hãi nói, "Không phải, không phải." Nhạc Nguyệt nói, hắn cùng bộ hành khách trụ cùng nhau. "Ừm." Thương Vân xem Diệp Hàng Chú cùng nhau không đại biểu cái gì đi. Diệp Hàng hiện tại đem hứa khai phanh thây tâm đều có. Sở hữu hết thể đều là mây bay. Cái gì cơ quan, cái gì xoắn ốc chi giếng, cái gì đường đi, toàn bộ là mây bay, đều là sương ngủ. Hứa khai đòn sát thủ chính là nhạc nguyệt, chính là nhạc nguyệt kêu một câu, các ngươi chủ cùng nhau. chu cùng nhau không phải bằng hữu chính là cơ hiếu Lời này hứa khai tới nói, Diệp Hàng khẳng định vô sỉ phủ nhận. Nhưng nhạc nguyệt nói ra... Diệp Hàng cái này tiềm thức trung thân sĩ phong độ làm hắn sẽ không ở nhạc nguyệt trước mặt như vậy vô sỉ phủ định. Vô sỉ? Thương Vân tức giận mắng một tiếng nói, tự sát. Phi! Thích khách một ngụm đàm phun ở Diệp Hàng bên chân, tứ xoắn ốc chi giếng thượng nhảy xuống. Những người khác đều là căm tức nhìn Diệp Hàng liếc mắt một cái, sôi nổi lừng lấy nhảy xuống xoắn ốc chi giếng. Động thủ. Muốn đánh tam, khẳng định đánh không lại nhân ra nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn, nhưng đánh không lại không thể ngăn cản ta từ tinh thần lĩnh vực khinh bị ngươi Diệp hàng cười khổ trung tiếp được 5 tên thế công. Hắn không dám ra tay, bởi vì hắn biết hứa khai tùy thời online. Trước mắt biện pháp tốt nhất chính là công kích nhạc nguyệt, đem nhạc nguyệt tiêu diệt. Như vậy nhạc nguyệt liền vô pháp đem hiện trường tình huống thông chi bên người nàng tuyến hạ hứa khai. Rồi sau đó cùng 5 tên háo một hồi, hứa khai nhẫn mại không được online. Đó chính là 6 đánh 1, ở như thế ác liệt hoàn cảnh hạ, hứa khai chuyển tống chờ kỹ năng cơ bản vô pháp sử dụng. chương 307, một khóa. Sâm Nhạc Nguyệt hố hứa khai đây cũng là vì chính mình biện giải tốt nhất biện pháp, nhưng Diệp Hàng không thể đi xuống á Diệp Hàng nói, Nhạc Nguyệt, ngươi như vậy không phúc hậu, trợ giúp Hứa Khai khi dễ ta. Nhạc Nguyệt phản bác, ngươi còn giúp người ngoài khi dễ chúng ta kỵ sĩ đoàn thành viên. Ừm. Cái này, vấn đề này là tự duyệt. Diệp Hàng thật sự là khó có thể hướng Nhạc Nguyệt giải thích rõ ràng chính mình cùng Hứa Khai chi gian ân đoán. Chính mình lúc này đây hoàn toàn là hại người mà chẳng lý ta. Chẳng sợ có một chút chỗ tốt Chính mình cũng có thể khuyết đại gấp 10 lần giải thích qua đi. Nhưng thuần tuy xuất công xuất lực không cầu hồi báo thai họa hứa khai. Lý chi nhất đổ, chính mình liền ăn lỗ nặng. Mà cố tình nhạc nguyệt là cái giáo trình nhận lý. Diệp hang bất đắc dị nói, hành, người đem hắn kêu lên tuyến, chúng ta cùng nhau diệt nhân ra. Dù sao đều như vậy, tổng hảo quá chính mình còn rất kinh nghiệm. Lúc này mới giống lời nói. Nhạc nguyệt cười, khởi động mạnh mẽ hái trình tự, rồi sau đó khôi phục thần kinh đối trò chơi tay ngoài chân chế Lấy rớt mắt kính búng tay một cái, rồi sau đó lại đem mắt kính mang lên. Hứa khai mấy giây sau online. Diệp hàng tin nhắn nói, ngươi tàn nhẫn. Hứa khai cười, Ú Linh kiếm ra, rồi sau đó hồi tin tức, ngươi có thể liên hợp nhân ra xử lý ta. Ta khở A. Ta liên hợp xử lý ngươi, rồi sau đó chính mình đối mặt nở tờ chính mình xử lý hứa khai nhiệm vụ hoàn thành. Chính mình không làm rất liền phải bị xử lý rất kinh nghiệm. Hại người mà chẳng lích ta đã đã, đã chịu nhạc nguyện phê bình. Tổn hại người thêm tổn hại mình, chính mình tội gì đâu? Diệp Hàng lười lý này tiểu nhân. Năm cái đều là nhân loại, nhân loại chiến sĩ đặc điểm là bọc giáp hậu, tốc độ, uy lực đều tương đối kém cỏi. Ở soán úp chi giếng này đặc thù địa hình tác chiến, hứa khai một chỗ năm, cũng chưa chắc thắng dễ dàng. Diệp Hàng phần thắng cũng chỉ có 5 năm khai, bất quá tam người chơi một liên thủ, kia chiến đấu chính là nghiêng về một bên. Lưu Phong vị này ái quốc tướng quân, rốt cuộc chịu khổ người gian độc thủ. Nhiệm vụ đệ nhị liên hoàn. Giết chết Lưu Phong chi thê. Đuổi tận giết tuyệt A. Hứa khai đổ mồ hôi, tuy rằng là trò chơi, nhưng chính mình cũng có thừa nhận cực hạn Rồi sau đó nhiệm vụ thuyết minh, Lưu Phong tướng quân lão bà là vị công chúa. Lưu Phong nộ hại sau. Nàng yêu cầu trừng phạt Lam Hà Nguyên Soái Chỉ có giết nàng, mới có thể làm Lam Hà Nguyên Soái sợ bị mất trước nguy hiểm. Cái này giống như là rất nhiều quốc gia luôn luôn chính sách đối ngoại. Đều hy vọng biệt quốc lão đại là cái ngung ốc. Tượng hứa khai người như vậy xem nước Mỹ tuyển tuyển cử, cái gì đảng đều là mây bay, cái gì chính sách đều là mây bay. Mấu chốt nhất là hy vọng nước Mỹ tuyển cái ngu ngốc lao đại. Đương nhiên, mấy trăm triệu nước Mỹ người đôi mắt vẫn là tương đối sáng như tuyết, lo. y chuyện này phát sinh xuất chỉ có thể tồn tại Triều tiên trở quốc gia. Nhiệm vụ này không có người chơi làm ngược hướng nhiệm vụ, hứa khai nhiệm vụ chính là lẹn vào hoặc là cường công lưu phong ở chủ thành gia, hoặc là nhất định phải đi qua lộ tuyến mai phục. Rồi sau đó giết chết lưu phong láo bà. Lưu phong lão bà một bậc, chỉ cần gần người, cơ bản liền có thể giết chết. Nhạc Nguyệt thực nghiêm túc nói, hai vị ngồi. Hứa khai cùng Diệp Hàng cho nhau nhìn thoáng qua. Ngồi trên mặt đất ở xoắn ốc chi trong giếng. Nhạc Nguyệt nói, ta không biết các ngươi có cái gì mâu thuẫn, cũng không muốn biết. Nhưng các ngươi đều là ta bằng hữu, ta thật sự thực không hiểu các ngươi vì cái gì cho nhau ám toán. Diệp Hàng xem hứa khai, hứa khai nhức tay, báo cáo, chúng ta hữu nghĩ đến từ cạnh tranh Nhạc Nguyệt không rõ, có ý tứ gì. Hứa khai nói, chúng ta chính là võ hiệp tiểu thuyết hai cái hiệp khách, đánh nửa ngày ai đều lộng bất tử ai, rồi sau đó liền thưởng thức lẫn nhau. Nhưng là chúng ta chưa bao giờ đình chỉ giết chết đối phương ý tưởng. Nhạc Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là không quá minh bạch. Hứa khai thở dài nói, buổi sáng ta đem hắn bản chải đánh răng rất trên mặt đất, ta không nói cho hắn. Hắn liền sinh khí. Vì thế liền tưởng, ở hiện thực cùng ta không qua được, thương tổn cảm tình. Vì thế liền trò chơi cùng ta không qua được. Trò chơi sao? trời sao? Đem bên này trở thành sân khấu, miễn cho bị thương cảm tình. Nhạc Nguyệt lúc này gật gật đầu, ân. Diệp Háng nghe ra một cái khác ý tứ, hứa khai cũng đem ủy thác trở thành trò chơi, cùng chính mình quyết thắng ngôi cao. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ hứa khai cũng không có hoàn toàn lý trí đến vô tình nông nỗi. Hắn cũng có hiếu thắng tâm, lại còn có đem hiếu thắng tâm đưa tới ủy thác chung. Hắn chính là muốn ở chính mình trước mặt hoàn thành ủy thác Nói cho chính mình, rốt cuộc ai mới là lao đại? Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Diệp Hàng gật đầu, là Nga. Chúng ta thương lượng quá, trò chơi là chúng ta giải quyết vấn đề ngôi cao. Trừ phi ở nhạc nguyệt ngươi anh Minh lãnh đạo hạ kỵ sĩ đoàn. Nếu không chúng ta liền sẽ đối kháng rốt cuộc. ân Đừng bị thương cảm tình. Cái gì lý luận sao? Sẽ không sẽ không. Hai người liên tục lắp đầu, còn thực hữu hảo bắt tay. Diệp Hàng nói, chúng ta là huynh đệ. Nga. Như vậy chúng ta liền an tâm rồi. Nhạc Nguyệt đọc trở về thành quyển chúng nói, đi rồi. Ha ha. Hai người cười làm lạnh, thẳng đến Nhạc Nguyệt biến mất. Hứa khai một phen ném ra Diệp hàng tay, ngươi rất sợ Nhạc Nguyệt. Cùng với nói sợ, không bằng nói không nghĩ làm nàng như vậy tính tình người biết chúng ta chân thật ngươi chết ta sống quan hệ. Đỡ phải Nhạc Nguyệt mỗi ngày liền tưởng điều giải mâu thuẫn, phiền. Diệp hàng hỏi lại ngươi đâu. Ngươi hoàn toàn có thể nói rõ ràng. Cùng ngươi không sai biệt lắm. Bất quả ta càng thêm không hy vọng nhạc nguyệt thấy chúng ta bất luận cái gì một người ngã xuống. Hứa khai nói, như vậy nàng liền không có hai cái bằng hữu Diệp hàng thở dài, đúng vậy, ngươi không nói ta còn không có phát hiện, ta thế nhưng đem nàng trở thành bằng hữu Ngươi thực may mắn. Hứa khai cười, ngươi muốn lăn trở về Mỹ nháo ta mới may mắn. Ta đây liền thực xin lỗi chính mình. Hứa khai cười nói, vậy ngươi hảo hảo nhìn xem diễn đàn. Luận liệp ma đệ nhất tiểu nhân, thương vương. Hai cái quyền anh tay giáo luyện, một phương bị Quang Minh Chính Đại đánh bại có hàm dưỡng người sẽ không nét mực. Nhưng nếu đánh bại nguyên nhân là bởi vì ra nội gian, vậy rất khó nói. Hứa Khai mặt trái thiệp đã rất nhiều, mà Diệp Hàng là lần đầu tiên Vinh đăng mặt trái thiệp. Hơn nữa so Hứa Khai đàn nữ phỉ báng càng thêm len ken hữu lực. Bởi vì đây là đại biểu nhân loại lớn nhất hiệp hội thần thánh hiệp hội tuyên bố xúc động phẫn nộ thiệp. Diệp Hàng vừa thấy liền biết thần thánh mục đích, thần thánh làm nhân loại đại lục đệ nhất hiệp hội thua không nổi. Thua không nổi đã thua làm sao bây giờ? Chỉ có thể tìm dê thế tội, mà Diệp Hàng chính là kêu chỉ phi thường thích hợp dê thế tội. Để cho Diệp Hàng hộp máu chính là, mặt trên có chính mình thương chọn lưu phong n. Hợp hứa khai bấy dập chụp hình, hết thẻ hết thẻ đều thuyết minh chính mình chính là cái đê tiện vô sỉ kẻ phản bội. Diệp Hàng dùng nông tưởng cũng biết, này chương chụp hình là cái nào người làm? Cái gì kêu đổi tận giết tuyệt, cái này kêu đổi tận giết tuyệt. Ngươi cho rằng nhân ra lợi dụng cơ quan. Kết quả nhân ra lợi dụng là Nhạc nguyện. Ngươi cho rằng chính mình trợ thượng diễn đàn đã đủ bối, kết quả nhân ra bổ khuyết thêm một đao này hai tay xuất kỳ bất ý, đao đao đâm vào Diệp Hàng uy yết thượng. Diệp Hàng trừ bỏ cười khổ, lại một lần từ trong lòng nhắc nhở chính mình, Hứa Khai người này tuyệt đối tuyệt đối không thể coi thường. Không chỉ có không thể đại ý, lại còn có muốn thâm nhập phân tích Hứa Khai mỗi cái động tác mỗi cái quyết định. Bởi vì Diệp Hàng phát hiện, Hứa Khai luôn có thêm vào ý đồ giấu ở trong đó. Nhưng làm người rối rắm chính là Hứa khai mỗi ngày có n n cái động tác, tổng không thể đều tiến hành phân tích đi. Một cái không lưu ý lại bị người rơi vào đi. Phòng xem ra là phòng không được, nay chỉ hồ ly quá rào hoạn, chỉ có thể là chủ động xuất kích. Nếu chư chưa hiệp tâm ngữ đều không thể đem hứa khai kéo ly trò chơi, vậy nếu muốn mặt khác biện pháp. So sánh với hứa khai, diệp hàng trong trò chơi cơ hồ không có gì bằng hữu. Hai người ở giao tế thượng rất có phân biệt. Hứa khai đối bình thường xã giao dung hợp thực hảo. Đối nam nữ có khả năng sinh ra không thỏa đáng an nhiều phân tỏ vẻ kháng cự, này đó đều là những khống chế nhân tố. Mà Diệp Hàng, nhìn như khiêm tốn có lễ, nhưng nội tâm trùng, tổng giác bên người người không ở chính mình cùng cái cấp bậc. Trên thực tế cũng xác thật không phải một cái cấp bậc. Diệp Hàng sẽ nở quốc ngữ nôn, nhất lưu máy tính chuyên gia, phong phú tin tức, vật lý, toán học trở tri thức. Người khác yêu cầu một giờ đọc thư tịch, hắn ở vài phút liền có thể lật xem xong, hơn nữa nhớ kỹ trong đó đại khái nội dung. Thiên tài là cô độc. Diệp Hàng cùng Hứa Khai đánh giá vốn là không phải cùng cấp số. Vì đối phó Hứa Khai, Diệp Hàng đến mức bỏ chính mình quen thuộc hoàn cảnh. Hứa Khai tắc không cần, vô luận ở. Nước Mỹ vẫn là Trung Quốc, hắn đều có phi thường nguyên vẹn các giai tầng lịch duyệt. Diệp Hàng thu được ca nủi điện ít đòi không có mấy, một cái là dạng nguyệt chi tuyết, một cái là hợp tác soát quái đã lâu tâm ngữ, một cái là loạn thế nhân, còn một cái là thiệt lạc. Cùng Hứa Khai bị Vu Hám đại gia tin tức vui sướng khi người gặp họa lại có bất đồng, Diệp hàng được đến nhiều là khách khí quan tâm, thực lễ thiết tính. Này hết thảy, Diệp hàng nơi nào sẽ đọc không ra. Bất quá, Diệp hàng cũng không để ý hắn cùng Hứa Khai xem như một đường người, tỉ như đối đãi đại gia tập đoàn Thanh Khiết đại thẩm thượng, hai người đều có được dối trá khách khí, tiềm thức hai người đều cho rằng Thanh Khiết đại thẩm cùng hai người không phải một cái cấp bậc. Mà như sóng tích thiên nhai đám người, Hứa Khai cho rằng cấp bậc cấp bậc đủ rồi. Nguyện ý tiêu phí điểm thời gian nhiều tâm sự, mà Diệp Hàng tất cho rằng vẫn là không đến cấp bậc, không muốn lãng phí thời gian tiến hành thâm nhập kết giao. Cuối cùng Diệp Hàng nhún nhún vai đem cái này tội danh cấp ứng thừa số dưới, hắn vẫn là thực bình tĩnh. Không muốn cùng không có cấp bậc người làm nhàm chán cãi cỏ. Tuy rằng hắn cùng Hứa Khai liền buổi sáng đánh răng trình tự đều phải tiến hành quy định, mà ngày này là Nhạc Nguyệt đệ nhất đường huấn luyện khóa. Nhạc Nguyệt huấn luyện khóa một vòng 2 tiết, Hứa Khai cùng Diệp Hàng khắc thượng một tiết. Hôm nay là hứa khai đương lao sư, diệp hàng đương quần chúng. Nhạc Nguyệt dựa theo hứa khai yêu cầu, buổi sáng không ăn sớm một chút, không ăn cơm tới công ty. Vừa đến công ty, Nhạc Nguyệt liền lập tức chạy về phía tủ lạnh, bên trong có nhất nhất khối tiểu bánh kem cùng một chén nhỏ thủy. Hứa Khai tiêu đỉnh. chậm. Nhạc Nguyệt bảo trì chuẩn bị gặm bánh mì tư thế hỏi, hôm nay huấn luyện không phải không ăn cơm sáng sao? Nói thực ra, loại này huấn luyện ta thật sự không có gặp qua. "Vâng." Hứa Khai nói. Căn cứ tâm lý học gia nghiên cứu cho thấy, không ít phạm tội nhân vật, trong đó tương đương một bộ phận là thanh thiếu niên, bọn họ nhất lộ rõ tâm lý đặc thù biểu hiện ở tự chủ khuyết thiếu. Tương phản, một người có được độ cao tự chủ, liền dễ dàng đạt được thành công. Diệp Hàng biên đọc sách biên khinh thường nói, còn không phải là kẹo thí nghiệm sao. Nhạc Nguyệt buồn bực hỏi, cái gì là kẹo thí nghiệm? Diệp Hàng nói, là một đám nhi đồng một mình đi vào một gian nhà ở, trong phòng có một khối đường. Nghiên cứu nhân viên liền nói Nếu ngươi có thể ở một giờ nội không ăn kẹo, một giờ sau liền đạt được hai quả kẹo. Trải qua gần 20 năm theo dõi điều tra, phát hiện được đến hai khối kẹo hải tử xã hội thích hứng năng lực cường, nhân tế quan hệ hảo, đối mặt khó khăn có tương đương dũng khí. Phổ biến so một khối kẹo nhi đồng càng thành công. Diệp Hàng liền chán ghét hứa khai điểm này, tự chủ thật sự quá cường. Cũng liền bởi vì điểm này, hắn rất muốn nhìn xem hứa khai tự chủ chương trình học như thế nào cái thượng pháp, cho nên tương đương phối hợp. chương 308 Tự chủ. Toàn văn tự vô quảng cáo chương 308 tự chủ. Hứa khai nói, vô luận là sinh ý, luyến ái từ từ, tự chủ là ngươi thủ thắng mấu chốt phát bảo. Ngươi cùng nam sinh luyến ái, bao lâu phụng hiến thân thể của mình đâu. Ngươi hẳn là biết, nam sinh càng sớm được đến, ngươi giá trị liền càng thấp. Nhưng đối mặt nam sinh hoa luôn xảo ngữ ngươi muốn như thế nào chống đỡ, đối mặt chính mình xôn sao thân thể ngươi muốn như thế nào khống chế. Tự chủ là một loại tích cực tâm thái, một loại khó được Mỹ Đức không có nhân sinh tới liền có, đều yêu cầu hậu thiên bồi dưỡng. Là y mít nói qua, tự chủ tựa như chịu khống chế ngọn lửa, đúng là hắn sáng tạo thiên tài. Diệp hăng nói, thế giới này dù hoặc không chỗ không ở xoay ca, thiên tài, Mỹ thực từ từ, chỉ cần ngươi có được tự chủ, ngươi liền sẽ được đến hai cái xoay ca, hai khối tiền cùng lưỡng đạo Mỹ thực. Ta biết ngươi hiện tại rất đói bụng còn thực khác. Hứa khai đem tiểu khối bánh kem cùng chén nhỏ nước đá đặt ở trên bàn nói, ngồi ở bọn họ trước mặt đến 11 giờ Nếu ngươi có thể làm được, giữa trưa có thể ăn buổi sáng cơm cùng uống phẩm. Ngươi nếu không thể làm được, ngươi giữa trưa chỉ có thể đói bụng. Nhạc Nguyệt nuốt hạ nước miếng, không cần thiết như vậy tàn nhẫn đi. Ta buổi sáng chạy bộ, ngày hôm qua 7 giờ rưỡi ăn bữa tối. Hứa Khai Kiên Nhân nói, Nhạc Nguyệt, chúng ta giáo không được ngươi rất nhiều chuyên nghiệp tri thức, chúng ta sớm hay muộn cũng có rời đi một ngày. Ngươi cũng không cần nắm giữ rất nhiều. Ta lại giải thích một chút, tự chế chính là khống chế. Diệp Hàng chen vào nói. Tức giận đầy không thể bởi vì sợ lãng phí lập tức liền phóng, muốn khắc chế xúc động, ở thích hợp thời gian phong thích tức giận. Ấn. Có đạo lý. Nhạc Nguyệt bừng tỉnh gật gật đầu, đây là liệt ma một cái tranh luận tiêu điểm, tức giận là ở trong chiến đấu liên tục tích lũy, đầy liền sẽ không lại gia tăng. Rất nhiều người lựa chọn không cho giận tàu mãn, như vậy nhìn như phát ra năng lực tương đại. Nhưng là lại không cách nào bảo đảm ở thời khắc mấu chốt liên tục tức giận phát ra. Nhạc Nguyệt nói, đi Vì thế ngồi xuống bánh kem trước mặt, chết hứa khai, thế nhưng vẫn là chính mình nhất yêu nhất tan nạn giờ hiệu sầm, còn có chính mình nhất nhất yêu cầu phiêu đáng xương mù nước đá. Hứa khai nói, chúng ta lên trò chơi. Hai người lên trò chơi, Diệp hàng tin tức hứa khai, bao lâu? Hứa khai ngẫm lại sau hồi, nhạc nguyệt rốt cuộc luyện qua võ, một giờ. Diệp hàng hồi, ta cho rằng nàng kiên trì không đến nửa giờ. Rồi sau đó hai người trận tròn mắt, lại thấy trò chơi máy theo dõi chung, nhạc nguyệt ráo rắc lấm la lấm lét nhìn nhìn hai người. Rồi sau đó đem bánh mì ném tới trong miệng, hôn hợp thủy một ngụm nuốt vào. Lại vướt về hạ chính mình ngực, thực thoải mái bộ dáng. Hứa Khai cười khổ, "30 giây." Diệp Hàng thở dài, "Này huấn luyện có ý nghĩa sao?" Ta thu hồi trước kia đánh giá, Nhạc Nguyệt căn bản là là một khối không có khả năng khai phá đá cứng. Hứa Khai tin tức, "Nhớ do luận võ đại hội sao? Nhạc Nguyệt có thể khắc chế chính mình dùng bạch cốt mũi tên nháy mắt hạ gục trừ trừ hiệp xúc động, mà dùng bình thường mũi tên công kích, ta cho rằng vẫn là có nhất định khả năng." Toàn văn tự điện tử thư miễn phí đạo loạt. Cơm trưa thời gian, bụng đói kêu vang nhạc Nguyệt nhìn hai cái nam nhân ăn nhiều đại nhai bò bít tết, không ngừng nuốt nước miếng. Nhưng cho dù nhất có phong độ Diệp hàng cũng là làm lơ nàng tồn tại. Nhạc Nguyệt thật sự nhịn không được, ta có thể hay không không xem. Không thể. Hứa Khai đánh cái no cách, đem nhạc Nguyệt trước mặt bò bít tết cắt một nửa đặt ở chính mình mâm nửa đường, "Nhạc Nguyệt, nếu ngươi không phải Lý Đại Hải nữ nhi, ngươi không có gặp được Vương quyền, ngươi sinh hoạt quỷ đạo sẽ như thế nào?" Như thế nào? Nhà xưởng làm công, sau đó cùng cùng là nhà xưởng nam nhân kết hôn, sinh hải tử. Hứa khai nói, ta khi còn nhỏ sinh hoạt quý đạo, rất nhiều người ngắt lời ta sẽ là một người tội phạm. Nhưng ta ở hai ngày chỉ ăn nửa chén cơm khô cùng một phần tư cải bẻ dưới tình huống, ta như cũ không có bị kéo đi đường ăn trộm. Cho nên ta hiện tại có thể ngồi ở này nhàn nhã ăn bò bít tết, mà không phải ăn lao cơm. Nếu ngươi không muốn thừa nhận ngươi hàm chìa khóa vàng sinh ra, vậy muốn trả giá nỗ lực. Nếu ngươi trước kia nỗ lực phương hướng không đúng, vậy muốn sửa đúng. Ngươi không thiếu lao khổ tinh thần, nhưng khuyết thiếu đối chính mình không chế. Chớ quên, tự tôn cũng là một loại nhân cách. Liên lý đại hải sự tình tới nói, ngươi đương nhiên là đúng, nhưng là bởi vì ngươi đã chịu tự tôn không chế, cho nên ngươi từ bỏ số trăm triệu ra sản. Hiện tại, muốn rèn luyện chính là, ngươi không chịu không chế, không chịu bao gồm chính mình ở bên trong nhân tố khống chế hữu hiệu biện pháp. Nhạc nguyệt nghi hoặc hỏi, ngươi nọ còn sống có ý tứ gì ngươi ăn bánh mì, vứt bỏ bỏ bít tết. Ngươi thỏa mãn một cái, lại tạo thành lớn hơn nữa chỗ hồng. Hứa Khai giải thích, người chính là vô hạn, vĩnh không thể thỏa mãn. Ta không phải nói ngươi tự tôn là sai, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, có một số việc là có thể khống chế, xong việc được đến lớn hơn nữa trình độ thỏa mãn. Hứa Khai suýt nữa đạo nhập quan niệm. Cao Trung Niệm thư khi lựa chọn Luyến Ái mà từ bỏ việc học cùng đại học Luyến Ái, tuy rằng chỉ có 2 3 năm thời gian chênh lệch, lại cũng đủ thay đổi người cả đời quý đạo. Diệp Hằng nói, một cái nhi đồng yêu cầu 10 lần, được đến 10 lần giá trị cộng 100 nguyên thương phẩm. Cùng một cái nhi đồng yêu cầu 10 lần, được đến một lần giá trị 100 nguyên thương phẩm. Cũng có thể tạo thành hai cái nhi đồng bất đồng sinh hoạt quỹ đạo. Vứt bỏ tiểu cơ suất không nói, hai cái ví dụ người trước rõ ràng muốn so người sau càng không có tiền đồ. Người không chỉ có phải đối chính mình sẽ nói ra chết, càng muốn sẽ nói nặng. Hứa khai kiên nhân nói, người về sau tìm lão công, liền nói cao soái Người không tội. Giả thiết ngươi hiện tại lập tức liền cùng nhân ra ở chung, ngươi trở thành này thê tử cơ suất chỉ có 20%. Nhưng nếu ngươi có thể chịu đựng các loại khiêu chiến một năm, ngươi trở thành này thê tử cơ suất đạt tới 40%. Khắc chế chính mình, bởi vì ngươi lý trí phân tích nói cho ngươi, ngươi khắc chế chính mình nhất thời, đem ở song việc được đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Tương lai ngươi làm mẹ người, ngươi hẳn là biết thỏa mãn hải tử sở hữu nhu cầu đối hải tử trưởng thành có bao nhiêu đại thương hại. Nhưng ngươi có thể đối này không hợp lý yêu cầu phản đối sao? Ngươi nhận tâm phản đối chính mình hài tử một chút vô lý yêu cầu sao? Tuy rằng ngươi biết rõ sẽ hại đối phương. Diệp Hằng nói, ta tự mình ví dụ. Ta mẫu thân thích gắn cay. Ta 5 tuổi ta thực xem đậu hủ ma bà thật xinh đẹp, liền làm nụ mướn. Ta mẫu thân nói ta ho khan không thể ăn, ta khóc. Vì thế ta mẫu thân uy ta một hối. Kết quả hết hầu nhiễm chủng, làm cho phát sốt mà cảm nhiễm đến vội bộ, nằm 4 ngày bệnh viện. đương nhiên Ngươi cũng đừng học hứa khai như vậy biến thái, hắn này cảnh giới là kẻ điên mới có thể đạt tới cảnh giới. Nhạc Nguyệt thật mạnh gật đầu, ta hiểu được. "Hảo." Hứa Khai tiếp đón, "Tiểu thư, phiền toái ngươi nửa khối bò bít tết đóng gói." Nhạc Nguyệt kinh ngạc hỏi, "Đóng gói?" Hứa Khai gật đầu, "Ngươi buổi chiều xem bò bít tết, quy củ giống nhau, ăn bò bít tết buổi tối liền không có bữa tối." "Muốn chết ta." Nhạc Nguyệt cười khổ, không thể phủ nhận hai nam nhân nói đạo lý. Nhưng chốt đây là cha Chính mình. 14 tiếng đồng hồ chính mình liền ăn một khối tiểu bánh kem cùng một chén nước diệp hang cười nói này không tính cái gì người nào đó điện thoại trừ chư, chư hiệp buổi chiều tới công ty ăn đồ ăn vạt làm cho người mặt ăn nhạc Nguyệt trầm tư một hồi học sinh đánh lao sư sẽ có cái dạng nào trừng phạt hứa khai cười nói trừng phạt là lão sư đau đớn một ngày học sinh đau đớn cả đời nhạc Nguyệt đệ nhất đường khóa liền tại như vậy cực kỳ tàn ác tra tấn trung tiến hành chư chư Hiệp ăn điểm khoai látxo đều ngượng ngùng lại lấy Nhạc Nguyệt ngược lại cổ vũ, ăn đi, ngươi ăn sạch sẽ ta bớt lo. Tốt nhất đêm này khối đáng chết bỏ bít tết cùng nhau ăn luôn. Chư chư hiệp hắn nói, ta mua 200 khối đồ ăn vặt. Nhạc Nguyệt kinh hãi, kia không được ăn một buổi trưa. Là Nga, đi bộ cùng ta nói, ngươi mua đồ ăn vặt càng nhiều, càng chứng minh ngươi đối nhạc Nguyệt quan hệ hảo. Ta nào biết bọn họ cho người thượng thực hình. Sớm biết rằng thiếu mua điểm, ta một người ăn. Ai? Lại muốn béo 100 nhiều khác Chư chư hiệp thống khổ A chẳng qua cùng nhạc nguyệt ngược hướng thống khổ so sánh với, thật sự không tính cái gì. trò chơi thợ mộc giống nhau, nhưng phàm là học cấp tốc đều phải trả giá tương đương đại giới. Hứa khai một hơi đem 2 vạn kim tài liệu lăn lộn xong, rồi sau đó ở bạn tốt đàn chung tuyên bố, liệt ma đệ nhất vị ngũ cấp thợ mục ra đời. Dựa! Liên thiền lạc đều mắng một cái thô tự. Không thể nào! Đây là năm thành nhân hồi tin tức. Người biến thái A. Đây là một thành nhân tin tức. Chúc mừng! Là tâm ngữ, chuyên ly, dạng nguyệt chi tuyết ba vị nữ sĩ phát. Các nàng kỳ thật cũng thực hy vọng mắng cái dựa tự. Ngũ cấp A, này thật sự là quá biến thái sinh hoạt cấp bậc. Phú ma trước mắt chuyên ly hẳn là tối cao, tứ cấp, tạp tiền vô số. Thợ rèn, may và chờ còn không có nghe nói có tứ cấp. Hứa khai lại đàn tin tức, tạo thuyền bản vẽ, bảo vật bản vẽ, nhận bản vẽ cùng tài liệu cùng nhau để đi lên, mỗi người chỉ thu 100 kim thủ tục phí. Ngũ cấp người chơi chế tạo sản phẩm lại có biến hóa Hứa Khai U Linh pháp trượng bản vẽ là có thể vĩnh cửu làm, mà Ngũ cấp bản vẽ chỉ có thể một trường bản vẽ làm giống nhau, cái này làm cho Hứa Khai dự vào giống nhau bản vẽ hướng lục cấp khả năng biến thành linh. Mà ngũ cấp tài liệu sung túc, có rất nhiều người vượt cấp đánh quái. Mà ngũ cấp bản vẽ thật sự thưa thất đến không có nghe nói nông nỗi. Hứa Khai soát rất lam tháp này, lũ lụt lòng mới đạt được một con thuyền thuyền nhỏ bản vẽ. Mà này yêu cầu tài liệu căn bản không phải Hứa Khai một cái tán nhân có thể thu thập đầy đủ hết. Nhưng nếu làm Ra tới, là có thể ra biển. Phương Tây Đại Lục chính là có vô số nhiệm vụ chờ đợi người chơi tới hoàn thành. Hứa khai thấy đại gia không hóa, tin tức thiện lạc, hay thay đổi A khắc sắt người chơi đến như thế nào? Thiền lạc trả lời, 17 loại thuộc tính, có thêm chi thức, nhanh nhẹn cùng lực lượng. Có giảm mục tiêu sĩ khí, thêm tự thân công kích, miễn dịch bộ phận thương tổn, chống cự thuộc tính, gia tăng đối ác ma hoặc là vong linh thương tổn, gia tăng đối thu sát thương, thêm bạo kích, thêm hồi lam hồi huyết huy Và, wow, quả nhiên là hay thay đổi. Thiền lạc lại tin tức lại đây, bên này có cái thuộc tính là đối long thương tổn gia tăng 50%, trước cho ta mượn xoát hạ thái dương lâu đài. Sau đó ta điều chỉnh đến ngươi muốn thuộc tính trả lại ngươi. Không thành vấn đề, ta muốn toán cộng thuật thương tổn. Kiến nghị ngươi tuyển phụ trợ pháp thuật tăng cường 20. Còn có này công năng, con hứa khai đại hỷ. Bấy dập có tính không không biết. Nhưng là khu vực giảm tốc độ, tường đá, ma pháp gông cùng siếng xích từ từ đều hẳn là phụ trợ pháp thuật Hứa khai hồi, hảo, liền cái này. Mặt khác, giúp ta xoát long. Hứa khai nghi hoặc hỏi, ngươi không phải thỉnh nhân ra huynh đệ hội ba người tổ sao. Thiện lạc hồi tin tức, ba người tổ chỉ có đơn soát một con rồng. Ta tưởng cho bọn hắn xưng cái giúp đỡ, không chỉ có nếu có thể cùng cốt long du kích, lại còn có muốn phụ trách kiểm chế tiếp cận mặt khác sinh vật. Hứa khai ngâm lại, tình huống không rõ, ta chưa chắc có thể đảm nhiệm. Ngươi đều không được, kêu người khác càng không được. Thiện lạc đối hứa khai có tin tưởng Hảo, ta tới. Khai chiến trước cho ta biết. Hảo. Toàn văn tự điện tử thư miễn phí đạo loạt. Chương 309, chìa khóa. Chương chìa khóa. Hứa Khai đang ở tiến hành lưu phong lão bà nhiệm vụ, thông qua cùng lưu phong lão bà gia phụ cận người đối thoại có thể biết, lưu phong lão bà là liệt ma ái thần tín đồ, mỗi tuần đều phải đi ái thần tế đàn bái tế. Mở ái thần ở liệt ma chung là thiện lương thần, chủ quản mỹ lệ, thanh xuân cùng tình yêu. Chỉ tiếp đại nữ tính Vư Khai liền mai phục tại thần miếu ở ngoài, chờ Lưu Phong lão bà ra tới, nhất kiếm sát chi. Đương tưởng rằng là bạo lực lưu, này thuần túy là kỹ thuật lưu. Bởi vì Hứa Khai ở giết người cùng Lưu Phong lão bà tử vong ngay mắt, không thể có người chứng kiến. Thành thị ám sát nhiệm vụ không ít, nhưng bị chảo giả đa số. Mấu chốt chính là mục kích chứng nhân. Tương đối thích hợp giống nhau là cung tiến thủ. Lâu đài phía trên, mô dân cư lầu 2 đều là sẽ không chú ý địa điểm. Còn có một cái biện pháp Đi theo đến một cái nhà ở, rồi sau đó đóng cửa, đem nhà ở nội toàn bộ giết sạch, này cũng có thể tạo thành vô người chứng kiến. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có giết hại nhiệm vụ, nếu không hệ thống sẽ bụt can thiệp. Có như vậy một sự kiện. Một cái người chơi nhìn trúng mẫu phỉ thúy vòng cổ, nhưng hắn tiếp chính là sát một cái khác nhiệm vụ. Vì thế hắn nghĩ cách làm này hai cái xuất hiện ở một nhà rượu ghi tử quán, rồi sau đó môn một quan, đem quán ba nội 37 cái toàn bộ chém rớt. Này người chơi xong việc đắc ý phát trên ảnh chụp diễn đàn, bị người quan lấy đổ tay danh hiệu. Đáng tiếc đến bây giờ còn không biết người này trò chơi danh. Hứa khai là một lần sát tam, hai cái thị nữ thêm lưu phong lão bà một hơi sỏ xuyên qua. Rồi sau đó thân thể vừa chuyển chạy lấy người, mấy giây, thi thể bị phát hiện, còi cảnh sát vang vọng. Thành thị vệ binh tới hiện trường. Nhưng không có người chứng kiến tồn tại. Hứa khai chạy về đi xem náo nhiệt, cũng không có bị người bắt. Cái thứ ba nhiệm vụ, ám sát thú nhân quý tộc Hơn nữa đem vu hãm tin đặt ở này trên người. Nói là một người tuổi trẻ thú nhân quý tộc phải đi biến liệp ma rèn luyện chính mình. Ở kế tiếp 3 ngày hắn sắp xuất hiện hiện tại nhân loại đại lục. Ở nhân loại đại lục giết chết hắn, đem vu hãm tin đặt ở hắn trên người. Chứng minh hắn cùng nhân loại có cấu kết, nhân loại đối thú nhân có địch ý. Nhiệm vụ này phân vài bước, bước đầu tiên phải được đến thú nhân quý tộc đi ra ngoài biểu. Nào một ngày mục đích của hắn mà là nơi nào, một khi ăn cắp thành công. Thú nhân quý tộc sắp xuất hiện hiện tại nhân loại đại lục. Đệ nhị bước, tìm cao nhân viết vu Hám Tin. vu Hám Tin chung nếu ngươi viết 20 lĩnh chủ, ngươi nhất định phải ở 20 lĩnh chủ lãnh địa đem này tiêu diệt, nếu không nhiệm vụ thất bại. Đệ tam bước chính là ám sát thú nhân quý tộc, mấu chốt là ở giết chết hắn cùng phóng vu Hám Tin trong lúc, không thể có người chứng kiến. Mà cái này thú nhân quý tộc từ tư liệu xem cũng không tốt đối phó, này là khan hiếm vô cùng song cầm thú chiến. Chiến sĩ trang bị lan vì một vũ khí một vũ khí hoặc là một tấm chắn, cùng là chiếm đôi tay. Trước mắt chân chính song cầm người chơi còn không có gặp qua, nhân chiến kiếm vệ hệ là kiếm cùng tâm trán, nhân chiến kỵ bình thường chiếm hai đôi tay. Chiến sĩ khác tuy rằng cũng trang bị song vũ khí hoặc là một vũ khí một tấm chắn, nhưng phó thủ vũ khí hoặc là tâm chắn là không biểu hiện, chỉ có công kích thuộc tính nhất định thêm thành tác dụng. Nhiệm vụ này hứa khai không thể tránh miễn muốn tìm giúp đỡ. Bởi vì thất bại một lần, thú nhân quý tộc liền sẽ chạy trốn đến gần đây lĩnh chủ tìm kiếm che chở. Thương đương nhiệm vụ thất bại. Ám sát tự nhiên tìm chuyên ly, chuyên ly phá nhiệm vụ tiến hành rồi đã 2 ngày. Hứa khai đã sớm rất tò mò. Sấn có để tài tin tức vừa hỏi. Chuyên ly hồi tin tức, vui sướng thần điện nhập khẩu yêu cầu thu thập 7 đại chủng tộc máu mới nhưng mở ra. Hứa khai hỏi, còn không phải là sát 7 người sao? Chuyên ly hồi, đúng vậy, chính là tìm không thấy thần làn tộc. Diệp hàng ngượng ngùng chém, chém cũng chưa chắc có thể chém chết nhân ra. Hứa khai tin tức, ngươi thả ra tin tức Nói ở 20 địa điểm phát hiện một cái thẳng lằn tộc tiểu bộ lạc, bán ra thẳng lằn tộc chuyên trúc trang bị. Chuyên ly, có người tin sao? Hứa khai, có người nói cho ngươi mua hàng hiệu bao bao cửa hàng đóng cửa, hiện tại gặp lại thanh thương. Ngươi liền tính một kho hàng bao bao dự trữ, có thể hay không ít nhất cũng đi xem. Chuyên ly, minh bạch. Cảm ơn. Hứa khai, khách khí. nha đầu này thật là tử tâm nhãn, sớm đem vấn đề hỏi ra tới không phải sớm giải quyết sao. Hà tất một người hạt chuyển một ngày Che dâu chức nghiệp thần lần tộc người chơi thưa thất vô cùng, ngươi muốn đi tìm khẳng định không được. Ngươi đến làm nhân ra tới tìm ngươi. Chuyên Ly, ngươi tìm ta. Hứa Khai, muốn ám sát một cái, thực chuyên nghiệp ám sát. Yêu cầu ngươi trợ giúp. Cấp sao? Không đổi, ngươi thu phục lại tin tức ta. Ân. Chuyên Ly tu tuyến, đồng thời có điểm mê mang. Hứa Khai tạo thành chính mình tổn thất thật lớn, chính là nhân gia căn bản không như thế nào bồi thường. Chính mình vì cái gì liền đáp ứng giúp nhân ra. Hơn nữa đáp ứng xuống dưới một chút áp lực tâm lý đều không có. Nhất buồn bực là chính mình có nghĩ tới tìm kiếm nhân ra trợ giúp, nhưng không mở miệng được. Mà hứa khai đối chính mình mở miệng tìm kiếm trợ giúp, giống như thuận lý thành trương giống nhau. Ghét nhất chính mình cũng cảm giác chính mình trợ giúp nhân ra là là. Tượng thàn lằn tộc đàn tin tức là rất nhỏ nói tin tức, cho dù phát ở phía chính phủ trên diễn đàn. Không ra một phút đồng hồ liền sẽ bị đỉnh đến đệ nhị trang. Vô pháp hấp dẫn người trong mắt làm sao bây giờ Rốt cuộc ngươi không thể trông cậy vào liền ngàn phân một thủy quân không có xem tin tức sẽ bị thằn lằn tộc nhân biết. Vì thế diễn đàn này thiệp liền biến thành thực kính bạo thiệp, ta lão công thỏa mãn không được ta. Ta nên làm cái gì bây giờ? Chào trong mắt ta, trong lúc nhất thời điểm đánh tăng nhiều. Trả lời vô số. Bất quá trả lời giống nhau là chửi rủa Bởi vì thiệp nói chính là một cái khác chuyện xưa. Nói có cái nữ mục sư nam nhân là cái thương thằn lằn. Bởi vì này nam nhân ở mỗi địa phương mua sắm thằn lằn chuyên dụng phòng ngự trang bị mà khiến cho phòng ngự quá cao, làm cho nàng kỹ năng thuần thục độ vẫn luôn thêm không đi lên. Cũng chính là thỏa mãn không được nữ mục sư trị liệu nhu cầu, theo không kịp mục sư hồi làm tốc độ. Này người chơi cũng rất có ý tứ, ý thức được chính mình mắc như, nhưng tổng muốn ở cùng thiếp chửi rùa hoặc là khinh bị một câu. Này ngược lại làm cho này thiệp vẫn luôn cao cư không dưới. Bao nhiêu người trả lời nói, chầm đi. Nhưng chính là không chầm. Còn chúng vẫn nộ cũng là tạo tình vũ khí sắp bén. Hứa khai nhìn thiệt cười, thật nhìn không ra tới, chuyên ly còn có chiêu thức ấy. Rồi sau đó nhớ tới chính mình bị chuyên ly điệu đặt trần thế mỹ hình tượng. Tựa hồ nhân ra vốn dĩ liền có tương đương dư luận tạo giả năng lực, biết người chơi tâm lý. Gia hỏa này thân phận thật sự không phải là mỗi tivi tin tức biên kỳ đi. Vui sướng thần điện hẳn là có vui sướng thần thạch, bất quá hứa khai không có đối chuyên ly đưa ra cùng đi vui sướng thần điện yêu cầu. Gần nhất là sợ chuyên ly không tin được chính mình, dù sao cũng là cao đẳng nhiệm vụ. Thứ hai là sợ chính mình không tin được chính mình. Nếu một khối thần thạch xuất hiện, hai người đều yêu cầu, này vấn đề liền tương đối phức tạp. Có đôi khi trốn tránh vấn đề cũng là một cái thực tốt biện pháp giải quyết. Như lợn mấu vẫn luôn biết hải nhận ngoại tình, nhưng không nói rõ, gia đình hài hòa duy trì đi xuống. Nhưng một khi làm rõ, đó chính là đối trọi gay gắt, cần thiết ra một cái kết quả. Chuyên ly trước mắt còn ở quan sát kỳ Rốt cuộc đối nguyện lượng kỵ sĩ đoàn là du khách vẫn là chủ khách Nếu là du khách không cần thương hạ Y, nếu là chủ khách Vì một khối thần thạch liền quá không đáng Đây cũng là vì cái gì Nhà ga tiệm cơm vật chênh lệch giá ngẩn nguyên nhân Nguyên nhân chính là bọn họ không cần khách hàng quen Chuyên ly cũng không biết nghĩ như thế nào Dù sao đối hứa khai tưởng biện pháp rất có tin tưởng 1 giờ, hai cái giờ, ba cái giờ Chuyên ly kiên nhẫn trở đến 4 cái giờ Trong tầm nhìn rốt cuộc xuất hiện trong truyền thuyết thàn làn tộc Đây là một người 35 cấp cá xấu tích, cũng chính là thần lằn tộc ma Pháp Sư. Chuyên li xem thứ nhất thân rách nát thở dài, lúc này mới kêu người tài giỏi không được trọng dụng Thằn lằn tộc cường đại chỉ có những cái đó tiếp xúc quá thần lằn tộc nhân tài biết. Liên lấy Diệp Hàng tới nói, hắn có được nhân loại kỵ binh sở hữu công năng. Còn cụ bị nhân loại kỵ binh không có điên thứ kỹ năng cùng miễn dịch viễn trình vật lý thương tổn 50% thiên phú. Đây là lập tức, xuống ngựa sau, Diệp Hàng thực lực không giảm. Trưởng thương cũng không có tượng người kỵ như vậy không linh hoạt, giống nhau thành thạo. Quan trọng nhất là Diệp Hàng có được huyết chi nghi thức tế lễ, đây là một cái bộ kỹ năng. Diệp Hàng sai lầm liền sai lầm ở giai đoạn trước thêm chút đi cao mận thấp lực vứt bỏ chi thức lộ tuyến, tạo thành cơ sở pháp lực giá trị quá thấp, liệp ma trang bị đều là thêm thành cơ sở pháp lực tỷ lệ phần trăm mà không phải thực chất thêm thành nhiều ít điểm pháp lực, này cũng làm cho hắn thuật phóng không ra. Tiêu Thanh rẩy, chuyên ly đi tới kia người chơi phía sau, bối đâm xuống. Người chơi không rên một tiếng hóa thành bạch quang. Bởi vì chuyên ly mang theo nhiệm vụ phẩm, như vậy một chủ thủ liền tính là đem người chơi thản làn huyết thu thập tới rồi. Chuyên ly nhiệm vụ chìa khóa quang mang chật loé, cụ bị mở ra vui sướng thần điện năng lực. Chuyên ly khai chạy, rời đi cái này hẻo lánh tinh linh mất mát rừng rậm vực đi thôn trang. Tiến vào rừng tây không xa. Đột nhiên một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, chuyên ly bị tê mỏi. Trật tự pháp sư thiểm điện, ở tiến vào chiến đấu phía trước ra thiểm điện tất nhiên mỏi địch nhân. Một cái áo trẳng nữ từ sau thân cây xuất hiện thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta có người lồn ký ức chi hoa nhiệm vụ. Thình linh chính là vị kia thần bí lôi bạo trật tự nữ Pháp Sư. Ngươi như thế nào biết ta tại đây? Chuyên ly lời nói nói như vậy, lực chú ý lại là ở từ phía. Liên một cái lôi bạo, không có khả năng là chính mình đối thủ. Nàng tờ cờ năng lực quá yếu. Bởi vì ta biết nhiệm vụ của ngươi đích đến là vui sướng thần điện ta còn biết mở ra vui sướng thần điện yêu cầu bảy loại tộc máu tươi. Trật tự nữ pháp sư nói Liên tưởng đến ký ức chi hoa cùng một cái có lẽ có thiệp, ta phỏng đoán hẳn là ngươi thả ra tin tức. Chuyên ly hỏi lại, ngươi như thế nào biết ta nhiệm vụ đích đến là vui sướng thần điện? Chật tự nữ pháp sư nói, bởi vì ta ở vui sướng thần điện thấy ngươi lanh trịa khóa. Chúng ta lớn nhất hứng thú chính là khai thác tân bản đồ. Hồ thẹn. Còn tự xưng là vì liệp ma đệ nhất thích khách. Chính mình đi lanh trịa khóa thời điểm, phu cận có người đều không có phát hiện. Từ từ. Vì cái gì khi đó không động thủ Chuyên ly hỏi, ngươi không chỉ có muốn ký ức chi hoa, còn muốn chìa khóa phải không? ân Chật tự nữ pháp sư, chúng ta thấu không đến thẳng làn máu. Liệp miêu quá cường hãn, chúng ta không dám đánh hắn chủ ý có một chút người không thể phủ nhận, thực lực của ngươi so với hắn kém. Vật cạnh thiên trạch. Chuyên ly cười, chính mình tựa hồ rất ít cùng nữ nhân như vậy đối thoại. Nàng phát hiện chính mình có điểm thích vị này nữ sinh. Chuyên ly hỏi, vài vị giúp đỡ. Hai vị, một vị cốt cung, một vị người cung ra đây chỉ cần đi rồi. Chuyên Ly ẩn thân một khai, lập tức chạy trốn. Một cái đại hỏa cầu rơi xuống, Chuyên Ly trúng chiêu. Ẩn thân Chuyên Ly một tầng ngọn lửa bao vây thiêu đốt, ẩn thân hiệu quả bị mạnh mẽ phá vỡ. Chật tự nữ pháp sư Bình đạm nói, "Thực xin lỗi, ta nói dối, bởi vì ngươi khó đối phó." Nói gian, Chuyên Ly mặt khác ba phương hướng xuất hiện ba người, một màu huynh đệ hội trang điểm. Chương 310: Đưa hóa. Toàn văn tự vô quảng cáo chương 310 đưa hóa. Chuyên Ly đổi trang kháng hỏa trang bị dập tắt lửa, ẩn thân hiệu quả biến mất. Toàn Văn tự vô quảng cáo chuyên Ly đạm nhiên nói, cùng bộ hành khách đối địch thật lâu, ta đối loại này tiểu kỹ xảo sớm không cảm giác sinh khí, cứ việc đến đây đi. Bộ hành khách, trật tự nữ pháp sư, cũng coi như là liệt ma chung khó gặp kỳ nhân. Chuyên Ly hỏi, kia liệt miêu đâu? Liệt miêu. Chật tự nữ pháp sư ngẫm lại nói, rất mạnh. Nhưng đối liệt miêu ngươi biết là chết như thế nào, đối bộ hành khách, thường xuyên chết không thể hiểu được. Ta kiên quyết phản đối ngươi đánh giá." Một cái ưu nhã thanh âm từ trật tự nữ pháp sư phía sau chuyển đến. Rồi sau đó trật tự nữ pháp sư bị trọn thượng dựa không trùng treo ở một cái chạc cây thượng. Diệp Hàng giơ súng xoay tròn một vòng, ngượng ngùng, Nguyệt Lượng Kỵ Sĩ Đoàn đi săn. Thấy Diệp Hàng, huynh đệ hội lắp bắp kinh hãi, lại nghe nói Nguyệt Lượng Kỵ Sĩ Đoàn đều tới, làm cho bọn họ càng thêm kinh ngạc. Nguyệt Lượng Kỵ Sĩ Đoàn đã là không thể tranh luận đệ nhất trong binh đoàn. Thần Tiễn không nói Chỉ là hứa khai cùng Diệp Hàng ở luận võ đại hội kia chàng chấn động toàn liệp ma luận võ là mọi người xem thấy cao thủ đều có cái gì hóa. Không nói người khác, cho là hứa khai cùng Diệp Hàng hai người cùng nhau đến, bốn đánh tăm dưới tình huống, huynh đệ trường hợp tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Cốt cung nói, hắn ở hư trương thanh thế. Diệp Hàng ha ha cười. Một thanh âm rất phối hợp chuyển đến. Hải, đại gia hảo. Ta là bộ hành khách kia tiện nhân, người đoán ta ở đâu? Ta tàng thật sự dâm đắng Nga. Bốn huynh đệ hội người chơi sắc mặt đại biến quay đầu chung quanh. Nếu nói Diệp Hàng đột nhiên xuất hiện là bởi vì vị trí kia vốn chính là con đường. Mà hứa khai xuất hiện ở đâu liền quá mức với quỷ mị. Rốt cuộc này phiến rừng cây người cung đôi mắt ưng điều tra quá. Chật Chật tự nữ pháp sư tiếp đón một tiếng, bốn người để phòng chậm rãi lui nhập chỗ sâu trong. Chạy a. Diệp Hàng tin tức Chuyên Ly, đi đầu liền chạy. Chuyên Ly lập tức chạy nhanh đuổi kịp hỏi, "Bộ hành khách đâu?" Diệp Hàng nửa khép miệng nói. Tiếp người xấu không phải tại đây sao? Hoa! Phòng thanh! Chuyên ly đại tán! Rồi sau đó kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Diệp hàng thở dài, có người nói bên này có thẳng lản chế thức vũ khí cùng trang bị, ta liền ngây ngốc tới. Diệp hàng đối kia thiệp tuy rằng căn bản là không tin, nhưng là khoảng cách lại không xa, đi xem một cái cũng sẽ không chết. cũng như vậy may mắn tâm lý, Diệp hàng liền tới rồi. Không nghĩ tới còn chưa tới mục đích địa liền nghe thấy thiểm điện thanh âm, còn có người nói chuyện. Vừa thấy là Chuyên Ly bị người vây quanh, liền động thân mà ra cứu Chuyên Ly. Nhưng hắn phân tích vẫn là thực đúng chỗ, bốn xo so nhị lại là ở rừng cây, chính mình ngựa thực lực đã chịu hạn chế, trường hợp chiếm cứ nhất định hoàn cảnh xấu. Vì thế liền biến thân Nguyệt Lượng Kỵ Sĩ đoàn lửa bịp tống tiền nhân ra. Cảm ơn. Ta cá nhân cho rằng, người mang theo ký ức chi hoa tốt nhất tìm đồng bạn đồng hành. Toàn văn tự điện tử thư miễn phí đọc loạt, Diệp Hàng thấy không sai biệt lắm, lấy ra một trường trở về thành quyền trục nói, đi rồi Chuyên ly hỏi, tìm bộ hành khách. Diệp hàng lấy ra một cái đồng vàng, đối không chung ném. Chuyên ly không rõ, có ý tứ gì. Không phải làm ngươi dùng tiền xu tới quyết định chính mình muốn hay không tìm bộ hành khách hỗ trợ. Mà là đưa ngươi đem tiền xu ném đi lên thời điểm, ngươi liền biết trong lòng là chờ đợi ai tới hỗ trợ. Diệp hàng lựa chọn vứt bỏ đồng vàng, đạn hướng chuyên ly. Chuyên ly một phen tiếp được, tự hỏi một chút đem đồng vàng ném hướng giữa không chung. Rồi sau đó đã có kết quả, tin tức hứa Tính ngươi thông minh, không có ngốc hô hô đi vui sướng thần điện." Hứa Khai nói. Chuyên Ly lắc đầu, "Không hiểu. Đổi vị tự hỏi, ngươi là vị kia trật tự nữ pháp sư. Hiện tại biết ngươi đã đạt được chìa khóa cùng ký ức chi hoa, điều kiện cụ bị có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nàng sẽ làm ngươi tiến vào vui sướng thần điện, hoặc là để cho người khác treo ngươi bạo xuất ký ức chi hoa đâu." Chuyên Ly nói, khẳng định là đem tin tức giải rác đi ra ngoài. Ta quá nhiệm vụ ký ức chi hoa liền không có, người khác bắt được ký ức chi hoa Nàng còn có cơ hội lại cấp về Đối Hứa khai nói, cho nên a Ta đoán cái này vui sướng thần điện trong ngoài là tương đương náo nhiệt Vui sướng thần điện ở ô chát đảo Ô chát đảo là một cái bán đảo Diện tích không lớn Nó liên tiếp thú nhân đại lục Trong đó 2.8 thôn đều này đây điệu tinh là chủ Vui sướng thần điện ở ô chát đảo chỗ sâu nhất 55 cấp đến 59 cấp quái vật Bất quá là liệp ma đại lục quái Thực lực tương đương 45 cấp hoàng dạ sinh vật Chuyên ly nhiệm vụ là dùng chìa khóa tiến vào vui sướng thần điện, dùng ký ức chi hoa đổi lấy vui sướng chi thủy cấp một cái thôn thôn trưởng. Thôn trưởng là thú nhân anh hùng hậu đại, hán nguyện ý trợ giúp chuyên ly mộ hạng nhất kỹ năng tiến hóa vì tiến giai kỹ năng. Tiến giai đây là tân gia liệt ma danh tử, cũng chính là kỹ năng hoặc là pháp thuật tới nhất định cấp bậc sau xuất hiện biến hóa. Một cái bình thường kỹ năng có thể xoay người trở thành vũ khí sắp bén, là vì quảng đại thảo căn người chơi trước mắt dễ thân cao tay hạ ngũ một cái con đường. Vui sướng thần điện cao cao ở trên đỉnh đây là một chỗ đại công trình rộng trừ 10m xoay quanh cục đá bậc thang duyên lên đường tới đỉnh chốc thần điện ở bậc thang hai bên dựng đứng vui sướng chi thần 10m cao pho tượng cùng vô số cục đá nơi này muốn đi vào đỉnh núi xem phía dưới là vừa xem hiểu ngay muốn mai phục dưới chân núi người căn bản không biết mai phục giả sẽ ở đâu cái cột đá hoặc là pho tượng phía sau dưới bậc thang ngôi cao hứa khai ngước nhìn một hồi lâu thở dài hảo nguy hiểm Đúng vậy Chuyên ly gật đầu, đây cũng là chuyên ly lấy chìa khóa thời điểm không có phát hiện trật tự nữ pháp sư duyên cớ. Nay thần miếu kiến trúc quá lớn khí, đại khí đến ngươi vô pháp chú ý tới chi tiết. Hứa khai giống hỏi, loạn thế nhân có ở đây không? Tứ phía dây núi bao vây, thanh âm tiếng vọng, rất là vang rội. Loạn thế nhân thanh âm phiêu hạ, không ở. Hứa khai cởi mắng, ngươi vô sỉ. Sợi, ngươi bị người lợi dụng Nga. Sợi kêu hồi, ta cũng không ở. Phân tích một chút. Sợi Loạn thế nhân vì cái gì cùng ngươi hợp tác muốn quả chuyên ly, chẳng lẽ là tính toán lớn mạnh ngươi, làm cho ngươi tới khi dễ hắn? Đương nhiên không phải. Hắn chỉ là lợi dụng ngươi. Sợi hư một tiếng nói, ta biết, làm sao không phải ta ở lợi dụng hắn. Hứa khai trầm mặc một hồi nói, sợ, không sợ ngươi thương tâm, liền ngươi như vậy ngay thẳng tính cách rất khó là loạn thế nhân đối thủ. Nhân ra phía sau có thiệt lạc. Loạn thế nhân cười mắng, bộ hành khách ngươi châm ngòi ly rán vô dụng. Ký ức chi hoa rừng ở chúng ta ai trên tay đều còn có cơ hội có về. Nếu làm chuyên ly qua nhiệm vụ, kia chính là một chút cơ hội cũng không có. Sởi ngươi xem. Loạn thế nhân lập tức liền biết ta ở châm ngòi lý gián hơn nữa dùng nôn ngữ phản bắt ta. Hứa khai hỏi, ngươi làm đến sao? Chuyên ly qua, ngươi liền nhiều cao thủ người xa lạ, loạn thế nhân nhiều, ngươi đã có thể thêm một cái cao thủ bằng hữu Loạn thế nhân giận, quá vô sỉ. Phía trước vẫn là âm thầm châm ngòi, hiện tại là minh bạch châm ngòi. Loạn thế nhân thấy sợi không nói lời nào, vội nói, sợi liền tính không bằng ta âm hiểm, như thế nào cũng đến có tam thành khả năng bắt được ký ức chi hoa. Chuyên ly muốn qua, hắn căn bản không có hy vọng. Hứa khai nói, sợi, hắn nói âm hiểm ý tứ là chỉ số thông minh. Lời ca ngợi, hắn ở giáp mặt khinh bỉ người chỉ số thông minh. Thuận tiện nói một tiếng, bỏ ngỡ bắt ve chim sẻ nút sau. Sợi trầm rộng hỏi, có ý tứ gì? Hứa khai nói, theo ta được biết. Thiên tế hành tinh nhân ra chính là có được đại biểu vong linh ký ức chi hoa nhiệm vụ. Nói không chừng hiện tại ở chỗ nào miêu, liền chờ các ngươi liên thủ tiêu diệt ta cùng chuyên ly, rồi sau đó lại cùng loạn thế nhân liên thủ tiêu diệt ngươi. Sau đó bọn họ thánh điện anh em tốt cây búa kéo bố quyết định thắng bại thì tốt rồi. Loạn thế nhân hô, ngươi nói bậy, vong linh ký ức chi hoa nhiệm vụ người ai cũng không biết. Chỉ có sởi không biết mà thôi. Ngươi dám thể vong linh ký ức chi hoa nhiệm vụ người không phải thiên tế hành tinh. Loạn thế nhân lập tức nói Ta thề. Hứa khai cười, ngươi ban đầu nói không biết, hiện tại lại thề nói không phải thiên tế hành tinh. Ngươi thực không có cùng sợi hợp tác thành ý Nga. Loạn thế nhân phát điên, ngươi quá vô sỉ. Ta chỉ là phân tích trước mắt sự thật. Hứa khai nói, sợi, không dám gọi ngươi một chuyến tay không. Giúp chúng ta đưa đến thần miếu 1.000 kim tiền đi lại. Thiện nghi chúng ta, chúng ta thiếu ngươi nhân tình. Thiện nghi loạn thế nhân, đừng làm áo cưới còn bị người mắng ngốc bê. Chuyên ly cười khổ nhỏ giọng nói, Ta là sợi ta đều nguyện ý phản. Hứa khai nói, ngươi đừng xem thường sợi, sợi là trong thô có tế. Trừ phi hắn ý thức được chính mình không có khả năng đạt được ký ức chi hoa, nếu không sẽ không giúp chúng ta. Nga. Chuyên ly bừng tỉnh, ngươi ẩn dụ để cập bọn họ cho nhau đối địch quan hệ là giả, kỳ thật là mượn tầng này tới giải thích sợi đạt được ký ức chi hoa khả năng tính. Đối địch quan hệ cũng là thật. Hai người đều là đại hiệp hội đệ nhất hào tay đấm, cho nhau nhìn không thuận mắt đã thật lâu Sởi trầm mặc sau một hồi nói, ngươi đi lên. Chuyên ly trong lòng một lộn bộ, lời này là có ý tứ gì? Khó mà nói, khả năng bọn họ tin nhắn co câu thông, khả năng sởi ở thí nghiệm ta này bằng hữu tín nhiệm độ, có thể là sởi đã hạ quyết tâm đối loạn thế nhân khai đao. Hứa khai nói, đây là đánh bạc. Chuyên ly hỏi, ngươi cảm rất là không ổn. Hứa khai trầm giọng giải thích nói, bọn họ có hai cái chính trị hội trưởng. Nếu là sởi cùng loạn thế nhân lén câu thông khẳng định nói không đến cùng nhau. Nhưng là nếu là thông qua hai cái hội trưởng câu thông, tỷ như trước hết giết chúng ta, lại đoàn đội chiến quyết định ký ức chi hoa đoạt huy trường, thua có thể đạt được hai cái hội trưởng một người ra 1.000 an ủi kim. Chuyên ly hỏi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Hứa khai trầm tư một hồi nói, chệt, không đánh không nắm chắc chiến. Trực tiếp trở về thành. Chuyên ly vội la lên, chính là vui sướng thần điện còn có 6 giờ đóng cửa, lại mở ra phải đợi 10 ngày. Nhẫn mại cùng từ bỏ đều là một loại Mỹ Đức. Hứa khai nói Trước mắt tình huống không đáng mạo hiểm. Loạn thế nhân xem hai người trở về thành thở dài, lại nhẹ nhàng thở ra. Từ lưng trừng núi cột đá sau độ đi ra khỏi tới, đi bộ quá khôn khéo. Bất quá ít nhất chúng ta lại nhiều 10 ngày thời gian. Sợi xem trong hưu, hứa khai đã ở mạch khẳng trấn Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hai bên hiệp hội hiện tại làm dối trá liên minh. Là không chào đón hai đại chiến đội cho nhau tờ cờ. Hắn trong lòng đã thừa nhận hứa khai sự thật. Hắn chiến đội tuy rằng cường đại. Nhưng bởi vì một người rời đi, lâm thời thấu thượng một người cũng không thực vừa lòng, chiến đội thực lực không bằng loạn thế nhân chiến đội. Cho nhau luận võ định quán quân, ký ức chi hoa khẳng định là loạn thế nhân. 2000 ngàn kim. Sợi khinh thường. Hắn cùng loạn thế nhân bất đồng, loạn thế nhân là bạch lĩnh cao cấp người làm công. Mà sợi bản thân liền kẻ có tiền. Tưởng nghiệm đến đây, sợi cũng không có tâm tình cùng loạn thế nhân mắng lời thô tục nã pháo hoặc là phân tích, gật đồ hạ, ân. Rồi sau. Có cùng chính mình bốn gã đội viên đọc trở về thành quân chủ. Loạn thế nhân tiếp đón một tiếng, đại gia cũng trở về thành. Tuy rằng vây săn bị người thả bồ câu, nhưng là rốt cuộc vẫn là bảo hộ ở độc đinh ký ức chi hoa. Còn có cơ hội, 10 ngày thời gian, trừ phi chuyên ly không online, nếu không, không tốt. Loạn thế nhân bị truyền tống tới rồi chấn nhỏ, loạn thế nhân càng nghĩ càng không đúng, đầu linh quang trật lõe, sắc mặt kinh biến. Toàn văn tự điện tử thư miễn phí đạo loạt song cầm loạn thế nhân lập tức bắt đầu dùng hiệp hội toàn hội viên kênh vui sướng thần điện phụ cận người chơi toàn bộ tốc độ đi trước vui sướng thần điện tọa độ có một cái tính một cái bám trụ chuyên ly tính sai a tính sai loạn thế nhân hối hận tập đầu Thiền lạc vội hỏi như thế nào bộ hành khách không phải tới rồi mạch khẳng sao xương khói đạn loạn thế nhân nói vui sướng thần điện không xa liền có tòa chấn nhỏ bọn họ hai người là trở về thành bộ hành khách hồi đích xác thật là mạch khẳng Nhưng là chuyên ly hồi mới có là chấn nhỏ này. Nàng chạy đến vui sướng thần điện chỉ cần 20 phút. Thiền lạc nói, các ngươi không phải vì sống lại phương tiện, cũng đăng ký cái kia chấn nhỏ sao. Loạn thế nhân cười khổ, chuyên ly là thích khách, toàn liệp ma chạy nhanh nhất chức nghiệp. Chúng ta sao có thể đuổi kịp? Đội ngũ không có kỵ bình A. Ha! Thiền lạc thế nhưng cười, người ta vẫn là xem nhẹ bộ hành khách. Thôi, ký ức chi hoa cũng nên hạ màn ít nhất ngươi không có cùng bộ hành khách đao kiếm tương hướng đánh lâu đài ta còn tìm hắn hỗ trợ đâu. Tiến giai cái gì kỹ năng? Chuyên Ly tin tức hứa khai, vào kỵ sĩ đoàn sau, có thể thương lượng chút sự, làm nàng cảm giác rất thực hảo. Vấn đề này khắt sâu. Hứa khai tự hỏi, Chuyên Ly cường đánh hai cái kỹ năng một vì bối thứ, một vì cắt thiết hậu. Bởi vì truy thủ thêm bảy toàn kỹ năng thêm một, hai cái kỹ năng đều thượng ba cấp, ẩn thân cùng chạy nhanh cũng đều thượng ba cấp. Có thể nói khoảng cách đột phá tiến giai khả năng liền một bước xa. Muốn thêm tại đây bốn cái kỹ năng thượng hiển nhiên là quá lãng phí. Kế tiếp còn có đi, bị động kỹ năng Miêu Bước giảm bất khôi giáp trọng lượng đối sức chịu đựng tiêu hao, gia tăng phụ trọng, vụ ảnh đột thở, tay nọ vận dụng, độc hỏa thuộc tính tay nọ tiễn. Này đó toàn kỹ năng thêm một sau mới nhị cấp, nhưng giá trị tương đối thấp. Hứa Khai hồi tin tức, thật không hảo phán đoán. Ngươi có thể dùng ném giấy đoàn biện pháp tới quyết. Chuyên ly tin tức, đương giấy đoàn bãi ở trước mặt thời điểm, ta là có thể biết ta chờ đợi chính là cái nào kỹ năng tiến giai phải không? Hứa khai kinh ngạc, người hảo sinh thông minh. Nào thông minh, đây là diệp hàng vực đồng vàng biện pháp. Bất quá có thể bị người khích lệ là chuyện tốt, trong lòng vẫn là thực thoải mái. Chuyên ly cũng không nói ra, rồi sau đó lộng một ít tờ giấy xoa thành đoàn đường dội tay đi lấy giấy đoàn thời điểm, chuyên ly đã có định luận. Nàng tiêm thức không muốn đem tiến giai đặt ở phi thường dùng kỹ năng thượng, mà ở còn thừa thường dùng kỹ năng chung, nàng lựa chọn bối thứ. Chuyên nghiệp bối thứ, nhưng ở trong chiến đấu phát động, Chủy thủ công kích đối phương phía sau lưng nhưng tạo thành gấp 3 thương tổn. Kỹ năng làm lệnh thời gian vì 20 giây. Sử dụng đối thứ sau 5 giây thời gian trong vòng, bản thể phòng ngự cùng sở hữu kháng tính giảm bất 50 Hứa khai nghe nói sau tin tức, không tội. Kế tiếp hai bên liền ám sát thú nhân quý tộc sự tỉnh tiến hành rồi thảo luận. Trộm hành trình biểu. Cái này khó khăn không cao. Chuyên ly ẩn thân tử thú nhân thanh niên trong nhà đem hành trình biểu sờ soạn tới, rồi sau đó căn cứ hành trình biểu. Hứa Khai quyết định đem ám sát thú nhân quý tộc địa điểm đặt ở biên quan lãnh địa. Rốt cuộc nhân loại không còn có như Lam Hà Nguyên soái càng thêm không chuyên nghiệp quan viên. Địa điểm là Lưu Phong trấn Lưu Phong thôn, Lưu Phong tướng quân sinh ra thôn. Dự tính thú nhân quý tộc ở Liệp Ma thời gian trạm vạng đến buổi sáng rạng sáng hội tam hợp trải qua này thôn. Hứa Khai tìm được rồi thần lận ở nhân loại đại lục gần nút gian tế dựa theo Hứa Khai yêu cầu, viết một phong vu cao tin. Tin chúng nói, thú nhân quý tộc là thú nhân bộ lạc phái ra. Chuẩn bị đối nhân loại đại lục xâm lấn quan sát địa hình gián điệp. Thi thể một bị phát hiện, nhân loại chưa chắc tức giận, nhưng thú nhân khả năng lo lắng cho mình đối nhân loại đại lục mưu đồ tao tiết lộ, cùng thần lần tộc lén hiệp nghị sau, nhanh chóng tiến công nhân loại. Có chuyên ly hỗ trợ, hứa khai cái này a cấp nhiệm vụ trực tiếp hàng tới rồi dế cấp khó khăn. Lưu Phong thôn ngoại, thú nhân thanh niên khoảng cách Lưu Phong thôn còn có một rằm mà khoảng cách, chuyên ly liền đưa lên bối thứ. Bất quá, thú nhân quý tộc năng lực chiến đấu ra ngoài hai người ngoài ý liệu. Thú nhân quý tộc ăn nhất chiêu bồi thứ chỉ rất tam thành sinh mệnh đôi tay trục tới song vũ khí nơi tay 360 độ hợp trạm. đem ẩn thân chuyên ly soát rất năm thành mặt nhỏ hơn nữa căn cứ chuyên ly huyết hoa truy tìm mà đi chuyên ly cắn răng một cái vụ ảnh đột tập buôn tập một chỉy thủ đâm vào hứa khai trái tín thượng rốt cuộc dựa vào chiêu này thoát ly nguy hiểm khu bất quá chiêu này vụ ảnh đột tập làm cho hai người trẻ tuổi dựa vào thân cận quá như cầu huyết phim truyền hình giống nhau hai bên ánh mắt đan xen một chạm vào Dừng một chút. Chiến trường hoàn cảnh dưới lập tức tách ra. Hứa Khai đem chuyên ly đẩy đến một bên, rồi sau đó tường đá thượng nhân, sửa ám sát vì cường tập. "Giống." "Thu giống, trong truyền thuyết thú nhân kỹ năng." "Thú nhân quý tộc tiếng hô giống như sóng xung kích giống nhau." Đem tường đá thượng hai người chấn ngã trái ngã phải. Hứa Khai Vũ Linh kiếm bắn về phía trời cao. Thú nhân quý tộc chạy vội đến, thân mình xoay tròn một vòng, trợ thủ đắc lực nháy mắt phách chém ra bốn đao ở tường đá thượng. Tường đá tan vỡ. Hứa khai vội chung không luận nói, ngươi đi. Ma pháp gông cùng xiềng xích đem thú nhân quý tộc kỹ năng khóa. Kỹ năng một khóa, thú nhân chỉ có thể sử dụng bình thường công kích, hơn nữa tay trái đao vào vỏ. Ấn. Chuyên ly xem thôn trang ánh lửa nói, tuần tra binh muốn tới, thời gian không nhiều lắm. Thôn trang bất đồng chấn nhỏ. Ở thôn trang giết người là sẽ không bị hệ thống vô lại trừng phạt. Nhưng là sẽ bị tuần tra binh truy kích. Chỉ cần ngươi thoát ly thôn phạm vi, ngươi liền sẽ không đã chịu trừng phạt. Nhưng nếu bị tuần tra binh chém giết, đem đạt được một giờ ngục giam kiếp sống thể nghiệm. Chuyên ly chạy nhanh rời đi, hứa khai truyền tống đến thú nhân phía sau lưng, rồi sau đó phát ra u linh kiếm. Thú nhân quý tộc cấp giống giống vọt lại đây ngã vào bấy dập. Cho dù như vậy, cũng mới tiêu hao này 8 phần sinh mệnh, này sinh mệnh cũng phòng ngự dậy làm hứa khai kinh hãi. Chạy vội liên tục thời gian chi trường, tốc độ cực nhanh cũng làm hứa khai có chút luống cuống tay chân. Trôi nổi dâng lên, thú chạm hứa khai thất bại Rồi sau đó một đao tại hạ một đao tại thượng, xoay tròn nhằm phía 2 m cao hứa khai. Hứa khai ăn một đao, khu vực giảm tốc độ sau triệt thoái phía sau. Chuyên ly nói, tốc độ, hắn tức giận mau mãn. Tức giận mãn rất có thể sẽ chuyển hóa vì ạ rền lìn. Gia hỏa này ạ rền lìn có cái gì năng lực, ai đều không muốn biết. Hứa khai bắt đầu ném hỏa tiễn. Nhưng thú nhân song đao thật sự là hung tàn. Một đao tiếp một đao gió xoáy bổ về phía hứa khai góp chân. Hứa khai bỏ thêm đao đớn phản xạ Sinh mệnh một đường chạy xuống, hứa khai thầm mắng, ai mẹ nó nói thú nhân tam chuyển không có phát triển tiền đồ. Đến nay trừ bỏ thú nhân còn không có cái nào tam chuyển chức nghiệp có thể đem chính mình bức cho như thế chật vật. Hứa khai cắn rược, này sau ảo ảnh đứng vững, chính mình triệt thoái phía sau. Lúc này trong thôn tuần tra binh đã mơ hồ có thể thấy được. Hứa khai cắn răng, thượng huyết phương pháp lực, đem còn thừa năm sinh mệnh nằm không toàn bộ áp lên. Truyền tống lập tức làm lệnh. Hứa khai truyền tống rời đi kéo ra khoảng cách Dẫn đường Ú Linh Kiếm, ván thủng thú nhân quý tộc thân thể. Thú nhân quý tộc rốt cuộc ngã xuống. Nhưng sống còn không có xong hứa khai còn phải phóng vu hăng tin. Lúc này cửa thôn vị trí đánh lên. Hứa khai biết là chuyên ly đối vệ binh động thủ cấp chính mình kéo dài thời gian. Thôn trang tuần tra binh đều là 59 cấp đại tinh anh, động tác 10 người, dạng nguyệt chi tuyết kia dáng người chỉ có thể trên đỉnh 10 tới giây. Hứa khai biết chính mình không có bao nhiêu thời gian. Chạy như điên qua đi. Tới rồi thú nhân quý tộc thi thể trước mặt thời điểm, chuyên ly đã bỏ mình. Hứa khai đem thư tín chiều này quần áo nội một tắc, rồi sau đó đi nhanh trốn chạy. Tuần tra binh truy tìm mà đến, nếu hứa khai bị bắt, cho dù giết chết thú nhân quý tộc, nhiệm vụ này cũng tuyên cáo thất bại. Hứa khai lại uống thuốc, khởi xong tường đá. Tuần tra binh UB vô cùng, một đạo tường đá chỉ ngăn cản bọn họ 2 giây đã bị bọn họ phá vỡ. Nhưng rốt cuộc tranh thủ 4 giây thời gian. Hứa khai lại hạ xong bấy dập Này đó kỹ năng đều là cao háo ma kỹ năng, Lam Tàu hùng hậu hứa khai ở trong khoảng thời gian ngắn buộc phát nhiều như vậy kỹ năng, Lam Tảo cũng là một đường rốt cuộc. Cuối cùng kết quả vẫn là người xấu di ngàn năm, hứa khai vượt tới rồi thôn phạm vi ngoại. Tuy rằng này khoảng cách tuần tra binh chỉ có 10 m nhưng tuần tra binh toàn bộ thu binh khí hướng thôn trang đi rồi hồi. Tuy rằng mạo hiểm, nhưng hứa khai lại đối tam chuyển chức nghiệp nhiều một phần chính mình cái nhìn Rốt cuộc thú nhân quý tộc là, nếu thay đổi là người chơi, Chính mình có thể hay không thu thập xuống dưới đâu. Đối phương chạy vội khẳng định tiến dai, tốc độ quá nhanh, liên tục thời gian quá dài. Còn có thú nhân công kích tốc độ vốn dĩ liền mau thêm chi song cầm, nào yêu cầu cái gì công kích kỹ năng, dùng bình thường công kích liền có thể đem người chém chết. Tiến dai A, kỹ năng tiến dai rất quan trọng. Hứa khai lật xem hạ chính mình kỹ năng, thông qua hủy diệt giả bao tay tiến dai có 4 hạng, một cái là trung đẳng phạm vi, liên tục thời gian trưởng tác dụng lộ rõ khu vực giảm tốc độ còn có một cái là chủ nhân cùng người xấu cùng nhau xào hủy diệt chi thư. Còn có một cái cao sát thương xích bấy dập, một cái là tường đá. Mặt khác đại bộ phận ở nhị ba cấp, hỏa tiễn này suối quậy tứ cấp còn không tiến dai. Muốn hay không đem thủy tinh cấp tạp đâu? Hứa khai nghĩ nghĩ, kiên quyết dùng tự chủ phủ định chính mình đề nghị. Thủy tinh tùy cơ thăng một bậc kỹ năng, đương nhiên là càng chiều sau kinh tế ích lợi giá trị lại càng lớn, chính mình mới đối nhạc nguyệt giáo thụ tự chủ bồi dưỡng không có khả năng chính mình liền điểm này tự chủ cũng không có. Lại nói, hiện tại các cao thủ còn không có ngoi đầu đâu. Đệ tứ nhiệm vụ đơn giản đáng sợ, chính là yêu cầu ở hai ngày sau từ một vị thú nhân gián điệp trong tay nhận lấy một chồng tin, phân phát cho nhân loại đại lục lớn nhất 10 ra người chơi hiệp hội. Hứa khai cần phải làm là đem tin bắt được đưa cục, rồi sau đó dựa theo mặt trên tên gửi đi liền có thể. Hôm nay là diệp hàng phụ trách dạy dấu cái thứ hai trường trình học, danh rằng, nói dối phán đoán. Diệp Hằng nói, chúng ta không có khả năng tượng nào đó biến thái giống nhau, thông qua biểu tình quan sát tới suy đoán một người có phải hay không nói dối. kia muốn như thế nào mới biết được đối phương có phải hay không nói dối. Ở đâu cái dưới tình huống nói dối, nói gì đó dối đâu. Rất đơn giản, chúng ta có thể lợi dụng tức thời ký ức. Trung Quốc có câu nói nói rất đúng, nhiều lời nhiều sai, 10 cái nói dối mới có thể che giấu một cái nói dối lỗ hổng. Hứa khai nói, hai câu. Diệp Hằng phiên hạ xem thường. Phát hiện nói dối tầm quan trọng ta liền không cường điệu, như thế nào ký ức, như thế nào lo dịp trình thám. Kìa ai? Hứa khai nói, ta cơm sáng tùy tiện uống lên điểm sữa đậu nành, đi làm xe bất thật tễ, hai mươi siêu thị trái cây đang làm hoạt động, ta nhi tử ngữ văn lại khảo đệ nhất danh, ta lão công ở nước ngoài chuẩn bị đem chúng ta làm ra đi, cái kia giám đốc thực sắc, 9 tháng vẫn là 10 tháng còn hứng cua ăn rất ngon, kia nam nhân không được, ta tan tầm chính là tàn bộ. Diệp Hằng nói, Thỉnh tử trở lên trong giọng nói tìm ra rất có thể tồn tại không chân thật ngôn ngữ. Thanh minh, không bao hàm đặc thù tình huống. Diệp hàng đưa cho nhạc nguyệt một chương giấy, mặt trên là hứa khai lời nói. Đợi ad buổi sáng 8 giờ, gờ gờ nghi là bị trộm. Chương 312, đánh giá con rể. Nhạc nguyệt tiếp giấy khổ tư hồi lâu, lão công ở nước ngoài có thể đem bọn họ làm ra đi nói, ứng không cần tệ xe bất đi. Đối, người trong nước bảo vệ môi trường ý thức không có khả năng đạt tới như vậy độ cao. Diệp Hàng gật đầu. Nhạc Nguyệt suy xét một hồi lâu lại nói, lao công ở nước ngoài, trong nhà có nhi tử. Nàng tan tầm sau tàn bộ. Thuyết minh nhà nàng cho mời bảo mẫu. Nay cùng tùy tiện uống sữa đậu nảnh tựa hồ cũng có xung đột. Ấn. Diệp Hàng vừa lòng gật đầu. Hứa khai cười, Nhạc Nguyệt đừng mắc như, này đó đều là có giải thích con đường. Khai vị đồ ăn xong rồi, thượng chủ đồ ăn đi. Hảo A. Diệp Hàng nói, một cái ủy thác. Chư chư hiệp cao trung đồng học tỷ tỷ bạn trai hôm nay buổi tối đi chư chư hiệp đồng học ra làm khách. Này cha mẹ yêu cầu chúng ta điều tra công ty cùng đi tham gia, lấy ra một cái đánh giá báo cáo, hẳn là không nên đem nữa nhi gà cho hắn. Nhạc Nguyệt buồn bực hỏi, tình huống như thế nào? Nhà gái gia trưởng yêu cầu có vài giờ, có phòng ở sao? Cái này nam sinh có hay không mua sắm nhà ở năng lực cùng tiềm lực? Dựa theo trước mắt giá nhà bất biến, nhà gái ra một nửa đầu tiền trả. Nam sinh có thể hay không cung song phòng ở cùng cung cấp một nửa đầu tiền trả? Nam sinh phát triển tiềm lực như thế nào? Nam sinh phẩm hạnh như thế nào? Nhạc nguyệt cười, nhà này trường thật là lợi thế, không phòng ở liền không gà cho. Hai từ sự thao cái gì tâm? Diệp Hằng nói, quan trọng nhất một chút, hiện tại người này là cái tiểu tử nghèo, liền tính là tiềm lực cổ, tương lai phát đạt, mị thê biến cám bã. Hắn còn sẽ đối cùng khổ thê tử hào sao? Nhạc nguyệt xấu hổ, này căn bản không thể đoán trước. Tương lai như thế nào biết? Trung Quốc có câu nói nói, bà tuổi xem lão. Hứa khai nói, sinh viên là cải trắng, có thất nghiệp có tẩy vê đốt cờ nhưng là tổng gần đây nói, sinh viên xác suất thành công muốn cao hơn cao trung sinh. Chúng ta đánh giá sau không thể trăm phần xác định, nhưng là chúng ta thông qua chuyên nghiệp đánh giá có thể được đến một cái xác suất Mặt khác ta phản bác ngươi một câu, gia trưởng không phải lợi thế, bọn họ không cầu con rể hồi báo, chỉ cần cầu nữ nhi quá hảo. Mẹ con cái nhau đã buộc phát không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng mới định ra từ chúng ta lai like khách xem đánh giá vị này nam sinh. Tin tưởng ta, chư chư hiệp thổi không ít ngư nhân mọi nhà trường mới nguyện ý làm chúng ta tham gia. Cái này ta không trải qua. a Nhạc nguyệt đổ mồ hôi, nhân ra trung thân hạnh phúc. Hứa khai cười hôm nay là người khác, ngày mai chính là của ngươi. Có câu nói vì, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Trong tới luyện tập đối với ngươi có chỗ lợi, lại nói, này không phải còn có chúng ta ở sao. Duy nhất ngươi phải nhớ kỹ một chút người nhân vật là điều cha viên. Muốn giảng chuyên nghiệp, mà không phải nói đúng sai. Tiểu tử hiển nhiên cũng được đến bạn gái tin tức, vào cửa sau ân cần khách khí A-Z, thúc thúc, chào hỏi, nhưng đối ba cái ngồi ở phòng khách sofa góc cầm vợ đánh giá đoàn làm như không thấy. Hứa khai nhỏ giọng hỏi, phát hiện điều thứ nhất sao? Nhạc Nguyệt lắc đầu, không có. Tiểu tử trước mắt thu vào mỗi tháng 5.000, hắn để rượu trắng giá trị 1.000 nhị. ân Nhạc Nguyệt hỏi, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh hắn phải bị khấu phân. Diệp nói Nhà gái phụ thân thích uống rượu, nhưng bởi vì thân thể nguyên nhân nhà gái mâu thân đối này thường xuyên khuyên bảo. Cho dù không nói rõ khác, ít nhất thuyết minh tiểu tử hôm nay tới cửa suy xét không chú đáo. Hứa khai nhắc nhở nói, xem hắn tay. ân Nhạc nguyệt thực vô lễ đi đến pha trà mấy người trước, đánh giá một hồi lui về, tựa hồ có tương đối thâm nghiện thuốc lá. Dựa theo này bạn gái cung cấp tư liệu biểu hiện, nàng bạn trai không hút thuốc lá. Gián tiếp thuyết minh nhà gái đầu góc không quá bình tĩnh Đối ra nhân dấu giếm bạn trai chân thật sinh hoạt thói quen. Diệp Hằng nói, nhưng tham khảo, nhưng không khấu phân. Hứa khai viết một chương tờ giấy sẽ xuống giao cho nhà gái mâu thân. Nhà gái mâu thân nhìn thoáng qua sau hỏi, Tiểu tôn, ngươi hút thuốc sao? Ta Tiểu tôn nhìn thoáng qua chính mình bên người bạn gái, bạn gái khắp hắn tay một chút. Tiểu tôn do dự một lát, không chịu. Nhạc nguyện tức chế chính mình ý cười, thế nhưng rắp mặt nói dối, nhất định phải đại đại khấu phân. Hứa khai kiên nhân nói Không chỉ có không nên khấu phân ngược lại hẳn là thêm phân. Thuyết minh bọn họ ở luyến ái kỷ, nhà gái có tương đương quyền khống chế. Nói như thế, có thể đứng vững như vậy áp lực nói dối lời nói yêu cầu tương đương dũng khí. Thật là thà rằng đắc tội mẹ vợ cũng không dám đắc tội bạn gái. Đối nhà gái tới nói, thuộc về tiềm lực cổ một phân. Nga. Nhạc Nguyệt bừng tỉnh, nghĩ lại một chút thâm giác có lý. Mẫu thân hiển nhiên là trong nhà chủ thanh âm, nàng không có gì biểu tình điểm điểm nói, tiểu tôn. Người đứa nhỏ này ta nhìn không tồi. Nhưng ngươi đừng trách A-Z quá hiện thực. Ta không hy vọng nữ nhi của ta kết hôn còn chô ở tầng hầm hoặc là cho thuê phòng. Ta cháu ngoại học tiểu học còn không có chỗ ở cố định, nói chuyển trường liền chuyển trường. nay mua phòng ở sự là đại sự, ngươi có cái gì suy xét cùng tính toán. Tiểu tôn lập tức nói, Aji dựa theo quốc vụ viện lâu thị điều tiết khống chế lực độ cùng quyết tâm, giá nhà Khu. Hứa khai nói vị tiên sinh này chúng ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Chúng ta đánh giá không phải ngươi bạn gái đối với ngươi lực khống chế, mà là ngươi chân thật đối mua phòng ý tưởng. Bạn gái lập tức không tao hứng, đầu mâu chỉ hướng hứa khai, các ngươi có ý tứ gì a Các ngươi còn không phải là tới nhà của ta lừa tiền sao? Đến nỗi nói như vậy mình bạch sao? Hứa khai cười, cũng không cả giận nói, chúng ta là lừa tiền, nhưng chúng ta cũng làm sự tình. Thiếu một thứ cũng không được. Mẫu thân giận đối nữ nhi nói, hồi ngươi phòng đi. Chư Chư hiệp đồng học vội đem nàng tỉ tỉ kéo đến một bên uống nước, Chư Chư hiệp nói, "Tiến tỉ, bọn họ là bằng hữu của ta tuyệt đối chuyên nghiệp, ít nhất sẽ không chuyên môn tới hại ngươi." "Nga." Bạn gái gật đầu, nhưng biểu tình vẫn là tương đương không đệ bụng. Bạn gái rời đi bên người, Tiểu Tôn có điểm bất lực sắt đem cái trán mồ hôi lạnh, "Aji, thúc thúc. Nhà ta tình huống không tốt, không thể giúp ta mua phòng ở, nhưng ta hiện tại ở tìm kiếm chức, ta nhất định nỗ lực mua phòng ở." "Cái gì kiêm chức?" "Diệp Hàng vấn đề." Ta đại học tiếng Anh chuyên nghiệp lục cấp, đang tìm tìm phiên dịch kiêm chức hoặc là cao trung sinh gia giáo. Diệp Hàng dùng một ngụm tiêu chuẩn ộp phọt điểu ngữ hỏi, dựa theo ngươi nói như vậy, ngươi nguyện ý tìm bao nhiêu tiền, mỗi ngày bao nhiêu thời gian kiêm chức công tác. Ta nhất định nỗ lực. Tiểu tôn lại sát đem mồ hôi lạnh dùng cũng không tính thuần thụ tiếng Anh trả lời. Hứa khai thở dài, khấu phân. Có lẽ ở đại học hắn có chuyên nghiệp lục cấp, nhưng ra tới vài năm sau, cơ bản đã còn cấp lao sư không có khả năng dựa vào ra giao tiếng Anh tới kiêm trước. Tiểu tôn vội đối mẫu thân nói, Aji ta thật sự thực cái tiểu Yến ta nhất định sẽ nàng hảo. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Mẫu thân mặt vô biểu tình. Bạn gái thực phẫn nộ nói, các ngươi làm gì như vậy làm khó hắn. Không có tiền thì thế nào? Chúng ta có thể cùng nhau giao tranh. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nói không chừng tương lai chúng ta sẽ thực giàu có. Còn có các ngươi, không cần mắt cho xem người thấp. Khấu phân. Diệp Hàng thở dài, nữ nhân thực không lý trí. Người khác còn chưa nói cái gì, nàng trước nói cái gì. Nàng trước mắt chạm vững là cha mẹ địa vị nhỏ bạn trai. Thuộc về cực đoan nguy hiểm kỳ. Hứa khai nói, ăn cơm đi. Bạn gái sửng sốt hảo nửa ngày. Hung hăng đánh giá hứa khai hai mắt. Này không khí hạ ngươi thế nhưng kêu ăn cơm. Mẫu thân rất bình tĩnh nói, Tiểu hiến hôm nay có khách nhân, không bằng ngươi cùng Tiểu Tôn giúp chúng ta chỉnh vài món thức ăn. Mẹ ơi, ngươi lại không phải không biết ta Ta rửa rau đều sẽ không? Bạn gái bất mãn. Mẫu thân hỏi, tiểu tôn đâu? tiểu tôn đã muốn khóc, ta chỉ biết nấu mì ăn liền. Mẫu thân không lộ thanh sắc nói, mì ăn liền cũng đúng. Diệp Hằng nói, thêm phân, ít nhất nhân ra không có kêu nói, ta nhất định hảo hảo học làm việc nhà lời nói xuông, có thể thừa nhận sai lầm, không kêu khẩu hiệu, là vì tiềm lực cổ đặc thủ trí nhất. Vì, lão bản, người tốt xấu cũng phát hiện một ít ta. Biết kéo. Nhạc Nguyệt biên gãi đầu biên ở nổ kẻ bục thượng nhớ. Nàng ra chính là mồ hôi nóng. Nàng không thể so tiểu tôn nhẹ nhàng. Tốt xấu tiểu tôn đối mặt không phải chuyên nghiệp nhạc mẫu. Nhưng chính mình đối mặt chính là hai cái chuyên nghiệp lao sư. Bạn gái thực tức giận, mẹ ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn xem không vừa mắt liền cứ việc nói thẳng, không mang theo như vậy dày xéo hắn. Chúng ta đi. Lôi kéo tiểu tôn muốn đi. Nhạc Nguyệt đọt đáp. Nếu nam sinh nguyện ý lưu lại nấu mì ăn liền đã nói lên hắn có được tiềm lực cổ một phân, nếu liền như vậy từ bỏ. thành âm không nhỏ, mọi người cùng nhau xem nhạc nguyện, hứa khai rất bất mãn, nhạc nguyện, ngươi như vậy thực không đúng. Diệp hàng đối nhạc nguyện nói, ngươi bị khai trừ rồi, hiện tại rời đi nơi này. Nhạc nguyện xem hai người, hai người sắc mặt phi thường nghiêm túc. Nhạc nguyện thế nhưng trột dạ lên, ta xin lỗi được không? Lập tức rời đi. Hứa khai nói, mẫu chốt diễn muốn lên sân khấu. Nhạc Nguyệt thế nhưng chạy ra đương trình rào kim, thật sự ra ngoài hứa khai ngoài ý liệu. Tính tỉnh. Nhạc Nguyệt thực xấu hổ đứng lên, hướng đại gia gật gật đầu. Rồi sau đó mở cửa rời đi. Chư chư hiệp đi theo đi ra ngoài, nàng thấy Nhạc Nguyệt lúc đi, đã tiến vào nước mắt trạng thái. Tuy rằng nàng đối Nhạc Nguyệt gian lận thực không cảm bạo, nhưng này hai cái chết nam nhân cũng thật quá đáng, lời nói nói được như vậy trọng. Thiểu tôn đối bạn gái nói, nàng nói rất đúng. Đi rồi chúng ta khẳng định vua Không đi. Chúng ta còn có một chút hy vọng. Vô luận này hy vọng nhiều nhỏ bé, ta cũng muốn tranh thủ. Xong rồi. Diệp hang hợp vợ, nhạc nguyệt một câu đem chúng ta át chủ bài toàn sáng, kế tiếp đánh giá không cụ bị bất luận cái gì tham khảo tính. Người có chiêu sao? Vẫn là cái kia cũ ký chiêu, người chuẩn bị. Hứa khai đứng lên đi đến bàn trà nói, vương nữ sĩ ngươi hảo, căn cứ đánh giá. Chúng ta có một cái kiến nghị. Mẫu thân nói, mời nói. sẽ thấy ngươi nữ nhi trước mắt không lý trí trạng thái Ta kiến nghị người nữ nhi 2 đến 3 năm sau kết hôn ăn nhiều phân tác dụng ước chừng duy trì ở 18 tháng, nhất hiểu biết tiểu tôn người kỳ thật chính là hắn bên người người. Cũng chính là vị này tiểu hiến tỷ. 3 năm thời gian cũng đủ tiểu hiến tỷ lý chi đối đãi tiểu tôn. Nếu khi đó tiểu hiến tỷ còn nguyện ý gả cho tiểu tôn, ta cá nhân cho rằng có thể tán thành. Hứa khai xin lỗi nói, ngượng ngùng, bởi vì chúng ta không chuyên nghiệp, vô pháp cấp ra chuẩn xác đánh giá. Thực xin lỗi. Thiền thuê ngày mai chúng ta liền toàn bộ trở về. Mẫu thân vội nói, này không được. Nữ nhi của ta hiện tại 25, 3 năm sau chính là 28. Lại tìm khó khăn có thể to lắm. Còn có tuổi trẻ người muốn hài tử muốn nhân lúc còn sớm. Các người lúc trước lời thề son sắt nói có năm chắc phân tích ra đại khái cơ suất, nói như thế nào phối hợp, ta liền như thế nào phối hợp. Hiện tại liền như vậy vung tay đi rồi. Có phải hay không nữ nhi của ta cho các ngươi tiền? Ngượng ngùng, chúng ta đi trước. Vư khai thực xin lỗi gật đầu, cũng không làm bất luận cái gì biện giải rời đi. Ra cửa cũng không để ý tới cùng Chư Chư Hiệp nói chuyện Nhạc Nguyệt, trực tiếp tiến thang máy chạy lấy người. Diệp Hàng nhưng thật ra quay đầu lại đối Nhạc Nguyệt cùng Chư Chư Hiệp cười một cái. Bất quá hiển nhiên tâm tình cũng không tính thực hào. Bị người như vậy chỉ trích, tả hữu đương người xấu, tâm tình tự nhiên sẽ không hảo. Chư Chư Hiệp nhỏ giọng nói, thoạt nhìn bọn họ thực tức giận. Nhạc Nguyệt nói, ta liền xem nhân ra một đôi có tình nhân, giúp nhân ra một chút làm sao vậy? Lại nói, muốn hay không như vậy lợi thế. tương lai như thế nào ai cũng không biết. Bọn họ liền tính lại có thể làm cũng ngắt lời không được bất luận kẻ nào tương lai. Về điểm này ta cũng cho rằng người không đúng. Chư Chư Hiệp thành thật trả lời, rốt cuộc thân phận của ngươi không phải hướng đương, thân phận của Ngươi là trung lập đánh giá phương. Đương nhiên nếu liền Chư Chư Hiệp đều không thành thật, Nhạc Nguyệt liền tính là thật sự bi kịch. chương 313, Kéo Long. Trương Kéo Long. Bại đỗ xe. Diệp Hàng hỏi, như thế nào? Chờ đi. Hứa khai trở lại Nhạc Nguyệt bên trong xe, đem hai nghe đeo lên đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh. Hai người mang thai nghe một hồi lâu, Nhạc Nguyệt cùng Chư Chư Hiệp tiến vào bên trong xe, thấy hai người bộ dáng. Chư Chư Hiệp tò mò hỏi, làm gì a các ngươi? Ngươi ở đắc ý, thất ý, xấu hổ, thả lỏng từ từ mặt trái cảm xúc sau, luôn là tương đối dễ dàng lộ ra dấu vết. Hứa khai nhấn một cái điều khiển từ xa, xe tái ra đi ô phát ra thanh âm. Là Tiểu Tôn cùng bạn gái cha mẹ cáo biệt lời nói. Hứa khai giải thích nói, sang sớm liền phóng đồ vật ở hắn trong túi. Chuyên nghiệp người cần thiết phải có hậu bị kế hoạch, đặc biệt là cùng tay mơ hợp tác. Tiểu Tôn ra thang máy, đi đến đường cái thượng chặn lại một chiếc xe taxi. Diệp Hằng nói, đuổi kịp. Ta đó là hàng rẻ tiền, nghe đại khoảng cách không đến 100 m 10 phút sau, Tiểu Tôn tiếp điện thoại, 3. Như thế nào? Còn có thể như thế nào? Cái kia đánh giá đoàn thực sự có điểm nước bình. Tiểu Yến nhân ra cha mẹ rốt cuộc ở thành phố A có hai căn hộ, mặc kệ nói như thế nào, đánh chết ta cũng không trở về cái kia nghèo khe suối. Ba, ta không trách ngươi không bản lĩnh, ngươi đừng luôn lại nhải. Nhưng ta nhất định phải lưu lại, ổn định lại đem ngươi cùng mẹ ngươi tiếp nhận tới hưởng phúc. ân cứ như vậy. Một bên dừng xe. Diệp Hàng phân phó, đủ rồi. Hứa khai gật đầu, đủ rồi. Nhạc Nguyệt, ngươi phân tích. ân nay tiểu tôn là cái hiếu tử. Nhưng là cùng Tiểu Hiến ở bên nhau động cơ hơi không thuần. Ít nhất cùng Tiểu Hiến ở bên nhau có nhất định nhân tố là bởi vì Tiểu Hiến gia đình không có trở ngại. Nhạc nguyện sau khi ngẫm lại, không có. Chư Chư Hiệp đọt đáp, Tiểu Tôn lấy lòng trô sâu trong cũng không có chân chính tôn trọng Tiểu Hiến. Đem cha mẹ nhận được thành phố A khẳng định không có trải qua Tiểu Hiến đồng ý hoa. Ta hiểu được, Tiểu Tôn chính là an định rồi Tiểu Hiến, căn cứ Tiểu Hiến cha mẹ sùng ái, rất có thể cuối cùng sẽ đưa thứ nhất phòng. Hắn đã bắt đầu kế hoạch kết hôn sau tiếp cha mẹ đến thành phố á người này lòng dạ rất sâu. Hứa Khai nói, nhưng không thể chứng minh tiểu Tôn đối tiểu Yến liền không có cảm tình. Có thể xác định chính là tiểu Tôn có điểm đại nam tử chủ nghĩa, là cái hiếu tử, có tương đương tiến tới tâm. Tổng hợp này tam điểm, đứng ở nhà gái góc độ tới xem, chúng ta đánh giá đoàn ý kiến là phụ quyết tiểu Tôn. Diệp Hàn cười, thật là trâm trọng, nhà trai hiếu tâm thế nhưng cũng trở thành đối nhà gái bất lợi nhân tố. Hứa Khai nói, Đạo đức này cùng chúng ta không có quan hệ. Tượng nhạc nguyệt như vậy khẳng định sẽ cảm động nhà trai hiếu tâm, rồi sau đó ân cần hầu hạ trượng phu cha mẹ giống như thân cha mẹ người, thích nhất quá vài thập niên như một ngày suy diễn một bộ khổ tình tuồng nhật tử. Không nên sao? Nhạc nguyệt hỏi lại, hiếu là thiên kinh địa nghĩa, hiếu là Trung Quốc truyền thống Mỹ Đức. Hẳn là, nhưng chúng ta tiếp chính là nhà gái đối nhà trai đánh giá, mà không phải nhà trai đối nhà gái đánh giá. Hứa khai xuống xe, đem cửa xe đóng lại, đi thôi. Ừ. Ghê gớm. Nhạc Nguyệt nhấn ra chạy lấy người. Rất có đốt lửa dự vị. Diệp hàng bên trong xe nói, hứa khai trinh thám xã khai 5 năm, khả năng có thất bại hủy thác, nhưng không có bởi vì trinh thám xã nhân viên không chuyên nghiệp mà thất bại hủy thác. Nhạc Nguyệt, hứa khai là chuyên nghiệp người, hôm nay làm chính là chuyên nghiệp công sự. Ta cho rằng ngươi phải xin lỗi. Ta biết ta sai, nhưng ta chính là chán ghét hắn kia gần như vô tình chuyên nghiệp. Nhạc Nguyệt nói, ngươi không cảm giác hắn đều không có người vì sao. Ít nhất vừa rồi ta làm như vậy, hắn còn có thể đối ta phát giận, còn sẽ đối ta châm trọc niệm ai, ta ngược lại cảm thấy vui mừng. Hứa khai nhìn theo ô tô đi xa thực xin lỗi cười, một chiếc màu đen xe con ngừng ở hắn bên người. Hắn mở cửa tiến vào trong xe hơi, xe con nhanh chóng biến mất ở màn đêm chung Thành sao? Hứa khai hỏi. Xe hơi tài xế trả lời, không có. Là vị nữ tính. Hứa khai khẩu khí hơi bực bội, như thế nào còn không có tiến triển. Diệp hàng tiểu tử này mau ra đòn sát thủ, ta sợ ta kiên trì không đi xuống. Thực xin lỗi hứa tiên sinh, đối thủ so với chúng ta tưởng muốn rào hoạt. Mặt khác, diệp hàng thủ hạ đã tra được ta. Hứa tiên sinh ngươi xem, ta là về trước nước Mỹ thay đổi người lại đây, vẫn là. Không cần, nếu ngươi đã bại lộ, dứt khoát hào phong điểm, tìm một cơ hội đến đại giang tập đoàn đi làm, ngươi trước quen thuộc hoàn cảnh. Ta có việc muốn cho ngươi đi làm, ủy thác sự ngươi không hề nhung tay. Là, hứa tiên sinh. Tài xế không có do dự đáp ứng xuống dưới. Nàng không hỏi vì cái gì hoặc là chuyện gì, bởi vì nàng biết hứa khai sẽ không hướng nàng giải thích. Hứa khai trầm tư một hồi nói, ta tính toán có phải hay không nghĩ cách làm Diệp Hàng lao ba quan tài mất trộm, xem hắn không trở về nước Mỹ xử lý hậu sự. Tài xế cười, Diệp Hàng có phải hay không thật sự như vậy lợi hại. Hứa khai nói, có đôi khi thực buồn, có đôi khi thực không khéo. Chỉ là tiếp xúc mấy tháng xuống dưới, ta vẫn luôn lấy không chuẩn hắn khi nào khôn khéo khi nào buồn. Hứa khai đối diệp hàng dùng thủ đoạn là ném xương khói đạn lợi dụng này bệnh đa nghi nguyên nhân vẫn luôn dẫn hắn xoay vòng vòng hứa khai minh bạch một khi diệp hàng hiểu rõ chính mình chân thật ý đồ đối chính mình tạo thành phiền toái sẽ là chí mạng Tai xế nói ta cho rằng lão nhân so diệp hàng còn muốn rất nguy hiểm hứa tiên sinh ngươi ngàn vạn cẩn thận lao ra hỏa âm đâu hứa khai khinh thường nói lão nhân bao ta đã sớm chuẩn bị tốt liền sợ hắn không âm hiểm hắn càng âm hiểm ta làm hắn chết căng thảm Ngươi không cần để ý tới lao nhân bên kia, ta không đem hắn đương hồi sự, một cái nước Mỹ người tới Trung Quốc cùng ta so âm hiểm. Ấu Chí, muốn theo dõi làm cho bọn họ cùng, muốn nghe trộm cũng tùy tiện bọn họ. Là, hứa tiên sinh. Tài xế hỏi, bên kia xuống xe. Trực tiếp đến tiểu khu. Tài xế kinh ngạc, tiêu diệp hàng không phải phát hiện. Hứa Khai nói, hắn bệnh đang nghi. Ta thực thưởng thức hắn cái này ưu điểm. Ta đang chuẩn bị lợi dụng hắn cái này ưu tú phẩm chất đem hắn lộng đi nửa tháng. Hiện tại thời cơ chưa tới. Đã biết hứa tiên sinh. Tài xế không nói chuyện nữa, thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua hậu tòa đang ở nhắm mắt dưỡng thần Hứa Khai, rồi sau đó lại nhanh chóng đem ánh mắt rời đi. Hứa Khai về nhà, Diệp Hàn còn ở tám lâu cùng hai vị nữ sĩ nói chuyện thiếm. Hứa Khai rửa sạch xong, về phòng của mình. Đóng lại phòng môn, Hứa Khai xem mọi nơi không cấm cười khổ. Rất nhiều người đều có đem phòng môn một quan, một loại đột nhiên sinh ra cảm giác an toàn. Mà chính mình đem phòng môn một quan, Lại biết có người ở nghe trộm chính mình. Hứa khai ma ly cà phê, rồi sau đó thượng liệp ma phía chính phủ diễn đàn, biên xem thiệp biên uống cà phê, cũng coi như một loại thả lỏng phương thức. Uống lên cà phê, cũng không soát cái ly. Hứa khai đem laptop hợp lại, bắt mắt kính lên giường đi. Vong linh, vẫn là vong linh. Tuy rằng ám hắc du hiệp thực cấp lực, nhưng hứa khai thật sự là đối soát 45 vong linh bộ xương khô không cách nào có hứng thú tới. Đối phó vong linh mấy người tổ đều yêu cầu ít nhất 80% tinh lực tiến hành những phó. Hơn nữa không có vượt cấp kinh nghiệm thêm thành, không hiệu suất, vinh dự giá trị tăng trưởng cực kỳ thông thả. Nhưng là, hứa khai là có mục tiêu, đó chính là ít nhất lại soát một lần có thể biến thân linh hồn tích phân. Cùng lắm thì chính mình không cần chính là. Vừa đến hồng địa, còn không có bắt đầu soát, thiện lạc tin tức lại đây, ngươi nhưng tính ra, tốc độ lại đây. Muốn bắt đầu rồi. Hảo, liên tới. Tuy rằng hứa khai đối với chính mình Bạch chạy một lần hung địa, lãng phí trở về thành quyển trục buồn bực. Nhưng là hứa khai chuyên nghiệp tố chất như cũng làm chính mình mặt trái cảm xúc biến mất. Truyền tông ác ma chủ thành, ba vị huynh đệ hội hội đồ long ba người tổ đã đang chờ đợi. Nữ trật tự pháp sư nói, ngươi không phải huynh đệ hội thành viên, cùng huynh đệ hội thành viên bởi vì nhiệm vụ tổ đội sẽ thấy tên, cho nên ngươi không tổ đội. Nga. Hứa khai gật đầu, các ngươi làm chủ, ta chính là quét điểm biên giác. Đi thôi. Trật tự pháp sư, cuối cùng, Thánh kỵ sĩ cộng thêm Hứa Khai toàn bộ là chân đoàn vô chạy vội trước nghiệp. Bốn người cũng không có đi thánh điện nơi rừng chân hoặc là Thái Dương lâu đài trước môn, mà là đường vòng đi trước Thái Dương lâu đài cửa sau. Trật tự pháp sư giới thiệu tình huống, Cốt Long dừng lại ở tường thành trạm canh gác cương thượng, chúng ta muốn đem hắn đơn độc lôi ra tới. Hứa Khai sử sốt, chúng ta chủ động kéo Cốt Long. Không phải hẳn là đấu võ sau kéo Long sao? Không phải, chúng ta chủ động kéo Cốt Long, ngươi ngăn cản truy binh. Trật tự nữ Pháp Sư giải thích. A. Nga. Nga. Hứa khai từ lăng đến bừng tỉnh, tiêu phí 4 giây thời gian. Cái này thiện lạc nhưng tương đương âm hiểm. Thiện lạc không có tính toán đem lòng cùng truy binh ngăn cách mở ra. Thiện lạc suy nghĩ cái vô sỉ chiến thuật, đồ Long ba người tổ lôi đi cốt lòng, bọn họ đem toàn bộ lực lượng đầu nhập đến Thái Dương lâu đài chính diện trên chiến trường. Ở trong kế hoạch, thiện lạc căn bản là không có tiêu diệt cốt long này một cái bước đi. Hắn yêu cầu chính là dựa vào đồ long 3 người tổ ở Cốt Long trước mặt cường hãn sinh tồn vĩnh sinh năng lực vì chính mình tranh thủ đến thời gian. Đồ Long 3 người tổ nguyện ý tiếp nhiệm vụ là bởi vì thiện Lạc bảo đảm bọn họ có thể một mình đấu Cốt Long. Dựa theo Thiển Lạc này, một bước sổ kết quả là đồ Long 3 người tổ toàn bộ bỏ mình, huynh đệ hội treo giải thưởng nhiệm vụ không có hoàn thành, lấy không được nhiệm vụ khen thưởng. Đây là miệng khế ước đối văn bản hệ thống khế ước. Hứa khai có điểm buồn bực, Thiển Lạc chiêu này tựa hồ quá tiểu thừa. Chẳng lẽ phát sinh bụt trộm tài khoản. Vì thế hứa khai tin tức thiện lạc, giống như. Hứa khai tin tức ý tứ là, chính mình cảm thấy được không đúng, nhưng là cũng không tưởng nói toạc. Nếu thiện lạc nguyện ý nói liền nói, không muốn hắn cũng sẽ làm hết phận sự. Thiện lạc là người thông minh, hồi tin tức, kêu ba cái S bở khai ra một khối thủy tinh thêm 2.000 kim nhiệm vụ thù lao. Ngươi là bọn họ khai điều kiện chí nhất. Hứa khai bừng tỉnh, này yếu điểm tiền liền tính. Này muốn thủy tinh không phải muốn thiện lạ Trước mắt phong định vi liên thủy tinh đã bị tội phạm sử dụng, trước mắt trên đời chỉ có hứa khai thiền lạc, còn có một vị ở phương Tây thám hiểm đại lục trung đạt được thủy tinh không biết tên người chơi. Này đồ long ba người tổ một mở miệng chính là một khối thủy tinh, rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho nên thiền lạc cũng không khách khí, không chỉ có làm ngươi kiếm không đến một mau tiền, còn cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Hứa khai thở dài, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của luôn luôn là thương nhân bản sắc. hắn bất giác thiền lạc không phúc hậu cũng bất giác đổ lòng ba người tổ vô sĩ. Thứ này chính là đánh cờ, người thắng làm vua. Đồ Long ba người tổ có dã tâm khai ra bằng giá, vậy muốn suy xét đến Thiện Lạc có thể hay không trở mặt mà làm ra tương ứng kế hoạch. Đầu năm nay không phải có dã tâm liền có thể, Thiện Lạc tuy rằng là kẻ ngốc, nhưng liền tính hứa khai cũng không dám khai ra thủy tinh như vậy giới vị. Thủy tinh ở Thiện Lạc xem ra không chỉ có là đạo cụ, càng là một loại tài phú cùng địa vị tượng trưng, giống như Thiện Lạc lãnh tụ trang phục. Sửa đồ vì kéo Hứa khai chính mình nội tâm cũng có tính toán. Ba vị đồ long huynh đệ tỉ mội căn bản không biết này dọc theo đường đi chầm mặc hứa khai suy nghĩ cái gì. Bốn người thực mau liền đến Thái Dương Lâu Đài cửa sau. chương 314, hy sinh vì nhiệm vụ. Thái Dương Lâu Đài sau mén là một mảnh huyền ai, trung gian là nhân công mở dốc thoải. Sau mén vị trí hai gã vệ binh hạng nặng võ trang đứng thẳng mén hai sườn. Cốt long liền ở bọn họ trên đỉnh đầu chạm canh gác tháp đỉnh chốt nằm co. Hứa khai hỏi có kế hoạch sao? Chất tự nở vơ pháp sư nói, ta có xích thiểm điện, nhiều nhất nhưng công kích 4 cái mục tiêu. Cho nhau khoảng cách không thể thiếu với 25 mễ. Ta trước đem long lôi đi, thánh kỵ sĩ lại tiếp sức Nhiệm vụ của ngươi là phong độ sau mén, cho chúng ta sáng tạo thời gian. Chúng ta chiến đấu bắt đầu 5 phút đồng hồ, thánh điện viện binh liền sẽ đã đến, ngươi chỉ cần kiên trì 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, ngươi thật lớn khẩu khí. Bên này chính là một cái lâu đài binh lực. Hứa khai không để ý tới này vấn đề. Bởi vì hắn biết viện binh là không có khả năng xuất hiện ở phía sau mén, ngươi xích thiểm điện cũng liền 25 mệ công kích khoảng cách đi. Chỉ sợ ngươi còn không có kéo, nhân ra đã phát hiện ngươi. Xích thiểm điện có thể xích 4 cái mục tiêu, ngươi không phải ta đồng đội, cho nên cũng ở xích công kích trong phạm vi. Ta tiếp cận vệ binh 50 mễ ngươi chuyển tống đến ta cùng vệ binh chu gian. Ta đối với ngươi sử dụng xích thiểm điện. Như vậy là có thể thuận lợi kéo đến quốc long. Trật tự nở vờ pháp sư bổ sung. Đây là chúng ta cẩn thận quan sát quá, duy nhất có thể kéo đến cốt long biện pháp. Hứa khai minh bạch đồ long tổ ý tứ là bọn họ đem cốt long lôi đi, rồi sau đó chính mình đem hai gã vệ binh dết chết. Đương truy binh lao ra sau mén khi, chính mình muốn dung cảm hy sinh vì nhiệm vụ. Như vậy truy binh bởi vì cùng cốt long khoảng cách quá xa, sẽ không đi trợ giúp cốt long. Yêu cầu không nhỏ năng lực, truy binh tới sau mén cũng liền 10 tới giây, 10 tới giây phải làm rất hai gã vệ binh. Nếu không vệ binh có được xích thiểm điện cừu hận liền sẽ truy kích trật tự nợ vờ pháp sư. Nói đơn giản một chút, Đồ Long ba người tổ muốn hứa khai không chỉ có đảm nhiệm hoàng kế quang đổ lỗ châu mai rắc, còn muốn đảm nhiệm đồng tồn thủy lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ rắc. Đều là làm công, tỷ tỷ ngươi liền nhẫn tâm làm ta như vậy bỏ mình a. Nhưng hứa khai là một cái thuần túy người, hắn thượng chiến trường. Truy tống đúng chỗ, tiệm điện rơi xuống, bắn ngược đến hai gã vệ binh thân thể thượng, lại bắn ngược đến Cốt long thượng. Long long một tiếng long uy ỉn, nhào hướng người khởi sướng. Đồng thời lâu đài nội tiếng bước chân rung trời, chẳng qua 10 tới giây thời gian, không ít với 30 chỉ cung thủ xuất hiện ở phía sau mén trên tường thành. Hứa Khai mới hô giết một con vệ binh mà thôi. Khởi xong nói tường đá, một trận mưa tên đào qua. Dù cho tiến giai tường đá, dù cho tường đá kiên thứ, một vòng mưa tên vẫn là đem một mặt tường đá hủy diệt. Thượng Huyền, bán tên. Lại một mặt tường đá sập. Hứa Khai xong ảo ảnh bản thể, ra mục tiêu hóa lại đỉnh một vòng mưa tên, đối mặt khắc một ảo ảnh bản thể ra mục tiêu hóa, nhưng không nghĩ tới, vô sĩ ảo ảnh đối chính mình sử dụng mục tiêu hóa. Hứa Khai một thân thành cát tứ hãn, bị người hố là bình thường, bị hố cũng có thể lý giải, này bị bản thể hố, thật sự là quá hố người. Hứa Khai nhắm mắt chờ chết nháy mắt, vĩ đại ảo ảnh nổi lên một đạo tường đá, kéo dài Hứa Khai bị hủy diệt thời gian. Bởi vậy nhị đi, không ít với 20 danh chiến sĩ vọt ra, vây quanh Hứa Khai cùng cái kia đáng chết ảo ảnh. Đồng thời, ở nơi xa Thái Dương lâu đài trước mén tiếng kêu một mảnh, có mũi tên tiếng xé gió, có phụ trợ pháp thuật không gian 3 chiều thành, cùng với hệ thống cưỡng chế kỹ năng hò hét thành, hiển nhiên thiện lạc nhân cơ hội tiến công. Hứa Khai lập tức dựa theo nguyên kế hoạch mở ra huyết phương pháp lực 50%, lập tức đem truyền tống làm lạnh. Ở bị chém thành giờ họ ưu tương, xèo thành tổ ong vỏ vẽ phía trước, truyền tống rời đi. Đổ long ba người tổ đang ở một mảnh đất chúng Đồ Long, nhìn thấy Hứa Khai xuất hiện, cuối cả kinh ngột run cuột mũi tên phong không. Trật tự Nở vờ pháp sư rất là sinh khí, bộ hành khách, ngươi không thể tới nơi này. Hứa Khai hỏi, vì cái gì? Trật tự Nở vờ pháp sư nói, bởi vì ngươi hứa hẹn. Hứa Khai nói, ân. Hơi chút nhắc nhở một câu, ta là chịu tiệm lạt thuê, mà không phải chịu các ngươi thuê. Cho nên ta chỉ đối thiện lạc phụ trách. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi giúp ta liền không phải giúp thiện là sao? Trật tự Nở vờ pháp sư không minh bạch. Ý tứ chính là, ta phải đi. Hứa Khai trôi nổi chạy lấy người, trước mắt trôi nổi cấp bậc có thể so sánh đoàn tờ ưu chức nghiệp chạy hơi chút mau như vậy một ít. Hứa Khai biên phi biên nhắc nhở, nếu nói đến hứa hẹn, ta cần thiết nhắc nhở các ngươi một câu. Các ngươi thuê đối tượng Thiện Lạc hội trưởng, hy vọng các ngươi có thể lấy chết Tuấn Long. Căn cứ Thiện Lạc truyền tới tin tức. Bởi vì sau mén kéo lại tam thành binh lực, mà khác điệu hổ Ly Sơn làm cho Thái Dương lâu đài trước mén phòng ngự bương lòng. Hơn nữa thánh điện được ăn cả ngã về không. Trước mắt thánh điện lâu đài đã liên tục đột phá lưỡng đạo tường ngoài cùng quân coi giữ di chiến ở lâu đài chung. Thánh điện Jin bắt đầu đối phòng nghị sự phát động tiến công. Lạc quan điểm phòng trưởng, 5 phút đồng hồ liền có thể bắt lấy phòng nghị sự, đạt được lâu đài quân trượng. Lần đầu tiên công thành chiến trung, thánh điện nhị chuyển vẫn là đa số, hơn nữa phân hội phòng bị đối địch hiệp hội đảo lục án. Mà hôm nay căn bản không có cái này cố kỵ. Toàn bộ thực lực toàn bộ tạp tới rồi trận công kiên trung. Thiện Lạc vẫn là sự hắn thủ đoàn nhỏ. Hán từ 10 hiệp hội mượn binh, nhưng thời gian lại là ngày mai buổi tối. Những cái đó làm bị mượn binh đảo lục ạn, hoặc là đến lúc đó tưởng đảo lụ ạn hiệp hội, tổ chức nhỏ, dân gian, cựu hận thánh địa, giả, đều không có thời gian tiến hành kế hoạch cùng an bài. Thiểm điện chiến, trộm linh không cần che thai, bởi vì trực tiếp đoạt liền đi. 5 phút đồng hồ. Hứa khai nhìn ra, sau mén truy binh ước chừng 1 phút đồng hồ sẽ cùng đổ lòng ba người tổ hóa chiến, truy binh thêm cốt Long Đồ Long 3 người tổ hủy Diệt thời gian nhiều nhất 10 tới giây. Dựa theo lộ trình đo lường tính toán, Truy binh là trở về không được, nhưng là Cốt Long có thể ở 30 tới giây nội trở lại lâu đài hiệp trợ lâu đài phòng ngự. Tương nghiệm đến đây, Hứa Khai cũng không chạy xa, thay cao huyết, cao kháng hỏa độc trang bị, cộng thêm dạo chơi giả bao tay trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hứa Khai có tương đối phong phú cùng Cốt Long tác chiến trải qua, cho nên phóng khởi diều sinh tổn hy vọng vẫn là khá lớn. Trật tự Never pháp sư kêu lên, bộ hành khách Giữ chặt truy binh, ta ra lôi bạo. Phản đối. Hứa khai nói, trừ phi. Ngươi làm ta xem hạ ngươi diện bạo. Ngươi này như thế nào đổi nghề đương đăng đồ tử. chật tự nờ vờ pháp sư sừng sốt, nàng đối hứa khai đánh giá luôn luôn không phải như vậy. Đối hứa khai đánh giá vì có lòng dạ, có tâm kế, trường thi ứng biến năng lực cường, không đủ để hoàn toàn tín nhiệm, tự át, trách nhiệm tâm cường. Vô luận tốt xấu, liền không có một cái cùng sắc lang có quan hệ. Như vậy khó xử. T Ta thu hồi. Hứa khai nói, các ngươi cố lên. Còn có 30 giây truy binh tới, thánh kỵ si nói, chết đi, ta lôi đi, các ngươi triệt. Không cần thiết đáp thượng kinh nghiệm. Triệt. Trật tự nở vờ pháp sư cũng biết chính mình đã không có khả năng lấy đến hạ cốt Long sấn cốt long giữa không trung bay lượn xoay người, lập tức cùng cốt cung một nam một bắt chạy như điên. Hứa khai nói, ta cá nhân cho rằng các ngươi chạy trốn là thực không sáng suốt. Thiện lạc sẽ cho rằng các ngươi không có kết thúc trách nhiệm của chính mình. Các người muốn toàn đã chết, thiện lạc dù sao cũng phải có điểm bồi thường. Các ngươi chạy hai cái chết một cái, sẽ cho người mượn cớ. Xong việc chỉ trích nhân ra cũng không có như vậy đúng lý hợp tình. Trật tự nờ pháp sư hơi cả giận nói, nay tình hình hoàn toàn là chịu chết. mấu chốt thiện lạc cùng mọi người đều không biết. Hứa khai nói, đồ long tổ tham sống sợ chết không thể tận trách. Được rồi, ta nói giỡn. Nhanh lên chạy trốn đi. Cái này trật tự nờ vờ pháp sư dừng bước xem mặt khác hai cái nam nhân. Noca rớt 5% kinh nghiệm thực thoải mái có phải hay không hứa khai nói các ngươi không chết các ngươi bất tận trách các ngươi chết sạch các ngươi thực lực không được lời nói là người khác nói kinh nghiệm là chính mình đi trật tự nở vờ pháp sư trốn chạy hứa khai chụp hình chụp ảnh không phải hứa khai hát ám mà là thiện là quy thác Thiện lạc thực tức giận hậu quả thực nghiêm trọng làm thiện lạc nhanh vuốt hứa khai đồng học chụp hình hình ảnh không có quay chụp truy binh ở bên trong Mà là quay chụp ba cái gì nở thần no đủ người chơi phân ba phương hướng chạy trốn. Đến nỗi thiện lạc muốn hay không làm văn phát tiết chính mình ép phẫn, đó chính là thiện lạc sự. Như ngoài giá thu tình ủy thác, hứa khai chỉ trào chứng cứ, mặc kệ người yêu đương vụng trộm mới có thể phân cách nhiều ít tài sản. Cốt long cùng truy binh cùng nhau làm rất thánh kỵ sĩ. Đem mục tiêu tỏa định khoảng cách bọn họ chỉ có 30 m khoảng cách hứa khai. Hứa khai phóng khởi diều. Loại này quần thể nhiều binh chủng gò đất diều phóng lên khó khăn rất cao Đặc biệt là chiến sĩ có chạy vội, cung tiễn thủ số lượng nhiều, còn có cốt long này chỉ không quân trợ rút. Hứa khai vẫn là thực chật vật. Hứa khai rất huyết 50% tin tức thiệt lạc, ta mau kéo không được. Không sai biệt lắm. Thiệt lạc nói, trốn đi. Hứa khai môi trốn một giây, liền đem cốt long trở về thời gian kéo đến 2 giây. Ok. Hứa khai xong chuyển tống chạy ra 50 mễ, cốt long cũng không từ bỏ. Truy tập tới. Hứa khai bị độc hỏa phụt lên đánh vội vặn Trôi nổi bị đánh gãy cả người một đỏ một xanh mạo khí. Cốt Long thuận thế một móng vuốt chụp vào Hứa Khai, Hứa Khai ném ra một trường bóng dáng mục sư quần trụ. Bóng dáng mục sư còn không có ra tay, đã bị Cốt Long bắt được giữa không trùng cao tới 40 m, rồi sau đó một phen ném xuống dưới. Sống không nổi nữa, càng ở rộng mở địa phương liền càng có thể cảm giác được đại hình phi hành sinh vật năng lực. Hứa Khai tứ phía chống trả, Lui lại một mặt vẫn là xuôi xèo hắc khí đầm lầy. Hứa Khai cười khổ. 5 giây lúc sau, Cốt long xoay chuyển tới chính là chính mình ngày chết. Đáng tiếc chết ở vùng hoang vu giã ngoại, chư chư hiệp lấy không được may mắn nở vợ thần vòng cổ. Ha! Chính mình thế nhưng sẽ nghĩ đến vòng cổ, chính mình thật sự là quá vĩ đại. Đột nhiên một tiếng mã tê, hắc khí đầm lầy thượng đứng thẳng một con ngựa, lập tức còn có một người. Nhân mã toàn bộ là lam nhạt trong xuất sắc, mã cao 2 mét có thừa hùng tráng phi thường. Lại xem người nhỏ một thân khôi giáp có lăng có rác cầm trong tay một phen trường thương. Để cho người cảm giác được thị giác đánh sâu vào chính là đầu của hắn, đầu của hắn đã không thấy. Nhân mã một đạo lam quang ở đầm lầy thượng chạy băng băng, tốc độ phi thường mau Ở hác khí bên trong, giống như một viên lam sắc viên đạn ở đầm lầy thượng lướt qua. Đương nhiên, này viên đạn không phải xẻo hướng cốt long, mà là trực tiếp ở đầm lầy thượng sẽ qua, đầu nhập đến vô tận hác khí đầm lầy chung. Hứa khai thưởng thức là lúc, cốt long đem hắn bắt được giữa không chung. Hứa khai cũng không để ý tới cốt long. Vẫn luôn nhìn kia con ngựa một đường chạy băng băng mà đi, một khang Dũng sĩ ta vô địch khí thế vẫn luôn về phía trước, về phía trước. Cốt long chi khí thế cùng thứ nhất so, quả thực chính là m a o -M a -O vũ Lôi ra ra đa, định vị. Hứa khai chỉ dấu hiệu hai điểm, điểm thứ nhất là phát hiện vô đầu kỵ sĩ vị trí, điểm thứ hai là vô đầu kỵ sĩ đi tới phương hướng một cái điểm. Hai điểm thành thẳng tắp. Hứa khai tin tưởng vô đầu kỵ sĩ bao hàm một cái cao dài nhiệm vụ. Hứa khai bỏ mình. Vòng cổ rơi xuống. Hứa khai sống lại trên đảo bắt lấy mắt kính, xuống lầu gõ mén. Nhạc nguyệt khai mén, xem hứa khai có điểm xấu hổ, cũng không biết nói cái gì. Hứa khai nhẹ nhàng cười lắc đầu, tỏ vẻ không cần phải nói cái gì. Hứa khai đối bên trong tiếp đón, heo heo, thái dương lâu đài phụ cận, tòa độ 20. Ngươi may mắn nở vở thần vòng cổ. a người đã chết! Chư chư hiệp vội phiên bao bao lấy mắt kính, một bên còn trách cứ, chết như thế nào như vậy xa Chết đến ác ma trên đảo đi. ta trước lên trò chơi. Cái gì trang bị đều là mây bay. Xinh đẹp trang sức chính là hết thảy. Quân không thấy, thời Trung Cổ nhiều ít châu báo dẫn phát chiến tranh. Thủy là không thể thiếu, nhưng nó không đáng giá tiền. Châu báo là vô dụng, nhưng nó thực đáng giá. chương 315, khác nhau. Hứa khai sống lại, thiền lạc trước tiên phát tới tin tức, bắt lấy, nhưng cốt long chạy thù lao ở biểu cục Hợp tác vui sướng. Hứa khai trở về câu tin tức. Đến biêu cục lanh hóa. Rồi sau đó cởi, xem ra nhà địa chủ cũng không có dư lương. Thiền lạc đem một kiện màu tím trang bị đương thù lao. Bất quá này màu tím trang bị tương đương không tổi. Sư trang phục chi quần áo, 5 kiện bộ chi nhất, bao gồm quần áo, phần đầu, cái bao đầu gối, đai lưng cùng dạy. Quần áo là khó được đơn kiện màu tím trang bị trung thuộc tính tương đối tốt. Nguyên nhân là này tự mang 58 toàn thuộc tính kháng tính ngoại, còn có một cái pháp thuật giết chết quái vật đạt được kinh nghiệm giá trị gia tăng B Tương đương hiếm thấy thuộc tính. Chuyên nghiệp tên chỉ hướng, gia tăng soát quái kinh nghiệm, 50 cấp màu tím trang phục, này ở trên thị trường hơn trăm kim là yêu cầu. Mặt sau còn phụ thiện lạc nhấn lại, lâu đài tiêu tiền nhiều, nếu không hài lòng, nhưng 3 ngày sau hồi gửi cho ta, 1.000 kim tiền mặt trao đổi. Hứa khai tin tức thiện lạc, đồ vật ta thu, nếu có mặt khác bộ kiện giúp ta lưu ý, ta thu. Hảo. Thiện lạc đáp ứng. Chư chư hiệp tin tức, chết đi bộ, giúp ta lại đầy tìm vòng cổ Nơi đó tuy rằng là gò đất, nhưng mùi cây, tiểu luận thạch, khô thủ nơi nơi là. Hứa khai là ở giữa không trung bị giết chết, cái này liên phiêu nào thật khó mà nói.